đến nỗi những người khác tỷ như ô hi cắp các nàng nhưng thật ra không có như vậy ngạc nhiên gần nhất các nàng không có như vậy hiểu biết khang hy không biết khang hy không có tự mình ôm quá trừ bỏ thái tử ở ngoài hải tử thứ hai nay ở các nàng trong mắt thực bình thường trong nhà trưởng bối không phải cũng là như vậy sùng ái tiểu bối sao bên này khang hy mới vừa đem hân ân bế lên liền to mày nhìn về phía thái tử phi hỏi hân ân như thế nào như vậy nhẹ chính là sinh bệnh thái tử phi vội đứng dậy thỉnh tội thỉnh h o a n g a mã trụ tội hân ân khoảng thời gian trước sinh bệnh vừa mới hảo không lâu là con dâu không có chiếu cố hảo hân ân thỉnh hoàng a mã giáng tội khang hy không tán đồng nhìn thái tử cùng thái tử phi hắn ghét nhất dùng hài tử tới tranh sủng người thái tử đây là vì lấy lòng chính mình mới đem hân ân mang ra tới sao nếu bệnh v ừ a vặn như thế nào không ở trong phủ dưỡng bệnh ra tới làm cái gì hân ân xem hoàng mã pháp muốn tức giận bộ dáng hoàng sợ sợ hoàng mã pháp trách tội a mã ngạch đường vội giải thích nói hoàng mã pháp không nên trách a mã ngạch nương là hân ân chính mình nghĩ đến hân ân đều đã lâu không ra quá môn hôm nay nghe nói là đồng thái thái ngày rỗ a mã lại từng chịu quá đồng thái thái đại ân lại nói hân ân cũng chưa tới xem qua đồng thái thái cho nên hân ân nghĩ đến xem cùng đồng thái thái có thể vì a mã tẫn một phần hiếu tâm a mã ngạch nương b u ồ n không đồng ý hân ân tới là hân ân khăng khăng muốn tới còn thỉnh hoàng mã pháp không nên trách tội với a mã ngạch nương khang hy xem tiểu nha đầu nghiêm trang giải thích bộ dáng nhưng thật ra thú vị khẩn r ồ i tay chạm vào hân ân khuôn mặt nhỏ mở miệng nga thật là chính ngươi muốn tới ân ân hân ân vội không ngừng gật đầu ha ha thái tử phi ngươi đem hân ân giáo đến không t ồ i a nhìn hân ân kia sốt u ruột tiểu bộ dáng thật là chọc người yêu thương chẳng trách hạ nhân hồi báo nói thái tử sùng ái này tiểu nha đầu thái tử phi xem khang hy không có sinh khí mới thở phào nhẹ nhõm đa tạ hoàng a mã khích lệ đây là con dâu nên làm khang hy cũng không quản thái tử phi nói kéo kéo hân ân tay nhỏ mới phát hiện nàng trong tay không có tay che tử lạnh không như thế nào không lấy một cái tay che tử nói đem hân ân tay nhỏ đặt ở chính mình tay che tử ấm hân ân lắc đầu hân ân không lạnh a mã trên người nhưng ấm áp khang hy cũng nhớ tới vừa mới thái tử đem hân ân bọc trong lòng ngực tình cảnh không khỏi vui mừng thái tử cũng sẽ nghĩ cách vì chính mình hài tử khởi động một mảnh thiên nhớ năm đó hắn cũng là sợ thái tử lãnh lại sợ bọn nô tải bằng mặt không bằng lòng có khi xử lý sự t ì n h thời điểm liền đem thái tử ôm vào trong ngực dùng chăn đ ô n g gắt gao bọc nghĩ vậy không khỏi một trận hoảng hốt qua một hồi lâu mới khôi phục thái tử ngươi cũng không tồi như vậy trong nơi này còn có trước đó vài ngày mông cổ tiến cống trăm năm nhân sâm chờ một lát ngươi mang về đi ngay sau đó thái tử cùng thái tử phi cao hứng tạ ơn khang hy gật đầu nói canh giờ không còn sớm đi thôi chúng ta cùng nhau cho các ngươi hoàng ngạch nương thượng nén hương ngay sau đó bế lên hân ân hướng bên cạnh phòng ngủ đi đến đi vào linh vị trước khang hy trước mang theo mọi người dân hương sau đó liền nghe hắn ở đàng kia l ạ i n h ả y nói chuyện nhu nhi hôm nay lại là ngươi ngày rỗ đào mắt lại là một năm ngươi xem năm nay thái tử bọn họ cũng lại đây còn mang theo hắn đích nữ têu hân ân ngươi còn không có gặp q u a đi, chờ một lát làm ngươi cũng trông thấy còn có lao tứ năm nay cũng thêm một cái tiểu á ca c còn cưới tân chắc phúc tấn cũng là cố ý mang lại đây làm ngươi nhìn xem còn có tóm lại khang hy nhắc mãi hồi lâu ô hy c ấ p lần đầu tiên phát hiện nguyên lai hoàng đế cũng như vậy ái niệm lẩm bẩm chương một trăm mười ba hồi p h ụ chờ khang hy nhắc mãi xong sau thái tử mang theo thái tử phi cùng hân ân tiến lên chờ bọn họ sau khi nói xong khang hy lại lần nữa mở miệng thái tử chúng ta trước đi ra ngoài đi làm l a o tứ bọn họ ở chỗ này cùng hắn hoàng ngạch nương trò chuyện chờ bọn họ sau khi rời khỏi đây tứ gia cùng ô lạp na lạp thị mang theo mọi người trước thượng hương sau đó đem kinh phật đặt ở linh vị trước cung p h ụ lại theo thứ tự giới thiệu mọi người chờ thượng s o n g hương ra cung về sau ố hi cắp cảm thấy chính mình đều phải phế đi mặt sau nàng toàn bộ hành trình đều là dùng sao trời chi lực che chở đầu gối bằng không đầu gối xác định vững chắc m u ô n sưng từ khang hi bọn họ đi rồi về sau tứ gia liền mang theo các nàng vẫn luôn quỳ quỳ một canh giờ bộ dáng mới lên ra tới thời điểm khang hy còn ở bên ngoài chờ thứ gia nhân cơ hội vì đức phi cầu thỉnh khang hy khả năng nghiệm mau ăn tết cũng liền thuận thế đáp ứng xuống dưới trở lại trong phủ thời điểm đều qua bữa trưa mọi người hôm nay đều mệt mỏi cũng không có tâm tư hàn huyên thứ gia cũng trực tiếp đi hộ bộ cho nên từng người nói xong lời từ biệt sau đó hồi chính mình sân đi ăn xong rồi cơm trưa ô hy cắp nghĩ hôm nay kinh phật còn không có sao đâu trước đêm hôm nay bổ thượng ai n à o vực kia đồ vật nàng thật sự là lo lắng chính là sao chép kinh thư không mỗi ngày cũng chỉ có thể gia tăng mấy cái kinh văn kim quang nhan sắc biến hóa thực không rõ ràng này phương pháp thấy hiệu quả thật sự là quá chậm chỉ sợ nàng tưởng bằng vào kinh phật tiêu hao rất những cái đó xương trắng cùng kia đồ trong suốt t ư ở n g chỉ sợ tác dụng tốt nhất mấy trăm năm thậm chí hơn một ngàn năm chỉ là hiện tại cũng không có biện pháp khác hôm nay kinh phật đều sao hảo lúc sau ố hi cắp gọi lại đây tử vi các nàng đây là nàng thói quen mỗi lần ra cửa hoặc là có chuyện gì đều sẽ đem người kêu lên tới cùng nhau thảo luận như vậy thứ nhất có thể nhân cơ hội dạy dỗ điệp vũ các nàng thứ hai nếu là có chút nàng nghĩ đến không chu toàn đến địa phương các nàng cũng có thể làm bổ sung rốt cuộc ba cái xú thợ d ạ y đỉnh một cái ra cắt lượng sao điệp vũ các nàng cũng không ngu ngốc có khi các nàng ý tưởng vẫn là thực không tồi lại nói còn có ma ma nhìn đâu mấy người vào cửa thời điểm ố hi cắp đang ở xoa cái chán mọi người lập tức lo lắng nhìn nàng tử vi các nàng càng là lo lắng các nàng nhưng không quên chắc phúc tấn não vực còn có một cái bom hẹn giờ đâu h i ệ n nhiên ô hi cấp cũng biết các nàng suy nghĩ cái gì an ủi đối với các nàng cười cười mở miệng giải thích đừng lo lắng ta không có việc gì chính là hôm nay đã xảy ra một chút sự tình kế tiếp chúng ta sợ là lại muốn trở thành trong phủ tiêu điểm ai tưởng bị xem nhẹ như thế nào liền như vậy khó đâu mấy người có chút khó hiểu hôm nay đã xảy ra chuyện gì ô hi cấp đem hôm nay sự nói một lần mấy người vẫn là có chút nghi hoặc hôm nay sự sẽ không cùng chắc phúc tấn nhấc lên quan hệ nha cũng chính là đức phi nương nương khó xử phúc tấn các nàng thời điểm chắc phúc tấn bị thái tử phi kêu đi rồi mà thôi phúc tấn các nàng liền tính là ghen ghét chỉ cần tinh giật viện phòng thủ nghiêm mật các nàng cũng vô pháp lấy chắc phúc tấn thế nào ngay cả ma ma đều có chút không hiểu thở dài tiếp tục giải thích nói hôm nay phúc tấn ca lý thị bị đức phi nương, nương như ư ơ n n g vậy lan lộn hơn nữa trước một đoạn thời gian các nàng thân thể bị độc dược bị thương lợi hại các ngươi đã quên thái y y h ề nói qua phải hảo hảo dưỡng sao chỉ sợ ngày mai buổi sáng liền có người tới báo nói các nàng hai người sinh bệnh các ngươi tưởng nay tiến một chuyến trong cung hai người bọn nàng đều sinh bệnh theo ta không có việc gì các ngươi để cho người khác nghĩ như thế nào hoàng thượng nghĩ như thế nào nghe xong lời này mấy người có chút nóng nảy chắc phúc tấn chúng ta nếu không vẫn là dùng nguyên lai phương pháp đem sự tình chân tướng cấp hoàng thượng đưa qua đi chỉ cần hoàng thượng cùng tứ ra tin tưởng ngươi những người khác không đáng để lo Ô hi cắp lắc đầu mỉm cười nói lần này nhưng thật ra không cần chúng ta ra tay các ngươi thật đúng là đương kia ô lạp na lạp thị cùng lý thị là ăn chay yên tâm các nàng sẽ đem hôm nay sự tiết lộ cho hoàng thượng chúng ta muốn phòng chỉ là nàng thêm mắm thêm mối điệp vũ ngươi đi nhìn c h ầ m c h ầ m một chút điệp vũ gật gật đầu ma ma lo lắng nói chắc phúc tấn k h ô n g bằng chúng ta cũng cao ốm một đoạn thời gian ngay mấy ngày hôm trước không phải nên nhắc mãi nói muốn cáo ốm chờ thời tiết ấm áp ở ra cửa sau ố hi cắp lắc đầu thở dài một tiếng nàng nhưng thật ra tưởng cáo ốm chính là không phải thời điểm ma ma chúng ta nếu là cáo ốm giấu đến quá những người khác mãn bất quá tư gia cùng phúc tấn còn có lý thị rốt cuộc bọn họ cũng đều biết ta hôm nay bị thái tử phi kêu đi rồi căn bản không chịu khổ nếu chúng ta thật sự làm như vậy ngược lại là đem nhược điểm đưa đến ố lạp na lạp thị trong tay nàng tất nhiên sẽ bởi vì ta lưu lại hai người bọn nàng ở vĩnh hòa cung nguyên nhân ghi hở ta nhân cơ hội thu thập ta nghe xong ô h i cắp phân tích ma ma ảo n o vô vô cái chán chắc phúc tấn thật là thực xin lỗi lao nô láo hồ đồ suýt nữa hại ngài ô h i cắp lắc đầu ma ma ta biết ngài cũng là vì ta suy nghĩ không trách ngài kia chắc phúc tấn tính toán làm sao bây giờ ma ma nhìn cái này càng thêm ổn trọng nha đầu trong mắt đầy vui mừng thỉnh xem này biến ô h i cắp đánh một chút cái bàn nói ngày hôm sau buổi sáng quả nhiên nhận được tin tức nói là ô lạp na lạp thị cùng lý thị đều sinh bệnh liền sáng nay thỉnh an đều miễn ô h i cắp thỏa mãn lùi về trong trăn miễn hảo a miễn liền có thể hảo hảo ngủ một giấc chờ ô h i cắp lại lần nữa tỉnh lại phát hiện tứ gia đang ngồi ở mép giường quan tâm nhìn nàng ô h i cắp nhớ tới thân hành lễ chỉ là ngủ đến lâu lắm ngược lại dẫn tới thân thể vô lực còn kém điểm nhi quăng ngã may mắn tứ gia kịp thời đỡ lấy nàng đem nàng sắp đặt ở trên giường nửa nằm hỏi ngươi thế nào như thế nào ngủ lâu như vậy phúc tấn cùng lý thị đều sinh bệnh gia vốn đang cho rằng ngươi cũng bị bệnh tưởng cho ngươi tìm thái y ỉa lại đây chỉ là ngươi bọn nha hoàn nói ngươi tối hôm qua ngủ đến có chút vãn về sau buổi tối vẫn là sớm một chút nghỉ ngơi đi Ô h i cắp mỉm cười trả lời cảm ơn gia quan tâm Ô h i cắp không có việc gì về sau sẽ sớm một chút nghỉ ngơi nếu không ra vẫn là tìm một chút thái y ỉa đi ngươi không phải cũng đổi các nàng cùng nhau ở vĩnh hòa cung bên ngoài đứng yên thật lâu sao vạn nhất bị khí lạnh cảm nhiễm phong hàn làm sao bây giờ thứ gia cau mày nói ô h i cắp thật sự không có việc gì gia yên tâm đi gia còn không biết thân thể của ta từ nhỏ đến lớn liền không sinh quá bệnh ô h i cắp oán trách nhìn thứ gia thứ gia bất đắc dĩ xoa bóp ô h i cắp cái múi ngươi không nói ra thật đúng là đã quên ngươi cái kia vòng tay thật như vậy thần kỳ sao nếu người mấy năm nay thân thể hảo là bởi vì vòng tay nguyên nhân ngươi đem ngươi vòng tay đưa cho hân ân ngươi về sau làm sao bây giờ nguyên lai、like、là chuyện này ố、oh、h i cắp l é l ư ỡ i kia vòng tay đích xác không tồi bất quá ra cũng không nhìn xem kia vòng tay hình thức đó là tiểu nữ hài nhi mang ta trưởng thành nếu là ta vẫn luôn mang người khác còn không biết thấy thế nào ta đâu cho nên ta liền nghĩ dù sao chính mình không thể dùng nhà mẹ đẻ cũng không có nữ hài tử cho nên nhìn hân ân cách cách rất là thảo hỉ hơn nữa lại là qua nhĩ giai thị nữ nhi sinh hài tử cho nàng cũng không sao có thể giúp được nàng cũng hảo coi như thảo cái thiện duyên lại còn có có thể còn thái tử phi nhân tình chương một trăm mười bốn sinh bệnh một tứ gia nhìn ô hi cắp kia càng nói càng h a n g hái miệng bất đắc dĩ lắc đầu liền tính ngươi không thể dùng cũng có thể lưu trữ đây là đại ca ngươi đưa bà bối liền như vậy đi ra ngoài cũng không sợ đại ca ngươi khổ sở sao ngươi không thể dùng về sau còn có thể để lại cho chúng ta nữ nhi cháu gái phi cho người khác làm gì còn suýt nữa gây họa nữ nhi cháu gái mấy chữ này làm ô hi cắp mặt nháy mắt liền đỏ tuy nói ở dục khánh cung nhìn đến hân ân thời điểm là muốn một cái hải tử chính là hiện tại ở từ tứ gia nói ra thật đúng là làm người thẹn thùng bất quá nàng mới sẽ không cho chính mình nữ nhi cháu gái dùng này đó thứ đẳng hóa đâu các nàng phải dùng tốt nhất đương nhiên này tâm tư là không thể làm tứ gia biết đến thứ ra nhưng không chỉ là trượng phu của nàng lại nói hắn còn có vài cái hải t ử đâu tuy rằng chính mình đối này đó hải tử không có định ý chính là chính mình cũng sẽ không chủ động thấu đi lên huống chi ô lạp na lạp thị các nàng cũng không thấy đến sẽ đồng ý bọn nhỏ nhận lấy chính mình đồ vật cho nên hà tất làm cố sức không lấy lòng sự tình đâu không chuẩn còn sẽ vì chính mình tương lai hải tử lưu lại mấy cái địch nhân ra đều là ô hy cắp suy nghĩ không chu toàn còn thỉnh r a trách phạt tứ gia thở dài Được đó ngươi ngươi Ngươi ngươi trước như ngươi cái cũng việc vẫn là thu liễm một chút. Còn có, ngươi tiến cung trước ra như thế nào cho rồi, ra ra liền biết nhiêu liễm tiến nói? làm lần. làm là về những tình, nếu muốn không vẫn nào n một thật phạt phạt thu thế sự sau bao ủy khuất nhìn tứ ra ánh mắt kia tứ ra vừa thấy liền biết nàng suy nghĩ cái gì thái dương trượt xuống vài đạo hát tuyến nha đầu thúi ra nếu là thật muốn truy cứu đã sớm hỏi ra chính là tưởng nhắc nhở ngươi về sau làm việc phải cẩn thận hử nha đầu thúi thật là không biết người tốt tâm Ô h i cắp xem tứ ra mau phát hỏa chạy nhanh trả lời ha h a cái kia ra nói mọi việc phải cẩn thận cẩn thận hử thiểu tâm cẩn thận ngươi đây là coi như gió thoảng bên thai a không có tuyệt đối không có ra nói ô h i cắp khẳng định là nhớ kỹ sao có thể như gió thoảng bên thai lại nói ngày hôm qua ta đem vòng tay cấp hân hân cách cách cũng là trải qua một phen cân nhắc là xác định sẽ không có nguy hiểm mới cho chỉ là tưởng không đủ toàn diện mà thôi vẫn là đối thế giới này hiểu biết quá ít xem nàng như vậy phỏng chừng cũng không phải nói dối thôi mặc kệ như thế nào việc này đều đi qua lúc này lại đến truy cứu nếu là bị thái tử đã biết lại là một cọc phiền thoái bất quá một cái nho nhỏ giáo huấn vẫn là phải cho ra nhớ rõ là ngươi sao chép nữ giới sao đến thế nào nha đầu thúi còn tưởng rằng chính mình đã quên đi vốn định bỏ qua cho nàng bất quá hỏi chép sách việc hiện tại vừa lúc mượn này hảo hảo gõ nàng ô hi cắp đây là trong lòng chính là cười trộm còn hảo nghĩ tứ gia sẽ tính sổ nàng đem thư đều sao đến không sai biệt lắm cái này sẽ không có việc gì đi hồi gia nói thư đều sao đến không sai biệt lắm gia muốn nhìn sao lời này nhưng thật ra làm tứ gia ngạc nhiên một chút nha đầu lười thế nhưng đem thư sao hảo biến thông minh sao đáng tiếc về sau sợ là càng ngày càng không hảo lửa không cần nhìn nếu đều sao hảo liền tính ô h i cắp gật gật đầu đống nhiên nhớ tới tối hôm qua phiền lòng sự không ngại nói ra hỏi một chút tứ ra ý kiến có lẽ sẽ có bất đồng ý tưởng đâu ra ngày hôm qua cùng nhau tiến cung phúc tấn cùng lý chắc phúc tấn đều bị bệnh ta tứ ra ánh mắt trầm trầm đích xác nếu là ô h i cắp không có việc gì có lẽ sẽ trở thành làm người công kích nói bính ngươi cũng cáo ố m đi vừa lúc ra xem ngươi mấy ngày nay bộ dáng cũng không nghĩ dậy sớm là sớm có quyết định này nghe vậy ô h i cấp có chút ngượng ngùng tuy rằng đích xác nghĩ như vậy quá chính là bị người ta nói ra tới liền không tốt lắm r a ta chính là buổi sáng có chút khởi không tới oán giận một chút nhưng là tuyệt đối không có tính toán thật như vậy làm thật sự ai ngờ tứ ra mắt lạnh nhìn nàng một chút hư lạnh một tiếng hiển nhiên không tin ô h i cấp nói bất quá này cũng không quan trọng ô h i cấp cũng biết tứ ra sẽ không tin tưởng quyết đoán nói sang chuyện khác r a này nếu là ta ca o ốm phúc tấn các nàng sẽ không tin tưởng đi rốt cuộc ta ngày hôm qua là làm cho các nàng mặt rời đi vĩnh hòa cung nếu như bị phúc tấn bạch trần nàng có tin hay không không quan trọng r a tin tưởng là được còn có r a nhớ rõ ngươi ngày hôm qua cũng ở vĩnh hòa cung cửa đứng một canh giờ hơn nữa trước đó vài ngày thái uy hiể nói ngươi bị hạ độc hậu thân giả dối nhược muốn dưỡng thượng một năm mới có thể có hải tử nay bất chính hảo có có sắn lý do sao lắc đầu đối với ô hy cấp có khi thông minh có khi mơ hồ tính tình tứ gia cũng coi như là hiểu biết ô h i cắp ánh mắt sáng lên đúng vậy ta như thế nào đã quên thái ý để nói qua ta yêu cầu dưỡng thân thể ra ta biết như thế nào làm cảm ơn ngươi nói xong liền tính toán làm người tìm đại phu nếu muốn trang bệnh khẳng định là muốn đại phu chẩn đoán chính xác xem ô h i cắp này vô cùng lo lắng tính tình tứ gia có chút đau đầu ngươi làm gì vậy ô h i cắp kỳ q u á i nhìn hắn một cái tìm đại phu a không tìm đại phu như thế nào trang bệnh a tìm đại phu ngươi tưởng hảo nói như thế nào sao thứ ra hỏi c ò n không phải là sinh bệnh sao c ò n muốn nói như thế nào Ô hi cắp điệu môi vừa mới không phải đều thương lượng hảo sao ai thứ ra thở dài đối với ngoài cửa kêu lên tô bồi thịnh đi thỉnh thái y y hà liền nói chắc phúc tấn sốt cao không l ù i hôn mê bất tỉnh thử quên đem tinh giật viện người đều triệu tập lên ở cửa quỳ bốn cái hầu hạ chắc phúc tấn đại nha hoàn phạt bổng nửa tháng các đánh tam đại bản tử những người khác đều phạt bổng một tháng ô h i cắp kỳ quái nhìn tứ gia quan hạ nhân chuyện gì nhìn ô h i cắp nghi hoặc ánh mắt tứ gia cảm thấy cùng ô h i cắp đại ở bên nhau chính mình đều già rồi rất nhiều nhớ kỹ gia mới vừa hạ triều lại đây liền thấy được n g ư ờ i nằm ở trên giường phát ra suốt cao không người biết hiểu vì thế ra nổi trận lôi đình biết không ô h i cắp hiểu rõ gật đầu như vậy nàng sinh bệnh tin tức liền sẽ không đột ngột dù sao cũng là hạ nhân chiếu cô không chu toàn chính mình sinh bệnh không phát hiện không phải bởi vì chính viện truyền tin tức lại đây mới cao ốm quả nhiên vẫn là tứ gia tưởng sự tình tương đối chu đáo a vì thế chỉ chốc lát sau bối lạc phủ người đều biết qua nhị giai chắc phúc tấn cũng sinh bệnh hơn nữa còn có không người biết hiểu một người nằm ở trên giường phát sốt hôn mê nếu không phải tứ gia qua đi còn không biết khi nào mới phát hiện đâu đối này các nàng là càng thêm tò mò rốt cuộc phúc tấn các nàng ngày hôm qua tiến cung đều đã xảy ra cái gì vì cái gì lại đây sau đều sinh bệnh xem ra hoàng cung cũng không phải như vậy tốt chờ thái ý ìa đi rồi về sau ô h i cấp dưỡng bệnh kiếp sống liền như vậy quyết định đối này ô h i cấp tỏ vẻ rốt cuộc có thể ngủ nướng thật là cao hứng bất quá đối với tử vi các nàng vô duyên vô cơ ăn đánh những người k h á c còn bị phạt đồng lộc vẫn là phải có một ít ấ y n ấ y đem tử vi kêu tiến b à o làm nàng nghĩ cách tìm cơ hội cấp tinh giật viện hạ nhân đều thưởng một viên dưa vàng tử này có thể so bọn họ một tháng đ ồ n g lộ cao như vậy cũng coi như là nho nhỏ bồi thường c h ư ơ n một trăm mười lăm sinh bệnh nhị chờ tử vi lĩnh m ệ n h đi ra ngoài về sau tứ gia mới mở miệng không tán đồng nói ngươi đ ố i này đó hạ nhân thật tốt quá chỉ sợ bọn họ sẽ lòng tham không đủ ô hi cắp hơi hơi mỉm cười không chút nào để ý dù sao chính mình cũng không trông cậy vào các nàng vẫn luôn đối chính mình trung tâm hơn nữa chính mình chỉ là yêu cầu các nàng thế nàng ở trong sân làm một ít việc vặt vanh là được cũng sẽ không có muốn cho các nàng xử lý cái gì đại sự thời điểm cũng sẽ không sợ các nàng để lộ bí mật lại nói điệp vũ cùng ma ma chính là lúc nào cũng nhìn chằm chằm trong viện không có việc gì các nàng cũng không dễ dàng dù sao ta cũng không thiếu về điểm này nhi coi như tích đức làm việc thiện thứ ra gật gật đầu dù sao nàng làm đều làm hiện tại nói này đó cũng vô dụng chính mình cũng chỉ là tưởng nhắc nhở một chút ố h i cáp còn có ngươi không muốn mang kia vòng tay nói là tiểu hài tử mang vậy ngươi cũng biết ban đầu cho ngươi vòng tay tắt mãn pháp sư ở nơi nào ra lại đi cho ngươi lấy một cái thích hợp ngươi mang trở về bằng không ra không an tâm phúc tấn các nàng ố h i c á p nhấp miệng nói kia vòng tay là ta đại ca đi cầu trở về đến n ỗ i tắt mãn pháp sư ta cũng không biết ở nơi nào chỉ nghe nói hắn thích khắp nơi vân du lại nói ra hoàng thượng không phải không cho phép hoàng tôn hậu duệ quý tộc cùng tắt mãn linh tinh người giao thoa quá nhiều sao thứ ra nhìn nhìn ô hy cáp thiểu nha đầu biết được còn rất nhiều hoàng a mã chỉ là không hy vọng chúng ta mượn dùng tắt mãn tranh quyền đoạt lợi nếu chỉ là thoải mái hào phóng đi cầu một ít hộ thân bảo vật nhưng thật ra không có việc gì Ô hy cáp như suy tư gì gật gật đầu nguyên lai là như thế này bất quá ra ta nghe nói kia vòng tay là pháp sư từ một chỗ bảo địa tìm thấy một khối hoàn hảo ngọc thạch chế thành hơn nữa pháp sư ở mặt trên làm phát cho nên mới sẽ có kỳ hiệu ca ca cho ta cầu một cái vòng tay c ò n dư lại ngọc thạch giống như đã bị pháp sư đưa ra đi vốn đang tính toán dùng thứ này về sau làm hạ lễ linh tinh hiện tại xem ra vẫn là thôi đi lặng lẽ cấp qua nhĩ giai trong phủ liền hảo tứ gia trầm mặc trong chốc lát mới nói tính xem ngươi bộ dáng này hỏi cũng vô dụng ra quay đầu lại vẫn là hỏi một chút đại ca ngươi đi Ô hi cắp gật đầu tin tưởng đại ca sẽ xử lý tốt chuyện này nàng có biết đại ca quỷ tâm nhãn so với chính mình nhưng nhiều hơn đúng rồi ra ngươi biết vì cái gì ngày hôm qua cảnh nhân cung sẽ thiêu bốn cái lò sưởi sao cảnh nhân cung không phải không ai ở sao tứ gia trầm tư một hồi mới nói chuyện này nói cho ngươi cũng không sao chỉ là đường đi ra ngoài nói n à y cũng coi như là trong cung công khai bí mật năm đó hoàng ngạch nương còn ở thời điểm thân mình không tốt cực kỳ sợ hàn cho nên hoàng a mã mỗi năm đều sẽ đặc biệt cho phép cảnh nhân cung nhiều lánh chút than hỏa làm hoàng ngạch nương trực tiếp thiêu bốn cái bếp lỏ sưởi ấm sau lại hoàng ngạch nương đi rồi hoàng a mã thương tâm dưới không nghĩ có người phá hư hoàng ngạch nương trụ quá cung điện cũng tưởng có thể lúc nào cũng nhìn xem nàng liền đặc biệt cho phép cảnh nhân cung cung phụng hoàng ngạch nương bài vị còn nói cảnh nhân cung hết thệ chi phí đều dựa theo hoàng ngạch nương trên đời thời điểm ăn bài ô h i cắp tỏ vẻ minh bạch còn không phải là người tồn tại không quý trọng người đã chết mới hối hận sao chỉ là không thể tưởng được này khang hy vẫn là một cái si tình loại nghĩ đến đây Ô hy cắp nhìn về phía tứ gia cũng không biết về sau nếu nàng không còn nữa tứ gia có thể hay không cũng như vậy hoài niệm nàng đối với Ô hy cắp ánh mắt tứ gia cảm thấy có chút kỳ quái mợ miệng hỏi làm sao vậy Ô hy cắp rời đi ánh mắt lắc đầu không có gì tính vẫn là không hỏi vấn đề này mặc kệ hắn như thế nào trả lời chính mình đều sẽ khổ sở nàng là chú định sẽ rời đi đối với ô h i cắp sự tình tứ gia cũng không có một hai phải đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế nha đầu này tâm nhãn một cái tiếp theo một cái nếu là thật hỏi ra cái gì tới đến cuối cùng khó chịu nói không chừng vẫn là chính mình rời đi nhìn về phía ô h i cắp ánh mắt trong lúc v ộ i ý ngó đến trên bàn sách tự tứ gia đi qua đi vừa thấy là một chương viết đến tràn đầy kinh phật xem bút tích là hôm qua mới viết xong nhìn ô h i cắp buồn cười hỏi như thế nào sao kinh phật còn nghệ rồi đều giao phúc tấn quy định số lượng còn sao ô h i cắp nhìn đến tứ gia trong tay trang giấy lắc đầu ta chỉ là cảm thấy sao kinh phật có thể làm lòng ta bình tĩnh trở lại phải không tứ gia thật sâu nhìn nàng một cái tiếp tục nói yên tâm liền tính ngươi không lấy lòng ra ra cũng sẽ xuống ngươi sẽ không quên ngươi không cần làm này đó chính mình không thích sự hắn nhưng không tin ô h i cắp nói lý do ý gì theo hắn đối ô h i cắp hiểu biết kinh phật sẽ chỉ làm nàng muốn ngủ hơn nữa trước kia cũng có nữ nhân vì lấy lòng chính mình sao chép kinh phật cho nên hiện tại hắn mới có thể như vậy tưởng bất quá đối với ô h i cắp nguyện ý vì chính mình làm này đó không thích sự hắn vẫn là thật cao hứng ô h i cắp xấu hổ rời đi ánh mắt gật gật đầu tứ gia như thế nào sẽ biết chính mình không thích sao kinh phật chỉ là chân thật nguyên nhân chính mình cũng không thể nói ra đành phải cam chịu dù sao tứ gia nguyện ý nghĩ như thế nào liền nghĩ như thế nào đi về sau sao kinh phật thời điểm không cho hắn phát hiện là được không khí chính xấu hổ thời điểm phán nhi bưng khay tiến vào chắc phúc tấn canh giờ không còn sớm ma ma nói qua một lát liền nên dùng cơm trưa cho nên trước cho ngươi một cháo trước l ó t l ó t bụng quá trong chốc lát ở ăn nhìn đến phán nhi tiến vào tứ gia mới phát hiện này đều mau bữa trưa nhìn nha đầu thúi còn ở trên giường nằm thật đúng là đương nàng là người bệnh mau đứng lên vẫn luôn nằm giống bộ dáng gì ô hi cắp điếu môi làm người múc nước tiến vào rửa mặt nhìn ô hi cắp kia vẻ mặt không tình nguyện tiểu bộ dáng tứ gia không khỏi buồn cười đứng lên đi chờ một lát các nàng sẽ đến xem ngươi cho ngươi mang những cái đó lễ vật nhớ rõ đều phải kiểm tra hảo không thể dùng liên hủy có thể sử dụng cũng không cần chính mình dùng về sau có cơ hội cũng có thể đưa ra đi làm lễ vật ô h i cắp tò mò nhìn tứ gia ra, ra như thế nào biết chiều nay sẽ có người tới xem ta tứ gia hài hước nhìn ô h i cắp nha đầu thúi cũng có ngớ ngẩn thời điểm ô h i cắp bị hắn xem đến không được tự nhiên hảo đi vấn đề này là có một chút nhín ốc một lát sau mới lại lần nữa nói chuyện chính là ta không thích cùng các nàng lui tới ai biết các nàng ai liền ở trong lòng tính kế ta đâu tứ gia thở dài chính hắn cũng không thích như vậy lục đục với nhau chỉ là sinh vì ái tân giác la thị hoàng tử không phải chính mình có thể quyết định bất quá t i ể u nha đầu thật là chính mình đem nàng kéo vào tới yên tâm đi liền chiều nay gia sẽ làm người nhìn ngươi tổng phải học được cùng các nàng lá mặt lá trái gia sẽ không làm ngươi có hại c h ạ n g vạng ra liền hạ lệnh phong ngươi sân không cho người q u á y dày ngươi dưỡng bệnh ngày mai nghỉ tắm gội ra làm tử tô giả thành ngươi ở trong sân đợi ra mang ngươi đi ra ngoài chơi thế nào nghe được lời này ô、oh、h i cắp cao hứng cực kỳ nàng đã lâu không đi chơi sáng lấp lánh đôi mắt nhìn tứ ra đi qua đi lôi kéo hắn tay hỏi ra chúng ta ngày mai đi chỗ nào chơi thứ ra cười t h â n bí tới rồi ngươi sẽ biết bất quá hôm nay ngươi muốn nghe ra nói h ả o h ả o đợi Ô、oh、h i cắp dùng sức gật đầu chỉ cần có thể đi ra ngoài chơi cái gì cũng tốt nói chương một trăm mười sáu nghệch nương buổi chiều quả nhiên như tứ ra theo như lời tới rất nhiều người ngay cả ô lạp na lạp thị cùng lý thị đều phái người lại đây ô h i cắp ở trên mặt tô lên thật dậy một tầng xoan phấn khiến cho nàng sắc mặt nhìn qua rất là tái nhợt thực sự có vài phần ốm yếu người bộ dáng những người đó đều là hai ba cái người lại đây một chuyến chờ một bát người đi rồi một khắc bát người lại đến nhiều đến ô h i cắp phiền không thắng phiền cả buổi chiều đều không có nghỉ ngơi thời điểm các nàng đại đa số đều là tới thử trong cung phát sinh sự tình đương nhiên là có c u n g có tới vui sướng khi người gặp họa rốt cuộc khoảng thời gian trước ố h i cắp không thiếu đắc tội với người một cái buổi chiều qua đi tiếp đ ạ i những người này đều mệt đến không được thân thể còn hảo vẫn luôn nằm ở trên giường chủ yếu là tâm m ệ t muốn thời khắc đ ể phòng các nàng lời nói bấy dập còn muốn chịu đ ự n g l ử a giận đối những cái đó trong tối ngoài sáng chào phúng nàng người lấy lễ tương đái hoặc là mỉm cười đánh trả tuy rằng nàng là không cần như vậy ủy khuất chính mình nhường nhịn các nàng nhưng là bởi vì chính mình đối ngoại nói chính là sốt u cao hôn mê không có khả năng nửa ngày đều không có liền sinh long h o ặ c hổ đi lên còn có tâm tư cùng các nàng sinh khí bất quá tưởng tượng đến chính mình còn chỉ là trang bệnh đều tâm mệnh thực mà ô lạp na lạp thị cùng lý thị chính là thật bị bệnh theo những cái đó tới xem nàng người ta nói các nàng đều là tới trước chính v i ệ n đi sau đó mới đến nàng nơi này chờ từ nơi này rời đi sau còn muốn đi một chuyến lý thị chỗ đó lúc này các nàng nên là thực đau đầu đi ô h i cắp tưởng tượng đến nơi này liền cao hứng ô h i cắp bên này là vội vàng tiếp đ á i một cái lại một cái nữ nhân qua nhị giai trong phủ nghe nói ô h i cắp buổi sáng một người ở trên giường sốt u cao không l ù i hôn mê bất tỉnh liền gấp đến độ không được mã giai thị càng là ở trong phủ nổi trận lôi đình t ử vi các nàng là đang làm gì như thế nào sẽ làm ô h i cắp một người ở trên giường hôn mê bất tỉnh cũng không biết nếu là tứ gia trở về chậm một chút nữa nhi hoặc là tứ gia bất quá đi kia ô hi cắp nhưng làm sao bây giờ lúc trước ta liền nói quá nặng t â n cho nàng chọn lửa của hồi môn nha đầu chỉ là ô hi cắp chết ngoan cố không đổi nhìn xem các nàng hiện tại đều làm cái gì này nếu là tương lai ô hi cắp có h ả i tử lại bị người có tâm cấp hãm hại kia h ả i tử đã có thể nguy hiểm phú sát dĩ nhụy đứng ở mã giai thị bên người cho nàng thuật khí ngạch nương ngày trước không nên gấp gáp sự t ì n h đến tột cùng thế nào còn không có biết rõ ràng đâu ngạch nương ngẫm lại Liên n t í hơn phán nhi các nàng đều s ý, c h í h là tử vi kia nữa h không như vậy. Lúc trước ngạch nương không phải thể đỉnh nha hoàn theo Hơn a mang qua sao. đầu đại đồng đi cũng Lúc trước cũng có cái lực các nương người trên bốn năng nàng bốn người n gả sẽ vậy. vi là tử một mới mội mội xem ở ý hiện tại việc này thái thái còn không biết đâu nàng tuổi lớn ngày thường lại là thương yêu nhất ấu hy cáp này nếu là làm nàng đã biết đã xảy ra chuyện nhưng làm sao bây giờ a nghe song phú sát dĩ nhụy nói mã giai thị đảo bình tĩnh lại việc này có lẽ thật đúng là có khác cẩn tình chỉ là làm cha mẹ liền tính biết ô hi cáp có lẽ không có việc gì vẫn là nhịn không được lo lắng không được ta còn là nhịn không được chúng ta đi bối lạc phủ nhìn xem ô hi cáp đi như vậy ta mới có thể yên tâm phú s á t dĩ nhụy có chút đau đầu nàng làm sao không lo lắng ô hi cáp dù sao cũng là chính mình nhìn lớn lên tiểu cô nương lại còn có giúp chính mình rất nhiều có thể nói chính mình có hôm nay hạnh phúc ít nhiều ô hi cáp nếu không phải nàng ở chính mình mới vừa vào cửa không có hoài thượng h à i tử kia một năm giúp đỡ ở ngạch nương trước mặt chu toàn lúc này đại gia sợ là phải có vài cái thiếp thất đi đúng rồi đại gia chính là hữu nhạc tường phi sau khi sinh người trong phủ xưng hô đều cao một bậc phú s á t dĩ nhụy chính là đại n ã i n ã i mã giai thị là phu nhân hách xa lý thị là lão phu nhân lấy này loại suy ngạch nương không nên gấp gáp không phải nói tư phúc tấn cũng bị bệnh sao nói vậy lúc này đi bối lạc phủ thăm bệnh người rất nhiều lại nói ố h i cáp nàng nói vậy cũng muốn tiếp đãi rất nhiều người đi mặc kệ nàng có phải hay không bị bệnh chúng ta lúc này qua đi không phải cấp ố h i cáp thêm phiền t h o i sao chờ ngày mai đi ai đại gia hiện tại lại không ở trong phủ a mã cũng không ở ngạch nương nếu là khăng khăng đi bối lạc phủ nàng thật đúng là không hảo ngăn đón mấy ngày nay a mã cùng đại gia đều là càng thêm bận rộn nghe nói hoàng thượng trong khoảng thời gian này ở trọng dụng bọn họ cho nên trong phủ càng không thể ở thời điểm này có bất luận cái gì sai lầm không thể cho bọn hắn kéo chân sau cũng may mã giai thị tuy rằng thực lo lắng nhưng là cơ bản tự hỏi năng lực còn ở phú sắt dĩ nhụy nói cũng có đạo lý nàng thường ngày không yêu lại quản này đó trong phủ các loại sự vụ dưỡng đến tâm cũng mềm yếu đối sự tình cũng càng xúc động huống chi là ô hy cắp sự tình càng là không có biện pháp tự hỏi chấn hách cùng cảnh viêm bọn họ xem ngạch nương thật sự lo lắng chủ động đề nghị nói ngạch nương không bằng chúng ta huynh đệ hai người đi bối lạc phủ nhìn xem đi dù sao bên ngoài người đều biết chúng ta đầu phục tứ gia đi bối lạc phủ thương thảo sự t ì n h thực bình thường chúng ta nương cơ hội này nhìn xem muội muội đến tột cùng thế nào lại nói liền tính không thấy được muội muội còn có thể hỏi một chút tứ gia nghe xong bọn họ hai người nói mã giai thì trước mắt sáng n g ờ i đúng vậy ô、oh、h i cắp lúc này không nên thấy chính mình nhưng là bọn họ có thể tìm tứ gia thăm thăm hư thật ra các nàng cũng không nghĩ muốn xác thực đáp án chỉ cần xác định ố hi cắp không có việc gì là được vậy các ngươi mau đi huynh đệ hai người gật đầu hướng ngoài cửa đi đến bất quá bọn họ còn không có ra cửa liền có hạ nhân tới báo nói điệp vũ đã trở lại điệp vũ gặp qua phu nhân gặp qua đại n ã i n ã i gặp qua hai vị gia nói xong liền phải ngồi s ổ m xuống thân mình đối với qua nhị giai trong phủ đối chắc phúc tấn người tốt các nàng đều là thực tôn kính mã giai thị nhưng vô tâm tư xem nàng hành lễ vội vàng ngăn cản được rồi đừng như vậy nhiều nghi thức xa giao nói cho ta ố hy cắp rốt cuộc thế nào có hay không sự điệp vũ mỉm cười nói phu nhân yên tâm chắc phúc tấn không có việc gì bởi vì tiếp theo điệp vũ đem ố hy cắp trang bệnh nguyên do đều nói một lần mã giai thị mới hoàn toàn yên lòng không có việc gì liền hảo không có việc gì liền hảo ta đều mau lo lắng gần chết thật đúng là cho rằng kia nha đầu sinh bệnh đâu cũng là kia nha đầu đánh tiểu thân mình liền hảo căn bản không sinh quá bệnh ta thật đúng là có chút hạt n h ọ c lòng phú s á t dĩ nhụy cũng là nhẹ nhàng thở ra ô h i cắp không có việc gì liền hảo tuy rằng nàng vừa mới là như vậy khuyên giải ngạch nương nhưng là kỳ thật nàng trong lòng là không có đế chỉ là khi đó ngạch nương một tấc vương q u ấ y dày chính mình nếu là lại sốt u ruột kia đã có thể cô phụ ngạch nương cùng ô h i cắp tín nhiệm nhìn phú s á t dĩ nhụy cùng mã giai thị biểu tình điệp vũ mỉm cười trách không được chắc phúc tấn xuất giá đều nhớ nhà mẹ đẻ các nàng thật sự thực hảo đúng rồi lần này trở về nàng còn mang theo đồ vật đâu chính là đưa cho hân ân vòng tay linh tinh phụ tùng thứ trên người lấy r a tới giao cho mã giai thị thuyết minh thứ này cách dùng cùng tác dụng lần này tới mục đích mới xem như hoàn thành còn có nàng lần này trở về lấy cớ chính là chắc phúc tấn thân thủ làm hoa t ơ i bánh là cho tường phi cùng nhau giao ra đây xong xuôi xong việc điệp vũ liền đi trở về bất quá điệp vũ mới vừa đi không bao lâu tô bồi thịnh liền tới đây c ũ n g không biết hắn đối chấn hách bọn họ nói gì đó tóm lại hắn vừa đi kia huynh đệ hai người liền cao hứng lên chương một trăm mười bảy ra cửa bên này qua nhĩ giai phủ là an tâm bên kia trong hoàng cung khang hy cũng bắt được tin tức đối với buổi sáng bắt đầu tứ bối lạc phủ liền không ngừng tuyên thái ý thì hắn là biết đến nghe nói ô lạp na lạp thị cùng lý thị còn có qua nhĩ giai thị đều bị bệnh lúc ấy liền cảm thấy là có người yếu hại các nàng rốt cuộc không có khả năng mấy người cùng sinh bệnh lập tức phái người đi cha bởi vì có ô lạp na lạp thị các nàng ba người nhúng tay sự tình chân tướng từ đầu chí cuối hiện ra ở khang hy trước mắt nhìn tư liệu thượng nói ngày hôm qua các nàng ba người ở vĩnh hòa cung tao nộ khang hy mặt càng ngày càng đen lại là đức phi nàng thật đúng là tính xấu không đổi đối với qua nhĩ giai thị sinh bệnh hắn nhưng thật ra không có hoài nghi tuy rằng nàng bị thái tử phi kêu đi rồi nhưng là vừa mới bắt đầu nàng chính là ở phong tuyết đứng một canh giờ hơn nữa khoảng thời gian trước thái y k yề nói chúng độc nói nói vậy cũng là có tổn hại thân thể đi chỉ là đức phi quá làm hắn thất vọng rồi hắn hiện tại cũng không biết đức phi là ngay từ đầu chính là như vậy vẫn là này hậu cung thay đổi nàng bất quá chính mình hiện tại cũng không thể lập tức xử trí nàng rốt cuộc hôm qua mới phóng nàng ra tới lúc này lại xử trí nàng không phải đánh chính mình mặt sao nghe song điệp vũ trở về nói ngạch nương các nàng phản ứng nàng bỗng nhiên rất muốn nhìn xem ngạch nương cùng ngạch nương trò chuyện chẳng sợ chính là nghe một chút ngạch nương nhắc mãi cũng hảo a chỉ là nàng tuy rằng có thể chính mình chạy về qua n h ị giai phủ chính là lại là không thể xuất hiện ở ngạch nương trước mặt bằng không nàng lại muốn sinh khí ô h i cắp đảo không phải sợ ngạch nương sinh khí chỉ là ngạch nương sẽ lo lắng rốt cuộc đối lạc phủ không phải qua n h ị giai phủ không thể tùy ý quay lại bị phát hiện vậy tương đương với cấp trong phụ nữ nhân đưa lên một cái đại nhược điểm ai ngày mai nàng không phải muốn đi ra ngoài sao tứ gia mang nàng đi ra ngoài đến lúc đó cầu xin tứ gia làm tứ gia đồng ý chính mình trở về trông thấy ngạch nương hẳn là cũng không có việc gì hơn nữa có tứ gia ở ngạch nương cũng sẽ không lo lắng đến lúc đó liền có thể không có nỗi lo về sau hảo hảo cùng ngạch nương tâm sự bất quá tứ gia sẽ đáp ứng sao ô hi cấp có chút hoài nghi tứ gia lòng dạ hẹp hòi lần trước nàng trở về bị tường phi bá chiếm nửa ngày tứ gia sinh thật l ư ơ n khí hắn có lẽ hẳn là sẽ không đồng ý nàng sẽ qua n h ị giai trong phủ đi Ô h i cắp bực bội gãi đ ổ i phát mặc kệ ngày mai rồi nói sau bởi vì trạng vạng khi tứ gia đã hạ lệnh lấy các nàng ba người sinh bệnh yêu cầu tính dưỡng nguyên nhân không được những người khác ở tới q u á y r à y ngay cả mỗi ngày thỉnh an đều miễn cho nên lúc này tinh giật viện vẫn là thử can tĩnh Ô h i cắp cơm nước xong nhìn bầu trời còn sớm nghĩ ra môn chơi trong chốc lát bất quá nghĩ đến trong viện còn có mấy cây nhãn tuyến cũng liền nghỉ ngơi kia tâm tư trước đêm hôm nay kinh phật sao chép hảo về sau lại lần nữa dùng tinh thần lực đi vào não vực quan khán kia chỗ kim quang nồng đầm vài phần kinh văn cũng càng nhiều chính là mặt sau xương trắng lại là một chút tiêu tán dấu hiệu đều không có tương c a n g đừng nói nữa căn bản liền nhìn không ra tới chỗ nào có biến hóa ô h i cắp có chút ưu sầu này nếu là tưởng biết rõ ràng mặt sau đổ vật được đến ngày tháng năm nào đi chính là lại không thể ngạch tới ô h i cắp vẫn là lần đầu tiên như vậy bị đè nén xem chính mình lấy thứ này bó tay không biện pháp ô h i cắp chỉ có thể đi tu luyện mặc kệ thế nào vẫn là thực lực cao rồi nói sau có lẽ khi đó liền có biện pháp đem sự tình đều xử lý tốt sau ô h i cắp liền đi ngủ rốt cuộc ngày mai còn muốn ra cửa đâu nàng nhưng không nghĩ khởi không tới giường ngày hôm sau sáng sớm ô h i cắp liền lên t r ư ớ c làm tử tô lại đây công đạo một phen tử tô ngươi hôm nay giả thành ta bộ g á n g đại ở trong phòng trong viện còn có mấy cây nhãn tuyến bất quá bọn họ không thể tiến vào chỉ cần ngươi không đi trong viện liền không có việc gì tận lực không cần ra cửa còn có hôm nay bởi vì tứ ra mệnh lệnh cho nên sẽ không có người lại đây quay r à y nếu là thật lại đây ngươi trực tiếp đuổi đi là được phúc tấn các nàng cũng sinh bệnh cho nên sẽ không lại đây tìm phiền thoái những người khác đều không đáng để lo có việc phân phó tử vi các nàng đi làm hôm nay liền vất vả ngươi từ tô cung kính cúi đầu nàng biết chắc phúc tấn còn không có chân chính tín nhiệm nàng bất quá không quan hệ hiện tại sinh hoạt liền rất hảo cho nên đối với chắc phúc tấn phân phó nàng càng là không dám chậm trễ bởi vì đây là nàng từ kia địa phương chuyển ám vì minh phương pháp tốt nhất chắc phúc tấn yên tâm ngày thường nô tài có chuyên môn huấn luyện quá chắc phúc tấn cách sống bao gồm nói chuyện ngữ khí làm việc phong cách chắc phúc tấn yên tâm cùng tứ ra đi ra cửa chơi chính là nô tài sẽ xử lý tốt sẽ không làm người phát hiện nghe xong lời này Tô Hi cắp y ê nàng tâm ít, không n cũng không sẽ hoài nghi hoài sẽ thật ứ gia năng lực, có t ể được đến tứ gia cho phép cùng lại đây, cho cùng chắc là thực hạ một fan công phen Nàng tứ một t gia lại phép hạ phu. là là có điểm nhi tò mò tử tô giả trang chính mình bộ dáng bất quá về điểm này nhi lòng hiếu kỷ cũng so bất quá nghĩ ra phủ quyết tâm nhìn tử tô giả dạng thành chính mình bộ dáng thay quần áo của mình đừng nói thật là có vài phần nàng ngày thường bộ dáng bất quá hiện tại cũng không phải nàng cảm thán thời điểm nhanh chóng thay thái g i á m quần áo ở tinh giật viện chờ tứ ra trở về tuy rằng là nghỉ tắm gội nhưng là lâm triều vẫn là muốn thượng có đôi khi ô h i cắp đều thế bọn họ cảm thấy mệt mỗi ngày buổi sáng tam điểm nhiều rời giường thu thập hảo sau lại đến cửa cung chờ gió mặc gió mưa mặc mưa thật là yêu cầu nghị lực đến nỗi trang điểm thành một cái tiểu thái giám mà không phải cung nữ cũng là vì nếu là không hiểu rõ còn tưởng rằng nàng là đưa nữ nhân cấp tứ ra đâu nàng không nghĩ làm người ta nói chính mình dùng thị nữ cố sủng mới vừa sinh bệnh liền tặng người cấp tứ gia nhàm chán tùy tay lấy một quyển sách thoạt nhìn cũng may tứ gia không làm nàng chờ lâu lắm tứ gia sau khi trở về ố h i cắp thuận lợi đi theo tứ gia gia phủ gia phủ môn ố h i cắp hít sâu một hơi quả nhiên bối lạc phủ bên ngoài không khí đều tươi mát rất nhiều ngồi trên tứ gia xe ngựa ố h i cắp thường thường lặng lẽ đem mảnh kéo ra một cái phùng quan sát bên ngoài nhìn kinh thành trên đường phố người đến người đi giao hàng thanh cũng là nối liền không dứt nhìn chính là một mảnh phồn vinh cảnh tượng ô h i cắp không khỏi tâm tình chống c h ả i không ít mấy ngày nay ở bối lạc phủ hậu viện bồi này đó nữ nhân đấu trí đấu dũng đều m a đã quên bên ngoài ra sao tình cảnh nhìn ô h i cắp trên mặt đã lâu tươi đẹp tươi cười tứ gia cũng là không tự giác gợi lên khoe môi ra tới liền như vậy cao hứng trong xe ngựa đột nhiên xuất hiện thanh âm còn dọa ô h i cắp nhảy dự tứ gia lên xe sau liền vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần nguyên tưởng rằng hắn ngủ rồi đâu cao hứng a Cả n g à y buồn ở trong phủ có cái gì tốt chính là muốn nhiều r a tới đi một chút mới hảo thả l ò n g tâm tình nói một chương tươi đẹp khuôn mặt nhỏ hướng về phía trước dơ dơ lên thứ r a nhún g mày vậy ngươi hôm nay tưởng như thế nào chơi r a đều y kể ngươi đem ô h i cắp nhốt ở trong phủ lâu như vậy cũng thật là làm khó nàng trước kia nàng chính là một chút đều ngồi không được đâu chứ bỏ chính mình nhận lời một tháng một lần ra ngoài cửa nàng còn thường thường trộm đi đi ra ngoài tiểu nha đầu ẩn nấp công phu không tồi nếu không phải người của hắn ở trên phố vô tình nhìn đến nàng nói không chừng còn sẽ không phát hiện hiện tại có thể vẫn luôn ở trong phủ đợi cũng là đúng là không dễ hôm nay xem như hảo hảo khao một chút nàng lâu như vậy nghe lời chương một trăm mười tám tái kiến b ắ t ra đảng may mắn ô hi cắp không biết tứ gia tâm tư bằng không còn không được xấu hổ chết nàng nhưng không có thành thật đãi ở trong phủ lâu lâu hồi một chuyến qua n h ị giai phủ liền không nói nàng còn thường thường sẽ rách không gian mang theo tử vi các nàng chạy ngoài mà đi chơi một chuyến đến nôi tứ gia vì cái gì không có phát hiện đâu chủ yếu là nàng ra cửa đều chọn nửa đêm về sáng thời điểm khi đó trên đường vừa mới có người hành tẩu tứ gia cũng đi thượng triều sẽ không lại đây trong viện người đều biết nàng á i ngủ còn có rời dương khí sẽ không dễ dàng lại đây quấy r à y chỉ cần nàng ở thỉnh an trước đúng giờ trở về liền sẽ không có người phát hiện ô hi c ắ p ánh mắt sáng lên tuy rằng không biết tư gia vì cái gì hôm nay như vậy thông khoái nhưng l à n à y không ngại ngại nàng để yêu cầu a hôm qua mới nghĩ hồi một chuyến qua n h ị giai phủ nhìn xem ngạch nương đâu chỉ là tư gia đơn độc mang chính mình trở về với lý không hợp tuân thủ nghiêm ngặt lệ nghĩa tư gia cũng sẽ không đồng ý nàng còn đang muốn như thế nào cầu hắn đâu nay thật là buồn ngủ liền tới rồi gối đầu thu thập h ò a nhã thượng biểu tình nhanh chóng thay một bộ lấy l ò n g cầu xin đến thần sắc chắp tay trước ngực đôi mắt mở đại đại trong mắt cũng thay đáng thương hề hề ánh mắt nhỏ r ộ n g nói ra ta thật lâu chưa thấy qua ngạch nương các nàng ta hảo tưởng các nàng ngài khiến cho ta hồi qua nhĩ giai phủ nhìn xem các nàng được không cầu xin ngài tứ gia không để ý tới ô、oh、h i cắp nói lo chính mình nhắm mắt dưỡng thần tùy ý xe ngựa đi phía trước đi đến Ô、oh、h i cắp xem tứ gia không phản ứng nàng ủy khuất hít hít mũi ra là ngài chính mình nói ta hôm nay có thể tùy ý chơi ta hiện tại liền muốn gặp ta ngạch nương g i a này đều không đáp ứng sao xem tứ da vẫn là không dao động nghĩ nghĩ thay đổi một bộ thần sắc thấp giọng mất mát nói cũng là ta lại không phải đích phúc tấn là không thể tùy ý về nhà mẹ đẻ nói ánh mắt ảm đạm xuống dưới toàn bộ quá trình liền mạch lưu loát biểu tình thay đổi gian không có một t i a mất tự nhiên ô h i cắp chính mình đều mau bội phục chính mình kỹ thuật diễn đáng tiếc tứ ra nhìn ô h i cắp lớn lên biết rõ nàng tính tình liếc mắt một cái nhìn ra nàng trong mắt chỗ sâu trong dạo hoạt đối với như vậy tinh lực tràn đầy ô hi cáp có khi tứ ra cũng là không hề biện pháp được rồi đường trang ra nghe tử quyên nói ngươi rời giường sau còn không có dùng đồ ăn sáng chúng ta đi trước ăn một chút gì muốn đi chỗ nào ăn ô hi cắp trên mặt biểu tình cứng đờ nàng cảm thấy chính mình diễn đến khá tốt thứ ra là làm sao thấy được bất quá hiển nhiên vấn đề này hỏi tứ ra là không sáng suốt nếu tứ ra không so đo nàng trang đáng thương nàng cần gì phải đưa tới cửa đâu thu l i ế m hảo cảm xúc ô hy cắp lúc này mới phát hiện nàng thật là có điểm nhi đói bụng vừa mới diễn đến quá đầu nhập đều mau đã quên nghĩ nghĩ nói đi tụ duyên lâu đi tứ gia kỳ q u á i nhìn ô hy cắp ngươi không phải thích gan nguyên vị lâu điểm tâm sao ô hy cắp bị tứ gia nói nghẹn họng nàng có thể nói cho tứ gia nguyên vị lâu là ô lạp na lạp thị địa bàn tứ gia đi c h ỗ đó còn không phải là làm ô lạp na lạp thị phát hiện chính mình sao tụ duyên lâu tuy rằng là cựu gia địa phương chính là chỗ đó mỗi ngày ra vào đại quan quý nhân rất nhiều kiểu ra nhưng thật ra không quá sẽ quản những việc này như vậy có thể giảm bớt bị phát hiện khả năng nghĩ nghĩ trong mắt vừa chuyển nói ta thật lâu không ăn qua tụ duyên lâu vịt nướng muốn đi nếm thử tứ ra nhưng thật ra không có gì hoài nghi phân phó hạ nhân đi tụ duyên lâu bất quá nghĩ ô、oh、h i cắp thích ăn thì thói quen vẫn là có chút đau đầu buổi sáng vẫn là không cần ăn như vậy dầu mỡ đối thân thể không tốt ô hi cắp không thèm để ý gật gật đầu như c ũ hứng thú bừng bừng nhìn bên ngoài nàng thường xuyên bị tứ gia giáo hơn nói không cho ăn thịt bất quá dù sao tứ gia cũng sẽ không thật sự không cho nàng ăn cho nên nàng cũng sẽ không lúc ấy liền phản bác tứ gia trước đồng ý thật sự có thịt tứ gia cũng sẽ không thật làm nàng nhìn bất quá giống như không đúng chỗ nào nhi vừa mới nàng không phải đang nói hồi qua nhĩ giai phủ xem n gạch nương sự sao như thế nào sẽ đột nhiên liền nói k h ở i ăn tới lại bị lửa quay đầu lên án nhìn tứ gia tứ gia cũng bị ô hi cắp ánh mắt làm cho không thể hiểu được lại làm sao vậy vừa mới không phải còn hảo hảo sao ra vừa mới ta không phải đang nói muốn gặp n g ạ c h nương sao vì cái gì sẽ nhấc lên ăn Ô hi cắp vẻ mặt nghiêm túc hỏi vì cái gì ra hiện tại nói sang chuyện khác đều dùng thức ăn nàng có như vậy thích ăn sao khu khu tứ gia ho nhẹ hai tiếng còn tưởng rằng việc này liền như vậy bóc qua đâu ô h i cắp thật là càng ngày càng không hào hống vốn dĩ ô h i cắp thông minh hắn nên cao hứng như vậy nàng ở trong phủ sinh hoạt liền càng an toàn bất quá nha đầu chết tiệt kia đem này thông minh kính nhi đều dùng ở hắn trên người xem ô h i cắp ánh mắt vẫn luôn ở trên người mình tứ gia cũng biết trốn là tránh không khỏi đi khẽ thở dài ăn trước cơm rồi nói sau nghe vậy ô h i cắp khuôn mặt nhỏ lại lần nữa tươi đẹp lên lời này liền đại biểu việc này có môn nàng có thể thấy ngạch nương nghĩ đến đây liền không khỏi trong lòng cao hứng trước kia mỗi ngày đều có thể nhìn thấy ngạch nương còn không có cái này cảm thụ chính là hiện tại dễ dàng vô pháp gặp được nhưng thật ra tưởng niệm thật sự xe ngựa thực mau liền đến tụ duyên lâu bởi vì lúc này không phải giờ cơm lúc này nơi này cũng không có rất nhiều người tứ ra muốn một cái ghế lô liền ở tiểu nhị dẫn dắt hạ chạy lên lầu chỉ là bọn hắn đi ngang qua một cái ghế lô cửa thời điểm bên trong môn đột nhiên mở ra chỉ thấy bắt ra bọn họ theo thứ tự từ bên trong đi ra Gặp qua tứ ca chỉ thấy bát ra ôn hòa hành lễ mặt sau mấy người đã có thể không như vậy cũng may tứ gia xưa nay biết bọn họ tính tình cho nên cũng không lắm để ý gật gật đầu liền tưởng rời đi rốt cuộc mặt sau còn đứng ô hi cắp đâu nếu như bị phát hiện quay đầu lại ô hi cắp không tránh khỏi muốn trở thành phục cái đích cho mọi người chỉ trích ai ngờ lúc này thập tứ gia ra, ra tiếng ngăn lại tứ gia bước chân tứ ca hôm qua ngạch nương bị hoàng a mã giải cấm túc lệnh ngươi biết không tứ gia quay đầu lại nhìn mười bốn gật đầu biết nghe nói là tứ ca hướng hoàng a mã cầu tình mười bốn không thèm để ý tứ ra mặt lệnh tiếp tục nói tứ ra không biết cái này đệ đệ lại muốn làm gì chỉ phải gật đầu ai ngờ mười bốn nhìn tứ ra động tác càng là tức giận hoàng a mã quả thực coi trọng tứ ca đệ đệ đi cầu tình thời điểm hoàng a mã thấy đều không thấy ta đâu bất quá tứ ca nếu có thể cho hoàng a mã nhả ra vì cái gì không còn sớm điểm cầu tình ngươi biết ngạch nương bị nhiều ít ủy khuất sao trong cung người đều nói ngạch nương thất sủng liền hạ nhân đều dám cấp ngạch nương sắc mặt nhìn ngươi có biết hay không cũng là tứ ca là hiếu ý nhân hoàng hậu con nuôi như thế nào cũng coi như là nửa cái con vợ cả tự nhiên là t r ư ớ n g mắt ngạch nương này nho nhỏ cung phi nói c h à o phúng cười bắt ra xem mười bốn càng nói càng thái quá mở miệng ngăn lại thập tứ đệ nói cẩn thận nói xong lại đối với tứ gia c h ắ p tay tứ ca thập tứ đệ chính là như vậy cái lô mãn g tính tình còn thỉnh tứ ca không cần để ý hắn cũng là vì đức ngạch nương này đó thời gian tao nộ g mà sinh khí còn thỉnh tứ ca bất quá kia ngữ khí ở ô hi cắp trong mắt có thể nói là dối trá đến cực điểm chương một trăm mười chín ăn cơm đối với mười bốn nói thứ gia cũng không có nhiều lời chỉ là nhàn nhạt trở về một câu ngạch nương đã không có việc gì sau đó xoay người chiều mặt sau ghế lô đi đến ô hi cắp cẩn thận đi theo tứ gia phía sau từ mười bốn nói ra những lời này đó về sau ô hy cấp cảm thấy tứ da trên người hàn khí càng trọng kỳ thật hắn vẫn là để ý đi ô hy cấp nghĩ thầm bất quá hảo hảo ra tới ăn một bữa cơm gặp được loại sự tình này thật là mất hứng sớm biết rằng còn không bằng đi nguyên vị lâu đâu dù sao chỉ cần nàng cẩn thận một chút ô lạp na lạp thị chưa chắc có thể phát hiện rốt cuộc ở bên ngoài nhận thức nàng người c ự nhỏ còn có tinh giật viện cũng là làm tốt sung túc chuẩn bị ai lúc ấy như thế nào liền nghĩ tới tụ duyên lâu đâu ố h i cấp chính mình ở phía sau ảo não thường thường nhìn về phía phía trước đi tới tứ gia ai ngờ tứ gia hoàn toàn không chịu ảnh hưởng bộ dáng tự nhiên đi vào ghế lâu ngồi c ò n chấn định tự nhiên bắt đầu gọi món ăn ố h i cấp lo lắng nhìn tứ gia tứ gia cũng như có cảm giác ngầm đầu vừa lúc thấy ố h i cấp lo lắng thần sắc không biết sao tâm tình bỗng nhiên hảo rất nhiều đem thực đơn đưa cho ố h i cấp hỏi muốn ăn cái gì điểm đi ô h i cắp thật sự nhìn không ra tứ ra tâm tư đơn giản cũng liền không hề quản dù sao này cũng không phải hắn lần đầu tiên bị mười bốn như vậy chèn ép tin tưởng hắn thực mau liền sẽ điều tiết tốt tiếp nhận thực đơn nhìn mặt trên các loại mỹ thực ô h i cắp cũng là ngón trỏ mở rộng ra bất quá nếu là đều điểm một phần lại ăn không hết đến lúc đó liền có vẻ lãng phí ở trong lòng nàng mặc kệ khi nào đồ ăn đều là chân quý cho nên nàng ngày thường ăn cái gì đều sẽ tận lực đem chính mình kia phân ăn xong cho nên hiện tại nàng nhưng thật ra có chút khó xử không nhiều lắm điểm mấy phân nếm thử đi lại cảm thấy đáng tiếc rốt cuộc nàng chính đại quang minh ra cửa cơ hội là rất ít có thể không có bận tâm tới tụ duyên lâu ăn cái gì càng là thiếu chi lại thiếu chính là điểm nhiều lại ăn không hết thật là buồn g i à u nhìn ô hi cắp kia vẻ mặt r ố i dám đắc tội bộ dáng tứ ra không khỏi một trận buồn cười xem nàng như vậy còn không biết muốn xem bao lâu đâu d ố i tay đem thực đơn từ nàng trong tay lấy ra tới vẫn là chính mình đến đây đi nhìn thoáng qua thứ da trong lòng nhanh chóng có so đo đối với tiểu nhị nói tới một phần ngàn tầng bánh hai p h ầ n ngũ vị cháo n à y ngũ vị cháo là từ năm loại dưỡng thân dược liệu ngao chế tuy là dược thiện khó được chính là hương vị cũng không tồi một chút dược liệu cay gắng cũng không có bởi vậy ở tụ duyên lâu pha được hăng n ê n đương nhiên đó là chỉ khẩu vị thanh đạo người tới nói Ô h i cắp nhìn thứ da nhanh chóng gọi món ăn cũng chưa cùng nàng thương lượng một chút điểm đồ vật còn không có giống nhau là nàng thích ăn liền có chút sinh khí thứ ra xem ô、oh、h i cắp khuôn mặt nhỏ tức giận cái miệng nhỏ cũng r i u đến cao cao đ ỗ n g nhiên cảm thấy trong lòng khí thuận rất nhiều tựa hồ như vậy khi dễ khi dễ ô、oh、h i cắp nhìn nàng rõ ràng sinh khí còn không dám nói ra bộ dáng tâm tình của hắn cũng hảo không ít r ồ i tay sùng nịch quát quát ô、oh、h i cắp tiểu kiểu cái mũi ngự khí ôn nhu giải thích ngoan ngoãn hiện tại chúng ta ăn trước này đó lót lót chờ một lát cơm chưa thời điểm ra mang ngươi đi ăn thịt ngươi không phải thích thịt nướng sao g i a mang ngươi đi kinh giao thôn trang đi lên s ă n thú ô h i cắp hưng thú nháy mắt đã bị gợi lên tới nàng đã lâu cũng chưa s ă n thú tay đều ngứa cao hứng đắc tội hỏi thật sự lời này hỏi đến tứ gia nhưng thật ra có chút tức giận chính mình vốn định cho nàng một kinh hỉ ai ngờ nàng giống như còn không tin vì thế lạnh mặt trả lời giả bất quá hiển nhiên ô h i cắp lúc này nhưng thật ra thông minh nhìn đến tứ gia nhị sau hơi hơi màu đỏ ô h i cắp cười trộm nhưng là tứ da giống như thật sự sinh khí nếu là hắn bởi vậy không mang theo nàng đi kia nhiều đoàn a nhanh chóng thay lấy lòng t h ầ n sắc tiến đến tứ da bên người làm lũng da ngài tốt nhất đợi chút chúng ta cùng đi săn thú đi ô h i cắp chờ một lát cấp da nếm thử ta thịt nướng tay nghề thế nào tứ da chỉ là nhìn ô h i cắp liếc mắt một cái cũng không đáp lại ô h i cắp còn tưởng tiếp tục lúc này đ ế m tiểu nhị bưng đồ ăn vào được ô h i cắp cũng chỉ hảo từ bỏ thứ ra chính là thực để ý hắn ở bên ngoài ngạch hình tượng hiện tại hiển nhiên không phải x i n tha hảo thời cơ an t ĩ n h ngăn rực cháo đừng nói tuy rằng l a o c ử u người này chẳng ra gì đi nhưng là sắc thật thực sẽ làm buôn bán thụ duyên lâu đồ vật hương vị thực không tồi đến nôi có thể hay không lo lắng lao c ử u ở bên trong phóng đồ vật ô h i cắp tỏ vẻ hắn mới không như vậy ngốc đâu ở chính mình trong tiệm động thủ này không phải muốn tạp chính mình chiêu bài sao ăn xong đồ vật ô h i cắp lại lần nữa ngồi trên xe ngựa vốn định hiện tại tứ gia nên là mang nàng ra khỏi thành đi nàng nguyên bản là muốn đi qua nhị giai trong phủ nhìn xem lạch đường chính là tứ gia giống như không nghĩ chính mình đi qua nhị giai phủ hiện tại bộ dáng này vẫn là trước ra khỏi thành đi chơi rồi nói sau Chờ trở về thời điểm thuận đường lại đi một chuyến là được liền như vậy quyết định ô h i cắp nghĩ liền không khỏi cao h ư n g cười vì chính mình lý trí điểm tán chính là đợi trong chốc lát ô h i cắp xem bên ngoài lộ tuyến không giống như là hướng ngoài thành đi đến đảo như là đi thanh vân chẳng lẽ ở nơi đó tứ gia cũng vì chính mình chuẩn bị đồ vật nghĩ chính mình ở thanh vân được đến vài khối tinh không thạch còn có nguyên thạch ô h i cắp không khỏi một trận chờ mong không biết lần này là cái gì cục đá quả nhiên chẳng được bao lâu xe ngựa liền đến thanh vân cửa dừng lại bên trong trưởng quầy tự mình đón ra tới đem bọn họ đưa tới bên trong ghế lâu ngồi xuống tứ gia tựa hồ cấp trưởng quầy xử một cái ánh mắt ô h i cắp chú ý tới trưởng quầy rất nhỏ lắc đầu cũng không biết bọn họ ở đánh cái gì bí hiểm ô hi cắp nhún nhún mai đối với tứ gia ở bên ngoài những cái đó sự tình nàng là một chút không có hứng thú dù sao cũng chính là một ít vì tranh quyền đoạt lợi sở làm nói thật nàng đối với đại thanh như vậy một chút thổ địa thật là không bỏ ở trong mắt tinh tế thời kỳ nàng chính là có mười mấy cái tư nhân tinh cầu tuy nói địa cầu là nhân loại khởi nguyên địa bên trong sinh sản đồ vật nhất thích hợp nhân loại chính là mặt khác tinh cầu cũng không phải hoàn toàn vô pháp sinh sản mấy thứ này chỉ là yêu cầu nhất định đặc thù hoàn cảnh thật là không biết bọn họ liền vì như vậy bàn tay đại địa phương tranh cái gì nàng hiện tại thực lực còn không có biện pháp tiến hành không gian khiêu dược đi đến vũ trụ chung một cái khác tinh cầu còn cần lại thăng lên một bậc mới có thể đi vào thái dương hệ bất quá vẫn là vô pháp ra hệ ngân hà nhưng là không quan hệ theo tư liệu ghi lại lúc này kỳ hệ ngân hà có rất nhiều nguyên thủy tinh cầu nói không chừng nàng còn có thể tái hiện ở tìm được một viên có thể so sánh địa cầu tinh cầu ra tới rốt cuộc tinh tế thời điểm tuy rằng nhân loại đi vào vũ trụ không tìm được cùng địa cầu hoàn cảnh s ắ p xỉ tinh cầu chính là khi đó đã qua vài vạn và năm phải biết vũ trụ chung mỗi ngày đều có tinh cầu đi hướng hủy diệt chờ thực lực cao nàng liền tìm một cái tinh cầu nếu về sau chính mình hài tử vô pháp tu luyện mà hoàng huy cũng bước lên ngôi vị hoàng đế về sau sợ hắn sẽ bài trừ dị kỷ k i a nàng liền có thể đem chính mình bọn nhỏ đều đưa đến chính mình tìm được trên tinh cầu đến nỗi những người khác bên ngoài khất cái không phải rất nhiều sao tin tưởng bọn họ sẽ thực nguyện ý đi một cái có chút diện tích rộng lớn thổ địa địa phương bắt đầu tân sinh hoạt đương nhiên nàng vẫn là hy vọng bọn họ đều có thể cùng hắn giống nhau có thể tu luyện về sau cùng nhau trở về tuy r ư ớ c kinh hỷ, t rằng nàng hy vọng bọn nhỏ có thể cùng chính mình giống nhau có thể tu luyện đến lúc đó cùng nàng cùng nhau phản hồi tinh tế chính là nàng hiện tại năng lực sử dụng thời gian dị năng chỉ có thể đi đến mấy trăm năm sau xem ra vẫn là phải nắm chặt thời gian nếu là lại hoàng huy đăng cơ sau nàng còn không thể rời đi vậy phiền thoái ô lạp na lạp thị tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng hiện tại ô hy cắp dễ dàng sẽ không sử dụng thời gian dị năng k i a quá mức đi tiên ở tinh tế thời kỳ liền không nghe nói qua có ai sẽ thời gian dị năng nàng chính mình đều là ngẫu nhiên phát hiện đến nỗi tên đều là chính mình lấy còn có mỗi lần sử dụng thời gian dị năng về sau nàng thân mình đều sẽ suy yếu một đoạn thời gian đây cũng là nàng không muốn dùng thời gian dị năng nguyên nhân nàng chán ghét đã chết cái loại này không có thực lực chỉ có thể mặc người sâu xé cảm giác tứ gia làm trưởng quay đem gần nhất đưa tới ngọc thạch ngoạn vật đều đưa lên tới làm ô hi cắp chọn lựa ô hi cắp chính mình cũng không hoài nghi trước kia tới thanh vân cũng l à như vậy đem đồ vật đưa lại đây chọn lựa bên này ô hi cắp rất có hứng thú nhìn mấy thứ này bên kia qua n h ị giai phủ quả thực muốn sôi vốn dĩ buổi sáng thời điểm mã giai thị là chuẩn bị cùng phú sát dĩ nhụy cùng đi bối l ạ c phủ xem ô hi cắp chính là trấn hách ngạnh sinh sinh bám trụ các nàng bởi vì lúc này trấn hách cùng cảnh viêm còn chỉ là nhàn phu ở nhà không giống đại ca thi đậu công danh cũng không nghĩ hai vị thứ huynh kéo quan hệ ở trong triều nhậm chức cho nên bọn họ yêu cầu mỗi ngày thượng triều chính là trấn hách cảnh viêm liền không cần hai huynh đệ sáng sớm lên liền thương lượng hảo trấn hách lưu lại lại trong phủ trấn an nữ quyến cảnh viêm chạy tới cửa c u n g chờ hạ triều phụ huynh nghĩ cách đem bọn họ đều mang về tới bên này trấn hách còn bởi vì ngăn cản mã giai thị đi bối lạc phủ mà bị mã giai thị chỉ vào cái m ũ i mắng nói hắn liền bởi vì mội mội gả đi ra ngoài liền không ở yêu thương nàng hưởng phí mội mội đối hắn tốt như vậy linh tinh nghe được trấn hách một trận xấu hổ chính là nghĩ tư gia dặn dò hắn lại là không thể không làm vớt cái mũi nhận hạ ngạch nương đủ loại chỉ trích không có biện pháp ai kêu đây là mẹ ruột đâu xem thời gian không sai biệt lắm trấn hách mở miệng nói ngạch nương chúng ta hôm nay đi đi dạo phố đi dù sao cũng không thể đi xem ô hi cáp không bằng lên phố giải sầu Ô hi cáp không phải thích thanh vân đồ vật sao chúng ta vừa lúc đi mua điểm nhi cho nàng đưa đi ai ngờ lúc này mã giai thị hoàn toàn không cho hắn mặt mũi đối với c h ấ n hách đâm dương quái khí nói như thế nào vừa mới không phải còn ngăn đón chúng ta không cho chúng ta đi ra ngoài sao ngươi mội mội cho các ngươi học võ công chính là vì đối phó người trong nhà hiện tại lại làm chúng ta đi ra ngoài một khi đã như vậy ngươi tránh ra ta muốn đi bối lạc phủ nhìn xem ô h i cáp đối với đến từ mẹ ruột chỉ trích trấn hách tỏ vẻ hoàn toàn không dám phản bác đến ngài lao nhân ra nói cái gì chính là cái gì ngài nói đều đối chỉ cần ngài đồng ý đi ra ngoài liền hảo cất nhà tiến đến ngạch nương bên người nói ngạch nương nếu muốn đi xem ô h i cáp chúng ta không đi đi trước thanh vân cho nàng mua chút nàng thích đồ vật cùng nhau mang qua đi vừa lúc nghĩ đến ô h i cáp là không có biện pháp tự mình ra cửa chọn lựa chúng ta đem tường phi cùng nhau ôm hắn cũng thật lâu không gặp hắn cô ba ba muội muội nhất yêu thương tiểu tử này nhìn thấy tường phi nói vậy cũng sẽ thật cao hứng mã g a i thị tưởng tượng cũng là ố h i cấp khẳng định không có thời gian chính mình ra tới chọn lựa trang sức hạ nhân chọn lại không nhất định cùng nàng tâm ý chính mình đi cho nàng chọn vài món cũng hảo vì thế minh mông quần quận mang theo phú sát dĩ nhụy cùng tường phi ra cửa ố h i cấp còn không biết tứ gia chuẩn bị như vậy một cái đại đại kinh hỉ cho nàng nhìn trưởng m ầ y đưa lên tới đồ vật ố h i cấp cũng không quá thất vọng tinh khung thạch cùng nguyên thạch đều là khả ngộ bất khả cầu đồ vật nơi nào là dễ dàng như vậy được đến bất quá nơi này thật là có mấy bức đồ trang sức rất là xinh đẹp mặc kệ thủ công vẫn là tài liệu đều là thượng thành ô h i cắp cầm lấy cái này nhìn xem cầm lấy cái kia nhìn một cái tứ gia cũng không còn nàng tự tới rồi nơi này tứ gia liền an tĩnh phòng trà lúc này trưởng q u ầ y vào được đi trước lễ mới nói chắc phúc tấn có khách quý muốn gặp ngài ngài muốn hay không qua đi nhìn xem ô h i cấp có chút nghĩ hoặc chính mình hôm nay ra tới chỉ có vài người biết như thế nào sẽ đến thanh vân thấy nàng nhìn về phía tứ gia ai ngờ tứ gia cũng là hướng về phía nàng gật đầu ý bảo nàng qua đi nhìn xem ô h i cấp bất đắc dĩ chỉ phải đi theo trưởng q u ầ y ra cửa tứ gia nhưng thật ra không cùng lại đây làm tứ gia chắc phúc tấn có thể bị hắn cho phép đơn độc thấy cũng chỉ có vài người đ ỗ n g nhiên nội tâm có một cái suy đoán chính là lại không dám xác định tới rồi một cái khác ghế lô cửa nghe thấy bên trong truyền ra tới thanh âm ô hi cắp rốt cuộc có thể xác định mạnh mẽ đẩy cửa ra quả nhiên nhìn đến ngạch nương tứ ca cùng đại tẩu ôm cháu trai ở bên trong cao hứng nào vào ngạch nương ôm ấp mã giai thị vừa mới cũng là nghe được cửa đẩy cửa thanh âm còn tưởng rằng là điếm tiểu nhị có chuyện đâu xoay người liền nhìn đến ô hi cắp ăn mặc một thân gã sai vặt quần áo đứng ở cửa tức khắc liền ngây người thẳng đến không ô hi cắp ôm lấy mới hồi phục tinh thần lại đẩy ra ô hi cắp thân thể đánh giá nàng trong chốc lát mới hồng con mắt liên tiếp nói g ầ y g ầ y ô h i cắp có phải hay không chịu ủy khuất cùng ngạch nương nói nói lâu như vậy không gặp ô h i cắp nàng thật sự thực lo lắng liền sợ ô h i cắp xảy ra chuyện gì hiện tại nhìn đến ô h i cắp hảo hảo đứng ở trước mặt mới hơi hơi yên lòng ô h i cắp lắc đầu ngạch nương yên tâm ta là ai nha ai có bản lĩnh làm ta chịu ủy khuất người nữ nhi lợi hại đâu nhìn ô h i cắp vẫn là như vậy có sức sống mã giai thị mới có tâm tư nghĩ đến mặt khác lúc này mới chú ý tới ô h i cắp ăn mặc mở miệng hỏi ô h i cắp ngươi như thế nào này phúc trang điểm đ ỗ n g nhiên nghĩ đến cái gì tiếp theo liền khẩn trương hỏi ngươi có phải hay không lại là trộm chuồn ra tới kỳ thật cũng không trách mã giai thị như vậy tưởng thật sự là ô h i cắp tiền khoa quá nhiều ô h i cắp nghe xong lời này hơi hơi có chút vô ngữ nguyên lai chính mình ở ngạch nương trong lòng l à như vậy không đáng tin tại sao bất quá rốt cuộc không đành lòng ngạch nương lo lắng mở miệng giải thích ngạch nương yên tâm ta là đi theo tứ gia cùng nhau ra tới tứ gia hiện tại còn ở một cái khác ghế lô chờ ta đâu nhìn đến ngạch nương tựa hồ sinh khí chân hách cũng chạy nhanh hòa giải ngạch nương ngài cứ yên tâm đi đều an bài hảo hiện tại qua nhị giai chắc phúc tấn đang ở trong phủ dưỡng bệnh trừ bỏ chúng ta không ai biết ố h i cắp ra cửa nói chưa dứt lời vừa nói đến cái này mã giai thị liền tới khí nhìn hôm nay bộ dáng nàng là cho đứa con trai này cấp tính kế nha xoay người đối với trấn hách đổ ập xuống liền măng q u a đi, tiểu t ử thúi trường bản linh a liền ngạch nương đều dám tính kế còn gạt ngạch nương trộm làm mội mội ra bối là phủ ta liền nói ngươi sáng sớm chạy ta trong viện làm gì tới còn có cảnh viêm hiện tại cũng không xuất hiện nói việc này hắn có phải hay không cũng có phân trấn hách xem ngạch nương đem đầu mâu nháy mắt nhắm ngay chính mình tức khác trợn tròn mắt này phát triển không đúng rồi lúc này ngạch nương không phải hẳn là cùng ố hi cắp ôm đầu khóc giống sao vì cái gì sẽ có tâm tư quan tâm chính mình chuyện này chương một trăm hai mươi mốt kể ra đáng thương hề hề nhìn ô hi c a p hy vọng nàng có thể giúp chính mình nói một câu chỉ cần nàng mở miệng ngạch nương lực chú ý khẳng định liền ở trên người nàng sẽ không ở nắm chính mình không bỏ bất quá hiển nhiên lúc này ô hi c a p đã biết là tứ gia liên hợp tứ ca cùng nhau cho nàng chuẩn bị kinh hỷ tuy rằng nàng s á t thật thật cao hứng bất quá này cũng không đại biểu bọn họ liền có thể gạt chính mình còn có ngũ ca lúc này cũng không có tới phòng trừng việc này hắn cũng có phân đương nàng không biết này hai người từ nhỏ làm gì đều là cùng nhau hiện tại tứ ca ở chỗ này ngũ ca không ở rõ ràng không bình thường nếu nàng không đoán sai nói ngũ ca là đi tìm a mã cùng đại ca bọn họ xem ô hi cắp kia vui sướng khi người gặp họa tiểu nhân đắc t r í bộ dáng c h ấ n hách chỉ nghĩ ngửa mặt lên trời thở dài vì cái gì người khác mội mội đều là ngoan ngoãn nghe lời nhà mình cái này lại là hận không thể đem nóc nhà đều cấp xốp phú sát dĩ nhụy xem chú em kia đáng thương bộ dáng nhịn không được cười khúc khích ôm trong tay cái này từ ố h i cắp vừa vào cửa liền không nghe dãy rủa muốn quá khứ nhi tử đi qua đi xem ngạch nương bộ dáng căn bản là không thật sự sinh khí chỉ là khó chịu tứ đệ đem thấy ố h i cắp sự gật nàng chỉ cần tứ đệ hảo n ô n hảo ngữ an ủi hai tiếng liền không có việc gì xem tứ đệ ngày thường kia thông minh kính nhi lúc này lại là hoàn toàn không có biểu hiện ra ngoài l i ê n như vậy đầu gỗ giống nhau đứng còn đi tìm ố h i cắp hỗ trợ bất quá cũng khó trách bọn họ ba người từ nhỏ đã bị ngạch nương q u ả n giáo ô h i cắp còn hào chút mặt khác hai người quả thực là mỗi ngày đều bị đánh ngạch nương tuyệt đối không tính là một cái từ mẫu bọn họ cũng dưỡng thành từ nhỏ liền sợ ngạch nương thói quen nói thật mới vừa gả vào cửa thời điểm nàng cũng rất sợ ngạch nương hoặc là nói trong phủ bọn tiểu bối trừ bỏ ô h i cắp liền không có không sợ ngạch nương cho nên tứ đệ vừa mới bị ngạch nương giống lên hai tiếng liền hoảng sợ cũng không kỳ quái tứ đệ ngươi mau cấp ngạch nương nói lời xin lỗi đi xem đem ngạch nương cấp khí nói lại quay đầu nhìn ngạch nương ôn thanh tế ngữ nói ngạch nương ngài xem chúng ta cũng lâu như vậy không gặp ô hy cáp vẫn là chạy nhanh hỏi một chút nàng ở bối l ạ c trong phủ sinh hoạt đi có hay không chịu cái gì bị khuất nói cấp ô hy cáp xử một cái ánh mắt ý bảo nàng đừng náo loạn một vừa hai phải ô hy cáp điếu môi hung hăng chừng mắt nhìn tứ ca liếc mắt một cái cũng thế xem ở đại tẩu mặt mũi thượng tạm tha hắn đi đang muốn mở miệng rời đi ngạch nương lực chú ý đã bị đại tẩu trong lòng ngực béo tiểu t ử p h á t vừa vặn luôn cuống tay chân tiếp nhận tường phi ôm vào trong ngực trấn an nhìn vừa đến chính mình trong lòng ngực liền cao hưng cháu trai ố hi cắp thở dài mà tường phi lúc này cũng là cảm thấy mị mãn đại ở cô ba ba trong lòng ngực vừa mới cô ba ba vừa vào cửa hắn liền thấy được còn tưởng rằng cô ba ba sẽ giống như trước đây lại đây ôm chính mình đâu chính là xem cô ba ba chỉ lo cùng thái thái nói chuyện còn có cái kia ngày thường yêu nhất trêu đùa chính mình bốn ngạch kỳ khắc vẫn luôn cũng chưa thời gian để ý tới chính mình tường phi liền có chút hủy khuất bất quá sơn không tới theo ta ta liền đi liền sơn vì thế liên tiếp ở ngạch nương trong lòng ngực vùng vẫy muốn qua đi hắn nhưng thật ra không có khóc ra tới trước kia ngạch kỳ khắc nói qua nam tử h ắ n đại trượng phu không thể dễ dàng rớt nước mắt tuy rằng hắn vẫn là tiểu hải tử nhưng là hắn cũng là nam nhân cho nên muốn dựa vào chính mình năng lực làm được chính mình muốn sự quả nhiên hiện tại không phải ở cô ba ba thơm tho mềm mại trong lòng ngược sao ô hi cắp một bên cố sức chấn an t ư ớ n g phi một bên cấp ngạch nương nói lên nàng trong khoảng thời gian này sự tình mấy người nghe được tấm tắc bảo lạ bởi vì ô hi cắp đem sự tình đều hướng đơn giản nói cũng tỉnh lược chính mình ở trong đó nguy hiểm kia bộ phận bởi vậy mã g a i thị các nàng nhưng thật ra không như vậy lo lắng tuy rằng biết sự thật chân tướng khẳng định không phải giống ô hi cắp nói được đơn giản như vậy bất quá hiện tại ô hi cắp hảo, hảo đứng ở chỗ này chính là sự thật cần gì phú ả i nhiều so đo nhiều như h vậy. p sát dĩ nhụy nghe xong sự tình trải qua lắc đầu may mắn lúc trước ta chưa đi đến hoàng gia trước đây nghe nói tứ phúc tấn ôn nhu hiền huệ tuy rằng biết không đơn giản như vậy khá vậy không thể tưởng được lại là như thế nguy hiểm n à y nếu là đổi thành là ta thật đúng là không nhất định liền sẽ mắc n h i u đúng rồi ô h i cắp lần trước cho ngươi dược còn có sao tả hữu ta hiện tại cũng dùng không đến không bằng ta đem ta đều cho ngươi đi còn có thể phòng thân chúng ta cũng thực an tâm một chút đúng đúng ô hi cáp ngạch nương làm ngươi tứ ca hồi phủ đi lấy nói xong tán thưởng nhìn phú s á t dĩ nhụy liếc mắt một cái mặc kệ nàng là vì lấy lòng chính mình cái này bà bà vẫn là thật sự yêu thương ô hi cáp nàng đều nhớ kỹ phú s á t dĩ nhụy này một công phú s á t dĩ nhụy thấy được bà bà ánh mắt nhẹ nhàng cười tuy rằng nàng là có chút vì lấy lòng bà bà chính là đại bộ phận cũng thật là vì ô hi cáp chính mình cũng chỉ là nghe nàng nói liền cảm giác tứ bối l ạ c phủ quả thực là nguy cơ tứ phía nàng thật đúng là thế ô h i cắp cảm thấy lo lắng như vậy về sau nhật tử nhưng như thế nào quá nha nàng cũng không giúp được ô h i cắp quá nhiều chỉ có thể cho nàng một ít phòng thân đồ vật ô h i cắp ta làm nha đầu cùng tứ đệ cùng nhau hồi phủ một chuyến đi nhiều cho ngươi kia một chút ngươi cũng không cần lo lắng cho ta ta nơi này có cách tử quay đầu lại ta phái người đi ra ngoài tìm kiếm dược liệu lại làm một ít là được ô h i cắp nhấp miệng nhìn các nàng thật sự nói không nên lời cự tuyệt nói nàng biết nếu là cự tuyệt ngạch nương các nàng còn không biết có bao nhiêu lo lắng đâu hơn nữa đại tẩu dược bên trong có vài vị dược liệu rất là chân quý người bình thường căn bản tìm không thấy nàng hiện tại chỉ có thể cấp đại tẩu ở ngạch nương trước mặt nói tốt vài câu không cho ngạch nương ở đại ca đại tẩu chi gian đưa chút không tương quan người phá hư các nàng đối với nàng đại ca chính mình là có tuyệt đối tin tưởng hắn không phải một cái s a n g bậy người bất quá vẫn là giúp đỡ đại tẩu muốn một cái hứa hẹn an nàng tâm chứ không tội chờ một lát đại ca tới cùng nhau nói hảo ta hiện tại đích xác yêu cầu thứ này liền không chối tử đại tẩu cảm ơn ngươi phú sát dĩ nhụy mỉm cười lắc đầu ý bảo bên người đi theo đại nha hoàn cùng c h ấ n hách cùng nhau hồi một chuyến trong phủ kế tiếp mấy người lại nói một ít việc vặt thực mau c h ấ n hách liền đã trở lại không ngoài sở liệu cùng hắn cùng nhau tới còn có a mã cùng đại ca nhìn cùng nhau vào cửa ngũ ca túi đầu tang mặt bộ dáng mặt sau tứ ca cũng là một bộ trang chim cút bộ dáng không khỏi làm cho người ta không nói được lời nào cái này tứ ca ngày thường quỷ tâm nhãn liền nhiều luôn tính kế tính cách tùy tiện ngũ ca cố tình ngũ ca nhiều lần đều trúng chiêu mỗi lần bị tính kế sau bọn họ còn luôn là không nửa ngày là có thể khôi phục như lúc ban đầu thật là mỗi khi làm người kinh ngạc c ả m thán chẳng lẽ thật là cùng thai s ở sinh cảm tình đều phải càng tốt nếu như bị c h ấ n hách biết ố hi cắp ý tưởng khẳng định muốn cười nhưng còn không phải là cùng thai ngay cả trong lòng đều sẽ có nhất định cảm ứng đâu bọn họ tam bảo thai chi gian cũng liền ô hi cắp cùng bọn họ cảm ứng nhược một ít chỉ có ở ô hi cắp cảm xúc xuất hiện rất lớn dao động thời điểm mới có bọn họ huynh đệ hai người có khi ngay cả một ít ý tưởng đều có thể giống nhau cho nên tính kế liền tính kế huynh đệ sao còn không phải là lấy tới chắn đ a u sao chỉ cần sẽ không thật sự xúc phạm tới tánh mạng của hắn ngẫu nhiên tính kế còn sẽ làm bọn họ chi gian cảm tình càng tốt đâu chương một trăm hai mươi hai yêu thương liền lấy hôm nay sự tình tới nói cũng liền tiểu đệ sẽ cho rằng đi kêu a mã cùng đại ca sẽ so ở trong phủ mang theo ngạch nương các nàng càng dễ dàng liền đại ca kia đ ầ u vóc khẳng định không một lát liền đến vỏ chăn ra lời nói tới đại ca cùng ngạch nương nhưng không giống nhau ngạch nương chỉ là minh thu thập bọn họ đại ca chính là muốn hạ á m tay cũng không nghĩ từ nhỏ đến lớn bọn họ ở đại ca trong tay an mệnh còn thiếu này không bị huấn đi. đức thái vừa vào cửa trước đánh giá một chút ô hi cáp phát hiện nàng chỉ là mảnh khảnh một ít tinh thần vẫn là không tồi liền biết nàng quá đến cũng còn hảo bất quá hiện nay không phải nói này đó thời điểm trước ý đ ì theo lễ nghĩa cấp ô h i cấp hành lễ vấn an qua đi mới nói nói ô h i cấp nghe nói tứ gia cũng ở hắn ở nơi nào chúng ta nếu không đi trước bái kiến một chút liên nay một tiếng ô h i cấp vẫn là nàng mãnh liệt yêu cầu bằng không a mã sẽ trực tiếp kêu nàng chắc phúc tấn mã giai thị mới h ảo nao nói ta đều đã quên nên cấp tứ gia đi thịnh an ô h i cắp ngươi cũng là không nhắc nhở nhắc nhở chúng ta đối với a mã cũ kỹ ngạch nương chỉ trích ô h i cắp cũng chỉ là cảm thấy bất đắc dĩ nàng còn có thể thế nào biết không làm hắn đi là không được chỉ có thể mang theo bọn họ đi một cái khác ghế lô bái kiến tứ gia thứ gia biết đức thái tính tình cũng liền biết hắn lại đây mục đích đảo cũng là không có nói nhiều chờ bọn họ hành lễ qua đi khiến cho bọn họ trở lại vừa mới ghế lô nói chuyện lần này vốn dĩ chính là vì ô h i cắp ra tới đương nhiên muốn cho nàng chơi đến vui vẻ bất quá ở bọn họ đi ra ghế lô thời điểm ánh mắt d ừ n g ở ôm tường phi ô hy cắp trên người một hồi lâu nhìn k i ê u tiểu t ử thúi đem mặt vùi và ô hy cắp trong cổ trong lòng chính là một trận hỏa khí nha đầu thúi liền sẽ hưng hắn lần trước rõ ràng đáp ứng quá về sau sẽ không lại cùng nam nhân khác bảo trì khoảng cách hiện tại lại ôm tiểu t ử thúi quả nhiên là thiếu thu thập bất quá bọn họ phu thế sự hắn nhưng thật ra sẽ không ở bên ngoài giải quyết chỉ có thể trước nhìn xu ố n g hồi phủ lại nói ô h i cắp chỉ là cảm giác đi ra cửa thời điểm sau lưng một trận gió lạnh thổi qua quay đầu lại nhìn xem phát hiện tứ gia còn lão thần khắp nơi ngồi ở ghế trên uống trà cũng liền không để trong lòng ô h i cắp liền như vậy vô c h i vô giác trở lại một cái khác ghế lô chút nào không biết chính mình lại lần nữa bị cháu trai hố kỳ thật tính lên nàng đều bị cháu trai hố quá rất nhiều lần nay thật là gậy ông đập lưng ông a năm đó nàng hố đại ca thời điểm cũng là không hề có nương tay hiện tại con của hắn lại cho hắn trả thù đã trở lại so sánh với tứ gia bên này một người tịch mịch ô h i c ấ p nơi đó chính là náo nhiệt phi phàm cao hứng a mã ôn chuyện đem trong khoảng thời gian này sự tình lại lần nữa cấp a mã nói một lần lần này chủ yếu nói chính là hậu cung phát sinh chuyện này khang hy hậu cung cùng tiền triều chặt chẽ tương liên nhiều hiểu biết một ít đối bọn họ không chỗ hỏng mà qua n h ị giai thị tại hậu cung nhân thủ phần lớn ở thái tử phi trong tay bọn họ cũng liền không thể nào hiểu biết hậu cung còn có một việc ô h i cắp đầu tiên là đứng lên cấp đại ca nói một cái khiểm đối với đem vòng tay đưa cho h â n dân sự nàng n g h ĩ vẫn là muốn cái đại ca nói một tiếng rốt cuộc đó là đại ca năm đó p h i thật lớn lực mới cầu tới liền như vậy bị nàng tặng người vệ tình về lý đều nên nói một tiếng đại ca thực xin lỗi ta cô phụ đại ca tâm ý nhìn ô h i cắp vẻ mặt nghiêm túc hữu nhạc nhưng thật ra không như vậy để ý tả hữu bất quá là một cái ngoạn ý n h ư thôi hắn nhưng thật ra tò mò vài thứ kia thực sự có như vậy thần kỳ sao ngày hôm qua điệp vũ đem đồ vật đưa tới hắn liền suy nghĩ ô hi c ắ p gật đầu giải thích nói bởi vì vốn định kia đồ vật về sau có thể làm lễ vật đưa cho quen biết người ta cố ý chọn lửa có lai lịch ngọc khí chế thành chỉ là không nghĩ tới thứ này như vậy c h â n quý cái kia vòng tay chính là như vậy mặt trên có t r ậ n pháp bởi vì ta lần đầu tiên tiếp xúc t r ậ n pháp vòng tay là đ ể nhất kiện mặt trên có chút tỉ vết cho nên ta mới dùng cái kia đưa cho h â n ân lúc ấy cũng là không tưởng nhiều như vậy hiện tại sợ là sẽ cho đại ca chọc chút phiền thoái nếu là vòng tay bị người biết chắc chắn có người tới hỏi đại ca cái kia t ắ t mãn hành tung hữu nhạc gật đầu xem ô hy cắp có chút tự trách ngược lại an ủi khởi nàng tới ngươi đừng lo lắng pháp sư thích vân du ta cũng không biết hắn hiện tại ở đâu lại nói kia đồ vật ngươi không phải nói xác thật hữu hiệu sao ngươi đang lo lắng cái gì thế gian này vẫn là có rất nhiều thần kỳ đồ vật đến nỗi kia vòng tay dù sao ngươi cũng không thể đeo đưa ra đi liền đưa ra đi không quan hệ đại ca không ngại cũng sẽ không sinh ngươi khí đúng vậy Ô h i cấp không cần lo lắng quay đầu lại a mã chọn một ít t i ế n cung hiến cho hoàng thượng cũng coi như là ở trước mặt hoàng thượng qua minh lộ thứ này kỳ thật trong cung cũng là có chỉ là không ngươi làm hiệu quả hảo bất quá những cái đó khả năng đều bị hoàng thượng cùng các cung nương nương ẩn nấp rồi đức thái vuốt râu chậm gì gì nói Ô h i cấp gật gật đầu bất quá nghĩ thứ này chân quý vẫn là dặn dò a mã vài câu a mã đến lúc đó ngươi vẫn là tận lực đừng bị người biết mới hảo càng đừng làm hoàng thượng biết chúng ta có rất nhiều phải biết rằng thất phu vô tội hoài bích có tội đức thái xua xua tay vui mừng lại đau lòng nhìn ô h i cáp trước kia nàng chưa bao giờ sẽ nghĩ vậy chút ô h i cáp thật sự trưởng thành tuy rằng hắn thật cao hứng chính là càng là khổ sở lớn lên là yêu cầu trả giá đại giới hắn tình nguyện ô h i cáp vẫn luôn đều trường không lớn yên tâm a mã biết nên làm như thế nào mới có thể vừa không làm hoàng thượng hoài nghi chúng ta cũng sẽ không tiết lộ tin tức trước kia a mã việc này đều làm thói quen không cần lo lắng ô h i cắp chỉ có thể xấu hổ gật đầu hảo đi trước kia nàng s á t thật không nghĩ tới này đó tùy y đem đồ vật lấy ra tới nếu không có a mã ở nàng cũng không biết đã chết vài lần trong lúc vô tình quay đầu nhìn đại ca xem kịch vui bộ dáng liền tới khí vẫn là muốn đem đề tài chuyển rời đến đại ca trên người mới là không thể hôm nay bọn họ tam đều bị huấn liền đại ca không có việc gì à trong mắt chuyên động nhìn về phía bên cạnh ngồi đại tẩu nghĩ trong lòng ngược dược đây đúng là một cái cơ hội đại ca đại tẩu đem dược đều cho ta ngươi về sau cũng không thể cô phụ nàng phú sát dĩ nhụy xem ô hi cắp đem lời nói hướng chính mình trên người xả o a n trách chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái bất quá nhưng thật ra thông minh không ra tiếng ngăn cản biết ô hi cắp là tưởng thế chính mình muốn một cái hứa hẹn cũng là làm phu quân càng thêm coi trọng chính mình cho nên tuy rằng tức giận ô h i cắp nhấc lên chính mình nhưng là vẫn là chờ mong nhìn chằm chằm trượng phu hữu nhạc nghi hoặc nhìn các nàng không biết các nàng ở đánh cái gì bí hiểm ô h i cắp lúc này mới nhớ tới còn không có cùng đại ca nói vừa mới đại tẩu đem chính mình lưu lại phòng thân dược đều đưa cho nàng trước đem sự tình đều cấp nói một lần sau đó đối với đại ca chế nhạo nói đại ca liền tính là xem ở ta mặt mũi thượng ngươi cũng không thể từ bên ngoài mang cái gì không đứng đắn người trở về cấp đại tẩu nột ngạt biết không nếu không hừ cuối cùng một tiếng hừ tuy rằng thanh â m thực nhẹ chính là hữu nhạc chính là cảm thấy trong lòng lạnh b ẻ o b ẻ o hắn có lý do tin tưởng nếu là chính mình thật như vậy làm ô h i cắp khẳng định sẽ cho phú sát thị hết giận chương một trăm hai mươi ba phân biệt cũng may hắn không phải như vậy không đàng hoàng người hiện tại hắn kiều thế ở bên ấu tử trong ngực đối bên ngoài những cái đó oanh oanh yến yến là một chút hứng thú đều không có bất quá nhìn phú sát dĩ nhụy bởi vì hắn thật lâu không nói chuyện mà có chút nôn nóng thất vọng ánh mắt trong lòng cũng là tê dần tính nếu là có thể an nàng tâm cho nàng một cái hứa hẹn cũng không sao lại nói phú sát dĩ nhụy đích sắc vì cái này ra vì chính mình hy sinh rất nhiều hắn cũng không phải như vậy hảo nữ s ắ c người huống chi chính mình đối phú sát dĩ nhụy là thực yêu thích xem quen rồi ngạch nương năm đó bị vì tiểu thiếp sinh khí rơi lệ trường hợp s a u lại vẫn là có ô hi các bọn họ a mã mới hoàn toàn vắng vẻ các di nương ngạch nương mới chân chính quá thượng thư thái nhật tử khi đó hắn liền thề về sau tuyệt không làm chính mình vợ cả cũng như vậy khổ sở lại nói hắn cũng luyến tiếc phú sát dĩ nhụy cũng như vậy trấn an vô vô phú sát dĩ nhụy tay trách cứ nhìn ô h i cáp như thế nào đại ca ở ngươi trong mắt chính là như vậy không đàng hoàng người đại ca mấy năm nay thật đúng là bạch thương ngươi ô h i cáp lấy lòng xem qua đi đại ca hiện tại không phải người như vậy chính là kinh thành ăn chơi chắc táng nhiều như vậy nếu là về sau đại ca cũng học những người đó làm sao bây giờ ta này không phải sợ đại ca bị người khác cấp dạy hư cấp đại ca để cái tỉnh như sao hữu nhạc sùng nịch nhìn ô h i cáp ngươi thật là càng ngày càng làm càn liền đại ca việc tư đều quản g xem ô h i cáp điệu môi môi không phục bộ dáng hữu nhạc cũng không quá để ý hảo đại ca đáp ứng ngươi tuyệt không sẽ làm những người khác vào phủ tới cấp ngươi đại tẩu n ộ t ngạt nói x o n g xoay người đối với phú sát dĩ nhụy trịnh trọng hứa hẹn ở sinh thời ta tuyệt không nạp tiếp phú sát dĩ nhụy cảm động nhìn hữu nhạc nước mắt vẫn luôn lưu cái không ngừng tuy rằng biết chuyện này không có khả năng ngạch nương các nàng cũng sẽ không cho phép ra chỉ có chính mình một người nhưng là có ra những lời này liền tính là nàng lập tức chết đi cũng là đáng giá có ra những lời này thiếp thân liền thấy đủ nam nhân quan trọng nhất chính là khai chi tán diệp chỉ cần ra trong lòng có thiếp thân liền tính ra về sau thêm tân mội mội thiếp thân cũng là nguyện ý hữu nhạc cũng biết phú sát dĩ nhụy lo lắng không có a mã ngạch nương đáp ứng phú s á t dĩ nhụy lo lắng cũng là thực bình thường rốt cuộc hiện tại đều là cha mẹ chi mệnh cầu xin đến nhìn ngạch nương hy vọng ngạch nương có thể nói câu nói ô h i cắp cũng nhìn a mã cùng ngạch nương tuy rằng có đại ca hứa hẹn nhưng là nếu là ngạch nương không đồng ý về sau tùy ý làm đại tẩu mang hai người trở về đại tẩu cũng là không thể cự tuyệt mã giai thị nhìn nhi t ử nữ nhi đều như vậy nhìn nàng giống như nàng là chia rẽ huyên ương ác nhân giống nhau trong lòng liền tới khí nàng vốn di cũng không có gì ý kiến tuổi trẻ khi cũng ăn qua những cái đó di nương mệt cho nên nàng là không muốn trong phủ có quá nhiều tiểu thiếp di nương này đó các nàng không chỉ có sẽ cho phú sát dĩ nhụy ngột ngạt đồng thời cũng sẽ vô cơ sinh ra rất nhiều sự tình hiện tại nàng có con dâu tự nhiên cũng là không muốn làm kia ác bà bà tức giận nhìn bọn họ mấy cái làm gì nhìn ta ta lại chưa nói không đồng ý trước kia tưởng đưa hữu nhạc nữ nhân chỉ là xem dĩ nhụy vẫn luôn không có mang thai sợ n à n g trước kia ở nhà thời điểm bị người tính kế hỏng rồi thân mình hiện tại đều có tường phi chứng minh dĩ nhụy cũng không phải không thể sinh ta cũng mặc kệ các ngươi người trẻ tuổi chuyện này hiện tại ta liền thanh thản ổn định nhìn tường phi lớn lên liền hảo các ngươi chuyện này bản thân lăn lộn đi thôi ta là không ý kiến chỉ cần về sau các ngươi có thể nhiều cho ta sinh mấy cái tôn tử là được hữu nhạc cùng phú sát dĩ nhụy cao hứng b ậ t cười cùng đứng lên con người đa tạ ngạch nương t h à n h toàn chỉ cần ngạch nương tỏ thái độ sự tình liền cơ bản thành công a mã mặc kệ nội trạch sự bọn họ nơi này nói nói cười cười thật náo nhiệt lúc này trưởng q u ầ y lại đây gõ cửa chắc phúc tấn canh giờ không còn sớm ngài xem Ô h i cắp nhìn xem bên ngoài đích sắc không còn sớm quay đầu lại nhìn về phía mọi người a mã ngạch nương ra nói muốn mang ta đi ngoài thành thôn trang thượng săn thú chúng ta cùng đi đi đại gia hai mặt nhìn nhau kỳ thật bọn họ cũng tưởng cùng ô h i cắp nhiều ở chung trong chốc lát bất quá đ ứ c thái đứng ra không tha sờ sờ ô h i cắp đầu tóc thở dài nói ô h i cắp ngươi trưởng thành chỉ trước mắt a mã ngôi sao nhỏ đã trở nên như thế lộng lẫy a mã thật cao hứng hôm nay a mã có thể nhìn thấy ngươi biết ngươi sinh hoạt rất khá rất vui sướng tứ gia đối với ngươi cũng thực hảo a mã liền rất thấy đủ a mã cũng tưởng lại cùng ô h i cắp đ á i trong chốc lát chính là hôm nay không được hôm nay ngươi là trộm ra tới mà chúng ta là dòng trống khua chiêng lại đây nếu là vẫn luôn không trở về phủ ngươi ra phủ sự liền giấu không được bất quá không có việc gì về sau còn có cơ hội t á i kiến chờ thêm một đoạn thời gian a mã làm ngươi ngạch nương đi bối lạc phủ xem ngươi ô hi cắp mất mát túi đầu tuy rằng nàng cũng biết làm a mã bọn họ đổi chính mình cùng đi săn thu không hiện thực còn là tồn một t i ê u may mắn ai vì sao gặp nhau thời gian luôn là như vậy ngắn ngủi đức thái xem ô hi cắp cảm xúc không quá cao vô vô nàng bả vai đừng khổ sở liền tính a mã không thể cùng ngươi gặp nhau chính là ngươi phải biết rằng a mã vẫn luôn đều dùng chính mình phương thức bảo hộ ngươi ngươi vĩnh viễn là a mã tiểu bà bối còn nhớ do a mã đã từng cho ngươi ám vệ sao bọn họ tồn tại tứ ra là biết đến không cần lo lắng có thể yên tâm dùng bọn họ về sau có chuyện gì không có phương tiện làm tử vi các nàng trở về khiến cho ám vệ đem tin tức đưa về tới ngàn vạn đường ủy khuất chính mình biết không a mã có năng lực bảo hộ ngươi ô hi cắp gật gật đầu nhìn ngạch nương các nàng cố nén không tha đôi mắt trung quy vẫn là đỏ hốc mắt từng cái cùng bọn họ từ biệt mới từ ghế lô ra tới bọn họ chờ một lát muốn phân công nhau rời đi cho nên là không thể đi ra ngoài từ biệt mở cửa thấy tứ gia con thân đang ở cửa chờ nàng đâu tứ gia cũng là nghe thấy mở cửa thanh liền xoay người nhìn về phía trong phòng mọi người chỉ thấy phía trước cái kia tiểu cô nương đôi mắt hồng hồng vừa thấy chính là đã khóc trong lòng lại có chút nắm đau hắn nhận thức ô hi c ắ p nhiều năm như vậy trước nay đều là chỉ thấy quá nàng vì làm lũng giả khóc liền nước mắt đều không có làm sao từng gặp qua nàng thật sự hồng con mắt bộ dáng tuy rằng không thích nàng cùng trừ bỏ chính mình ở ngoài người quá mức thân thiết bất quá càng luyến t i ế p nàng khổ sở bất đắc dĩ thở dài nói chân hách cảnh viêm đi theo những người khác trở về đi có nàng từ nhỏ thân cận tứ ca ngũ ca ở có lẽ sẽ hảo một chút đi nghe xong tứ ra phân phó ô hi c á p ánh mắt sáng lên biết tứ ca ngũ ca có thể đi theo đã là hy vọng xa vời nàng đảo cũng không như vậy khổ sở rốt cuộc tứ ca ngũ ca đối ngoại đều biết bọn họ là tứ gia người đi theo tứ gia bên người danh chính muôn thuận á mã cùng đại ca bọn họ cũng không phải là nếu là đi theo tứ gia bọn họ đều sẽ bị hoàng thượng nghi kỵ ngạch nương cùng đại tẩu càng phải nhanh một chút hồi phủ thế bọn họ đánh i ể m trợ cũng may hiện tại phúc tấn các nàng hẳn là cũng vô tâm tình quan tâm qua n h ị giai phủ người làm chuyện gì cho nên các nàng có lẽ tại đây thời gian có chút lâu nhưng là cũng không có việc gì c h ư ơ n một trăm hai mươi bốn g i n g rậm tới rồi thôn trang thượng xa xa nhìn đến cửa có hai người chờ chờ xe ngựa vào mới phát hiện đứng chính là thập tam gia bên cạnh nữ nhân kia hẳn là chính là hắn tân cưới phúc tấn triệu giai thị quả nhiên chờ xe ngựa ngừng về sau ô h i cắp nhảy xuống thấy thập tam gia đang chuẩn bị lên tiếng kêu gọi rốt cuộc bọn họ cũng là rất quen thuộc lúc này liền nghe thấy thập tam gia tới câu ư tinh t ỷ hôm nay cũng mang theo tiểu đệ cùng nhau tới nói còn giống mô giống dạng hành lễ trực tiếp t cắp hi đem ố khí h à năm h thập như thanh cá nóc. Lại nói tiếp nàng cùng thập tam cũng coi như là thanh mai trúc nói nàng n Lại là tiếp mai tam mã.、Năm、đó hai cái ca ca cái tiến cung làm bọn ạ bạn ngoạn Lại đoạn n nàng bởi vì thường xuyên cũng nhận thức thập tam ra. Còn thành thực tốt bằng Lại nói tiếp các nàng nhận thức thời điểm vẫn là một đoạn nghiệt duyên. Năm thập tam, từ thức thập tam thực tốt tiếp thức thời một phủ hữu. ca ca ra ra. làm điểm bởi b vì du các các là đó bọn họ gặp mặt ngày đó đúng là tứ ca ngũ ca bởi vì nàng tâm tình không hảo đ ổ i nàng ra phủ giải sầu chính là nàng khi đó thật sự không nghĩ bên người đi theo người quái g i y tứ ca ngũ ca lại không chịu rời đi mặc cho nàng dùng cái gì phương pháp cũng chưa dùng ngày đó các ca ca nghe nói nguyên vị lâu lại có tân món ăn nghĩ ô h i cắp gần nhất tâm tình không tốt liền chuẩn bị dùng mỹ thực hống hông nàng bất quá bọn họ ở đi trên đường gặp gia cung đi dạo thập tam gia hắn một hai phải đi theo bọn họ cùng đi ô h i cắp cũng là thật sự không nghĩ lý người qua loa hành lễ về sau liền rất ít nói lời nói các ca ca cũng là vì đậu nàng vui vẻ liền lại là làm n g o ạ lại là giảng chê cười vây quanh nàng chạy tới chạy lui k h ô n g lưng cúi đầu thập tam có thể là không quen nhìn các ca ca bộ dáng cảm thấy nàng kiểu man tùy hứng ngang ngược vô lý liền hung hăng trêu cợt nàng cuối cùng bọn họ cùng đi nguyên vị lâu còn bị thập tam chuốc rượu bởi vì nàng tiểu lượng không tốt quả thực là một ly liền say s a u lại tuy rằng bọn họ quen thuộc về sau thập tam cũng hiểu biết nàng là người không hề khó xử nàng chính là bọn họ sống núi xem như kết hạng mỗi lần gặp mặt đều là một phen đào quang kiếm ảnh nàng hiện tại tiểu lượng cũng có một bộ phận thập tam công lao mỗi lần gặp mặt liền cười nhạo nàng tiểu lượng sự còn nói thân là mãn tộc quý nữ thế nhưng sẽ không uống rượu quả thực giống như là một cái chê cười nàng khí bất quá liền l i ề u mạng luyện tập s a u lại cuối cùng sẽ không một ly liền đổ đến nỗi tinh tỉ cái này danh hiệu là bởi vì mỗi lần bọn họ gặp mặt thời điểm các ca ca đại đa số đều là ở thảo nàng vui vẻ thoạt nhìn giống như là chạy chân tiểu đệ cùng lão đại cảm giác biết nàng nhũ danh kêu ô hi cáp ý tứ là ngôi sao sau lại đã kêu nàng tính tỉ nói các ca ca là nàng tiểu đệ mấy năm nay vừa thấy mặt liền lấy tới t r e o chọc nàng đang nghĩ ngợi tới nên như thế nào dỗi trở về lúc này tứ gia đi tới nghi hoặc hỏi một câu các ngươi rất quen thuộc ô hi cáp nháy mắt thành thật đứng ở tứ gia phía sau cũng không nghĩ như thế nào thu thập t h ậ p tam nàng chính là biết tứ gia là một cái bình d ấ m chua ngay cả nàng cùng người nhà thân mật đều phải ghen nàng cùng thập tam có rất nhiều lần uống say còn ôm cùng nhau quá nếu như bị tứ gia biết nàng cùng thập tam ân ân đoán đoán còn không lột nàng ra nhìn ô h i cắp nháy mắt thành thật bộ dáng thập tam ngạc nhiên nhún g mày bất quá cũng thức thời không vạch chân nàng mấy năm nay bọn họ hai người đấu pháp chính mình là thắng thua nửa nọ nửa kia không thể không thừa nhận ô h i cắp đích xác thông minh quỷ tâm nhãn cũng nhiều không đến vạn bất đắc dĩ hắn cũng thật không nghĩ xúc ô h i cắp rủi ro đối với tứ gia c h ắ p tay thứ ca thập tam mặt sau đứng nữ nhân cũng nửa ngồi s ồ m xuống hành lễ gặp qua tứ ca tứ ra lạnh mặt gật đầu kéo qua ô h i cắp tay giới thiệu đây là qua nhĩ giai thị cũng là trộm ra tới cho nên không thể đi mật báo biết không ô h i cắp trộm trận trắng mắt trong lòng âm thầm bổ sung những lời này trên mặt nhưng thật ra bình tĩnh cấp triệu giai thị hành lễ cấp thập tam phúc tấn thỉnh an phúc tấn cắt tưởng triệu giai thị cười cười trả lại một lễ năng cũng không phải cái b u ồ n t ừ vừa mới thập tam gia thái độ tới xem bọn họ quan hệ phỉ thiển bất quá mặc kệ cái gì quan hệ nàng hiện tại đều là tiểu tứ tẩu nói nữa chỉ bằng vừa mới tứ ca nói liền biết vị này qua n h ị giai chắc phúc tấn ở trong lòng hắn địa vị không bình thường dù sao nàng cùng chính mình không có gì ích lợi xung đột chính mình cũng sẽ không như vậy không g i ả i tâm cùng qua n h ị giai thị đối nghịch mặc kệ triệu giai thị cái gì trong lòng ố hi c ấ p nhưng thật ra rất thích nàng nhìn chính là một cái thực sạch sẽ người trên người cũng không có lây dính nửa điểm không tốt hơi thở nghĩ đến là một cái thực không tồi nhân tài đối mấy người gặp qua lễ về sau quản gia đem bọn họ mang t i ế n chính sảnh nơi này đã chuẩn bị tốt nước trà điểm tâm bất quà ô hi cắp một chút không cảm kích nàng thật vất vả ra tới một chuyến liền nóng trông có thể có cơ hội có thể chạy phi ngựa thả lỏng thả lỏng đối với tứ gia hỏi gia chúng ta bao lâu ra cửa tứ gia còn không có trả lời thập tam liền mở miệng tinh tỉ thời tiết này thật không thích hợp ra cửa t r o ngươi núi dàng nguy n hiểm. thực có dễ g vẫn là đường đi ra ngoài tin tưởng chỉ bằng ngươi kia hai cái gã sai vặt công phu bảo đảm có thể cho ngươi mang về cũng đủ nhiều con mồi chấn hách cảnh viêm hai huynh đệ bất đắc dĩ l i ế m nhau đồng thời thở dài ai lại tới nữa mỗi lần đều là như thế này hãy cho xem ô、oh、h i cắp khẳng định muốn báo nổi quả nhiên ô、oh、h i cắp hơi kém bị những lời này cấp sạc tử hít sâu một hơi nhắm mắt lại thính không thể nhịn được nữa không cần lại nhẫn tay dùng sức một phách cái bàn liền đứng lên lớn tiếng gầm lên nói ngươi có phải hay không muốn đánh nhau tới chúng ta tới thi đấu nói còn loát vén tay háo làm bộ muốn đi phía trước đi đến cơm miệng thứ ra hét lớn một tiếng thành công ngừng ô h i cắp động tác chỉ thấy ô h i cắp cứng đờ đi dạo cổ nhìn tứ ra liếc mắt một cái nhìn đến hắn trong mắt thâm u liền biết chuyện này không dễ dàng như vậy viên đi qua ảo não nhắm mắt lại đáng chết nàng như thế nào đã quên tứ ra còn ở đây đ â u đều do thập tam mà bên này nhìn đến ô hi cáp biểu tình tứ gia hiểu rõ bọn họ hai người quả nhiên ở hắn không biết thời điểm đã xảy ra rất nhiều sự bất quá hiện tại không phải nói này đó thời điểm trở về lại hảo hảo đ ể ra nghi vấn ô hi cáp nhìn xem mấy người nếu các ngươi đều gấp không chờ nổi vậy đi thôi nói xong đi đầu hướng chuồng ngựa đi đến bên này thôn trang hợp với một mảnh r ừ n g rậm ai cũng không biết bên trong có chút cái gì không ai đi vào tận cùng bên trong đi qua chỉ nghe nói đi vào người rất ít có thể ra tới vốn dĩ như vậy nguy hiểm địa phương là sẽ không có h â n quý nhân ra người lại đây chính là không chịu nổi người đều là hiếu kỳ húng chi khó được chính là này p h i ế n trong rừng con mồi dị thường m à mỡ cho nên liền hấp dẫn rất nhiều người trộm lại đây s a u lại hoàng thượng xem thật sự nhịn không được liền phái người định kỳ đi vào dọn dẹp một mảnh khu vực an toàn lấy cung mọi người săn thú cũng may người đều là tích mệnh từ có như vậy một mảnh khu vực an toàn lúc sau b ọ chương một trăm n g t hai mươi lăm săn thú một mấy người tới rồi chuồng ngựa từng người trước chọn h ả o mã đem ngựa d ắ t ra tới thời điểm ô h i cắp đi theo tứ ra phía sau toái toái niệm đến n ỗ i nhắc mãi nguyên nhân chính là lúc này ô h i cắp trong tay nắm con ngựa chỉ thấy ô h i cắp vừa đi một bên đoán niệm nhìn phía trước người trong miệng không ngừng lẩm bẩm vì cái gì phải cho ta như vậy một con ngựa mẹ một chút đều không vi phong rõ ràng ta thôn trang cách nơi này lại không xa đạp tuyết liền ở thôn trang dưỡng vì cái gì không cho ta phái người đi dắt lại đây h ừ lòng dạ hẹp hòi chính là bởi vì ngươi chính mình mã không có ta đạp tuyết hảo liền không được ta kỵ đặc tuyết ừ nghe ô h i cắp chỉ trích thứ ra chỉ cảm thấy đầu đau nha đầu thúi đây là tưởng bị thu thập sao còn càng nói càng hăng hái thật cho rằng nói được nhỏ giọng chính mình liền nghe không thấy sao thật là ba ngày không đánh leo lên nóc nhà lật ngói xem ô h i cắp căn bản không có dừng lại bộ dáng tứ h ra gầm nhẹ một tiếng câm miệng xoay người ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm ô h i cắp nhìn tiểu cô nương một bộ hủy khuất bộ dáng trong ánh mắt trói lọi viết ngươi hung ta ba cái chữ to tứ da bất đắc di thở dài da không phải hung ngươi hiện tại thời tiết hay thay đổi đạp tuyết tính tình quật cường ngươi cưới nó đi ra ngoài vạn nhất quăng ngã làm sao bây giờ ngươi trong tay nắm mã tuy rằng không có đạp tuyết hảo nhưng cũng là trăm dặm mới tìm được một bảo mã quan trọng nhất chính là nàng tính tình ôn hòa liền tính không cẩn thận gặp được nguy hiểm cũng không cần lo lắng nó đem ngươi vứt ra đi Ô hi cắp không phục nhìn tứ da tức giận gương mặt tường đỏ nói vậy đạp tuyết nhưng hảo nó mới sẽ không q u ă n g ngã ta đâu hơn nữa đạp tuyết còn sẽ bảo hộ ta mới không phải này con ngựa có thể so mấu chốt là nàng cấp đạp tuyết uy thật nhiều thứ tốt hiện tại đạp tuyết đã mở ra lúc ban đầu linh trí mắt thấy ô h i cắp còn chưa từ bỏ ý định tứ ra trực tiếp lạnh mặt vứt ra một câu ra nói hôm nay ngươi chỉ có thể dùng này con ngựa nếu không ngươi liền không cần đi ô h i cắp lập tức câm miệng nói dỡn liền tính không có mã lấy nàng năng lực thu hoạch đều sẽ thực không tồi nàng quan trọng nhất vẫn là nếu muốn đi hưởng thụ săn thú khi thỏa mãn cảm nếu là bởi vì một con ngựa không thể đi kia đã có thể mệnh lớn xem ô h i cắp rốt cuộc không hề mở miệng tứ gia mới mang theo nàng tiếp tục cùng thập tam bọn họ hiệp bởi vì nơi này mã rất nhiều cho nên mấy người bọn họ đều là t á c h ra chọn ngựa đi vào tập hợp địa điểm lúc này triệu giai thị cùng ô h i cắp đều thay đổi một thân thích hợp cưới ngựa trang còn khoác thật dày áo choàng ô h i cắp quả thực bị tứ gia c ấ p bọc thành một cái cầu nàng không chỉ là áo choàng dán chắc quần áo cũng là như thế đối này nàng rất là oán g h i ệ m bất quá trung quy chứng t h ọ i đá mặc vào đúng là bởi vì nàng này thân trang phục nhưng thật ra làm nàng bị thập tam lại lần nữa cười nhạo chỉ thấy thập tam ở nhìn đến nàng thời điểm phụt một tiếng liền bật cười nói tinh tỉ như thế nào này phúc giả dạng nếu không về sau ta kêu người cầu tỉ ngại với tứ gia còn ở nàng cũng không thể báo thủ chỉ có thể dùng ánh mắt hung hăng giết chết hắn trấn hách cảnh viêm nghe được thập tam ra nói n h ẹ cười còn chưa từng gặp qua ô hi cắp ở trên tay ai ăn qua mệnh nay thật đúng là lần đầu nhìn thấy nàng bị người trêu chọc chỉ có thể chính mình nhìn xuống c h ấ n hách cảnh viêm bọn họ tiếng cười ô hi cắp cũng nghe thấy đang muốn cấp này hai cái xuẩn ca ca một cái giáo huấn thời điểm tứ ra lên tiếng hảo đều đừng náo loạn chúng ta xuất phát đi ô hi cắp đô đô miệng trong mắt vừa chuyển liền có c h ủ ý trộn cười một chút nghe nói thập tam trước một đoạn thời gian mới vừa được hai cái bình rượu ngon tên là chúc diệp thanh phải biết rằng rượu chính là thập tam trong lòng hảo a nếu là nàng cấp lộng lại đây nhất định có thể đau lòng chết hán xem bọn họ đều phải xuất phát bộ dáng ô h i cắp vội vàng thanh thanh giọng nói nói ra liền như vậy săn thu thật sự không có gì ý tứ không bằng chúng ta tới một cái thi đấu xem ai con mồi nhiều thua người phải đáp ứng thắng người một cái yêu cầu thế nào nghe xong ô h i cắp nói tứ gia lập tức phản bác không được hiện tại thời tiết không thể một người đi vào rất nguy hiểm ô h i cắp mất mát túi đầu đáng thương vô cùng nhìn tứ gia hy vọng tứ gia có thể đồng ý trung quy không có thể ngăn cản trụ ô h i cắp ánh mắt thế công tứ gia cuối cùng vẫn là thỏa hiệp hảo đi thi đấu có thể nhưng là ít nhất hai người một tổ như vậy có chuyện gì cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau ai tuy rằng biết tiểu cô nương khẳng định lại ở tính cái người chính là vẫn là không đành lòng làm nàng thất vọng khổ sở tính dù sao ô h i cắp cũng biết đúng mực sẽ không quá phận lại nói liền tính quá mức dù sao tiểu cô nương là không có can đảm tính kế chính mình đến nỗi dư lại mấy người quan hắn chuyện gì nhìn tứ ra sủng lịch đôi mắt ô hi cắp một chút liền cười khai mỉm cười nói tốt phân tổ cũng không có việc gì dù sao không có khả năng cùng thập tam phân một tổ vẫn là có thể tính kế hắn đến nỗi vì cái gì nàng như vậy khẳng định chính mình có thể thắng này không phải vô nghĩa sao liền tính không cần gì năng nàng còn có thể vừa đe dọa vừa rụ rỗ hai cái ca ca đem con mồi đưa cho chính mình hơn nữa tứ ra kia quả thực là song bạo đến n ỗ i có thể hay không không công bằng ô h i cắp chỉ nghị trợn trắng mắt thứ đồ kia hữu dụng sao lại nói có bản lĩnh hắn cũng có thể làm người giúp hắn săn thú chính mình tưởng lại không có ngăn cản hắn thập tam từ ô h i cắp mở miệng thời điểm liền có một loại dự cảm bất hảo tổng cảm thấy có một cổ gió lạnh từ phía sau lưng thổi qua nhiều năm cùng ô h i cắp đấu chi đấu dũng kinh nghiệm tới xem tám phần là kia tiểu nha đầu lại ở đánh cái quỷ gì chủ ý bắt đầu hắn cũng không như thế nào để ý có tứ ca ở đây mặc kệ cái quỷ gì chủ ý cũng chưa dùng chính là nhìn kia tiểu tổ tông dùng một loại hắn cho rằng sẽ không ở trên người nàng thấy ánh mắt nhìn chằm chằm tứ ca thời điểm hắn liền cảm thấy muốn tao tiểu tổ tông liền tất sát kỹ đều dùng ra tới hiện tại chỉ hy vọng tứ ca có thể đứng vững a bất quá thực đáng tiếc tứ ca trung quy vẫn là bại ngã vào một ánh mắt thế công hạ nghe tứ ca nói thập tam chỉ cảm thấy đỉnh đầu một mảnh mây đen tại sao lại như vậy thật muốn trộm cho chính mình mấy miệng như thế nào liền đã quên tiểu tổ tông đã gả cho t ứ ca hiện tại tứ ca khẳng định là giúp nàng a tuy rằng hắn không muốn thừa nhận nhưng là liền tính nàng không gả cho tứ ca phía trước tứ ca cũng không thấy đến sẽ giúp chính mình hắn chính là nghe nói qua tứ ca đối tiểu tổ tông sùng ái trình độ khóc không ra nước mắt nhìn tứ ca ai tứ ca ngươi thật là càng ngày càng có hôn quân tư thế ngươi biết không nhìn về phía bên cạnh xem kịch vui c h ấ n hách cảnh viêm ánh mắt ý bảo bọn họ vì chính mình nói chuyện bất quá hiển nhiên hắn là đã quên ngày thường bọn họ chính là so với hắn chính mình càng sợ hãi tứ gia cùng ô hi các đâu sao có thể cự tuyệt bọn họ yêu cầu lại không phải không muốn sống nữa so sánh thập tam có khổ nói không nên lời triệu giai thị nhưng thật ra thật sự tò mò đã sớm nghe nói tứ gia không gần nữ sắc làm quyết định càng là không dung sửa đổi không nghĩ tới chính là qua nhĩ giai c h ắ c phúc tấn một ánh mắt liền thay đổi tuy rằng qua nhĩ giai c h ắ c phúc tấn diện mạo thật sự thực mỹ chính là có thể làm người ngoài trong miệng bất cận nhân tình tứ ra thay đổi chủ ý nàng thật đúng là xem thường qua n h ị giai thị địa vị a chương một trăm hai mươi sáu săn thú nhị tính c ầ u người không bằng c ầ u mình biết chính mình không thể thay đổi tứ ca chủ ý chỉ có thể vì chính mình tranh thủ càng nhiều quyền chủ động vẫn là trước đem yêu cầu nói rõ ràng rồi nói sau hơi hơi suy tư một chút cười mở miệng tinh tỉ nhìn ô hi cắp lấy đôi mắt chừng lại đây lập tức hắc hắc cười hai tiếng sửa miệng tiểu tứ tẩu nếu là thắng người phải thua người làm một ít thực quá mức sự cũng muốn làm sao ô hi cắp liếc xéo hắn một cái xem thứ ra cũng nhìn qua vẫn là mở miệng nói tự nhiên không thể là quá mức chuyện này yên tâm đều là có thể làm được thập tam cười đến có chút cứng đờ ngài lão nhân ra cái gọi là có thể làm được sự đích sắc có thể làm được chính là nhất định sẽ thực khó xử tính vẫn là làm rõ nói đi bằng không tin tưởng nha đầu này có thể vẫn luôn đều cho hắn giả ngu ta ý tứ là nói vẫn là trước đem điều kiện nói tốt muốn nhất định có thể tiếp thu mới làm nhìn chung quanh người tán đồng bộ dáng ô h i cấp có thể nói cái gì chỉ có thể gật đầu chúng ta đây trước phân tổ thập tam gia cùng thập tam phúc tấn một tổ ta cùng tứ gia một tổ thứ ca ngũ ca một tổ xem bọn họ cũng không có gì ý kiến mới thử tính hỏi như vậy hiện tại chúng ta tới nói nói điều kiện mọi người lại lần nữa gật đầu thập tam gia đầu tiên mở miệng nếu là ta thắng tinh tỉ đệ đệ nghe nói ngươi có một chi tốt nhất s á u ngọc như vậy liền thỉnh bỏ những thứ yêu thích đến nỗi các ngươi hai người nhớ rõ trước một thời gian không phải còn hướng ra khoe ra tân được một phen bảo kiếm sao ra mớn ô hi cắp trứng mắt su thập tam k i a s á u ngọc chính là tốt nhất ngọc thạch chế thành âm s ắ c thanh lũ ngọc thạch càng là ẩn chứa nồng đậm sao trời chi lực ngày thường nàng chính mình đều không bỏ được dùng thật đúng là biết hàng một mở miệng liền phải cái kia bất quá luyến tiết h ả i tử bộ không lang ô h i cắp vẫn là nhịn đau đáp ứng rồi nếu như ta thắng nghe nói thập tam ra mấy ngày hôm trước được mấy cái bình rượu ngon ta liền phải cái kia đến nỗi hai cái ca ca cho ta đưa tốt hơn ngọc lại đây là được ai không phải vì cái gì bọn họ chính là hảo ngọc ta liền phải dùng rượu ngon thập tam phản bác ô h i cắp đắc ý rào rạt nhìn hắn bởi vì bọn họ không có ta có thể nhìn chúng đồ vật ta thích đồ vật đều đã cho ta mà ngươi ta liền muốn rượu thế nào chính là ngươi cũng sẽ không uống rượu a thập tam c a o mày Ô h i cắp vẻ mặt nghiêm túc nhìn thập tam sẽ không ta có thể học a với lúc dùng kia rượu tới luyện tập lại nói ta chính là xem ngươi thích rượu ta mới muốn a thập tam bị nàng khí nói không ra lời hít sâu một hơi ngươi có biết hay không kia chính là vài thập n i ê n trúc diệp thanh là ngươi dùng để luyện tiểu lượng sao quả thực là phí phạm của trời ta vui Ô h i cắp đắc ý nhìn hắn nói ai thứ ca ngươi cũng không quản quản ngươi xem ngươi đều đem nàng sủng thành bộ dáng gì nhìn ô hi cắp tránh ở tứ ca mặt sau vẻ mặt tiểu nhân đắc t r í bộ dáng quả thực chính là muốn b ứ c người điên l i ê n chỉ vào tứ ca không vì hắn nói câu công đạo lời nói bất quá hiển nhiên hắn tìm lầm người nhất định phải thất vọng chỉ thấy tứ ra mắt l ạ n h nhìn thập tam liếc mắt một cái đã đánh cuộc thì phải chịu thua thập tam nháy mắt ách nôn hảo đi tứ ca đã là cái bị tiểu tổ tông mê choáng thành hôn quân như thế nào còn có thể trông cậy vào h ắ n xem bọn họ tranh luận kết thúc chấn hách hai người mới mở miệng bọn họ đương nhiên là hướng về ô hi cáp tuy rằng bọn họ đi theo thập tam gia nhiều năm chính là nếu là mội mội không vui bọn họ sẽ bị người trong phủ vây công đặc biệt là ngạch nương bọn họ còn muốn ở ngạch nương trong tay kiếm ăn đâu cho nên chỉ có thể thực x i n lỗi huynh đệ thật cẩn thận mở miệng nô tài muốn thập tam gia rượu ngon còn có mội mội làm túi tiền thập tam nhắm mắt lại hào đi liền không nên trông cậy vào hai cái mội không có thể nói ra lời hay tính chỉ có thể nhiều nỗ lực triệu giai thị nhìn nhà mình ra vì mấy v ò rượu cứ như vậy vẫn là có chút khó có thể tin nàng trước kia đối nhà mình ra hiểu biết cũng không phải rất nhiều tuy rằng biết hắn rượu ngon chính là thật không nghĩ tới tới rồi tình trạng này bất quá còn hảo tự mình còn có vài đàn nữ nhi hồng là chính mình lúc sinh ra ngạch nương thân thủ mai phục bởi vì ngạch nương tuy rằng là người mãn chính là nàng khi còn bé từng ở giang nam bên kia sinh hoạt quá đã lâu bên kia nữ nhi lúc sinh ra đều sẽ mai phục nữ nhi hồng ngạch nương cũng học xong đợi sau khi trở về vừa lúc có thể cấp ra một kinh hỉ nói tốt lúc sau đại gia liền xuất phát c h ấ n hách cảnh viên bọn họ bởi vì nghĩ muốn giúp ô h i c ấ p thắng được thi đấu cho nên tính toán đánh một ít đại hình con mồi dù sao bọn họ võ nghệ cao cường sức lực cũng đại vừa lúc còn có thể làm ô h i c ấ p khoan khoái một ít đánh đường cái qua ô h i cắp trước mặt thời điểm nhỏ r ộ n g cho nàng công đạo vài câu làm nàng không nên gấp gáp chậm rãi chơi một lát l i ề n hảo bất quá tuy rằng ô h i cắp là có muốn cho các ca ca giúp đỡ ý nghĩ của chính mình chính là đó là vạn bất đắc dĩ thời điểm nàng vẫn là muốn dùng chính mình năng lực thắng không cần dị năng không cần không gian cho nên ô h i cắp đi theo tứ ra phía sau tiến vào cánh rừng thực nghiêm túc quan sát chung quanh động tĩnh l i ê n nóng trông có thể có một cái lợn rừng hoặc là hiệu bảo này đó động vật ở chung quanh tuy rằng ăn mặc r á n chắc nhưng là hoàn toàn không có ảnh hưởng ô h i cáp hành động thấy trong b ụ i cỏ có động tĩnh một mũi tên bắn xuyên qua là một con thỏ hoang tuy rằng không phải hiệu bảo loại này con mồi nhưng là một con thỏ hoang cũng coi như là khởi đầu tốt đẹp tứ ra nhưng thật ra không hy vọng có cái gì đại hình con mồi xuất hiện một bên quan sát chung quanh tình huống nếu là không đối chạy nhanh đi một bên nhìn ô h i cáp để ngừa nàng chạy ném tại đây tuyết thiên thật đúng là không hảo tìm cho nên hắn nhưng thật ra không như thế nào ra tay bên này c h ấ n hách cảnh viêm một lòng nghĩ nhiều giúp ô hy cắp chuẩn bị đại hình động vật liên tiếp hướng bên trong đi đến bởi vì hai người thường xuyên cùng nhau săn thú phối hợp không tồi thực mau liền phát hiện con mồi dấu chân tìm được một cái lợn rừng gia tộc tổng cộng có sáu chỉ lợn rừng này đó lợn rừng có lẽ đối với người khác tới nói là rất nguy hiểm chính là c h ấ n hách bọn họ chính là kẻ tài cao gan cũng lớn thực mau chế phục lợn rừng nghĩ này đó heo nên là đủ mỗi mỗi tháng cho nên cũng không có như vậy vội vàng t r ầ m rãi trở về nếu là vận khí tốt nói không chừng còn có thể lại đánh mấy chỉ hồ ly như vậy mội mội còn một chút làm một kiện lông cao á o choảng tuy rằng mội mội này đây chắc phúc tấn thân phận gả cho tứ gia chính là bọn họ đều không muốn mội mội chịu ủy khuất bối lạc phủ đồ vật đều phải trải qua phúc tấn ô lạp na lạp thị tay như vậy mội mội liền vô pháp dùng đồ tốt nhất cho nên bọn họ nghĩ tả hữu cũng không có việc gì chính mình ra tới cấp mội tìm tốt hơn đồ vật tương so với bên này thuận lợi thập tam ra chỗ đó vận khí đã có thể không như vậy hảo mới vừa tiến cánh rừng thời điểm bọn họ cũng chỉ là nhìn đến hai ba chỉ gà rừng thọ hoang triệu giai thị một người liền thu phục thập tam xem chính mình phúc tấn tiễn pháp như vậy tinh chuẩn nhưng thật ra đối nàng lau mắt mà nhìn hắn luôn luôn không mừng những cái đó chỉ biết ở nhà theo hoa quản sự nữ tử triệu giai thị hiện giờ thật đúng là cho hắn một kinh hỷ chương một trăm hai mươi bảy gặp nạn bên này Ô hi cấp cẩn thận quan sát bốn phía hoàn cảnh nàng chưa bao giờ sẽ xem thường bất luận cái gì một chỗ rất nhiều địa phương đều là nhìn thường thường vô kỳ chính là chính là như vậy mới dễ dàng làm người thả lỏng cảnh giác do đó bỏ mạng tuy rằng nơi này bị người định kỳ rửa sạch quá nhưng là cũng không biết vì cái gì nàng trong lòng đ ỗ n g nhiên có một tia dự cảm bất hảo bất quá cảm giác này lại rất kỳ quái hình như là bên trong còn kèm theo một chút hưng ơ phấn chi ý loại cảm giác này chỉ ở nàng trước kia mỗi lần gặp được thứ tốt thời điểm từng có xem ra hôm nay hẳn là có thực tốt thu hoạch chờ nàng đương nhiên có lẽ còn sẽ có rất lớn nguy hiểm nhìn tứ gia bồi ở bên người nàng k i a tiểu tâm cẩn thận bộ dáng nàng lại không nghĩ làm tứ gia cũng gặp được nguy hiểm chính là kỳ ngộ đều là dây lát lướt qua cũng không biết nàng đưa tứ gia trở về về sau còn có thể hay không lại lần nữa cảm ứng nghĩ đến đây ô h i cắp liền một trận d ố i rắm đ ỗ n g nhiên dưới thân con ngựa sao động lên ô h i cắp nỗ lực tưởng khống chế con ngựa đáng tiếc nàng không phải q u n bang không thể cùng trên đất bằng động vật giao lưu chỉ có thể nỗ lực phát ra ôn hòa một hệ dị năng cùng quan hệ dị năng hy vọng có thể chấn an xuống ngựa nhi đương nhiên nàng vẫn là bận tâm này tứ ra cũng ở phát ra dị năng thời điểm đều là từ từ mưu tính may mắn hiện tại là mùa đông t r u n g quanh nơi nơi đều là tuyết trắng cùng cây cối trên người nàng xuyên cưới ngựa trang cũng là màu xanh lục cho nên nhưng thật ra có thể đối dị năng phát ra khi quang mang che giấu một vài đáng tiếc này phương pháp cũng, cũng chỉ là vừa bắt đầu thời điểm hữu dụng không trong chốc lát con ngựa vẫn là tiếp tục nôn nóng bất an hơn nữa tứ gia kia con ngựa càng là bắt đầu sau này chạy tới ô h i cắp xem tứ gia hoàn toàn không chê không được con ngựa sợ hắn xảy ra chuyện gì chỉ phải quay đầu ngựa lại theo sau cũng may dưới thân con ngựa phỏng chừng đã sớm muốn chạy lúc này nhưng thật ra thực nghe lời bởi vì vừa mới ở chịu đựng quá ôn hòa một hệ dị năng bên trong đựng chưa khỏi chi lực lúc này ô h i cắp dưới thân này c o n ngựa nhưng thật ra thực nghe lời tinh lực cũng thực dư thừa có lẽ là cảm giác được ô hi cắp vội vàng con ngựa cũng thực cấp lực đuổi theo tứ g i a tứ g i a dưới thân mã đã hoàn toàn khống chế không được ô hi cắp trải qua tứ g i a bên người khi bắt tay đưa qua đi cũng may tứ g i a cũng sợ ô hi cắp một người ở trong rừng cưới ngựa sông loạn sẽ xảy ra chuyện hiện tại tình huống này rõ ràng không bình thường bởi vì t r u n g quanh còn có rất nhiều động vật cũng là như thế này kinh hoàng chạy như điên xem ô hi cắp tay đưa qua như thế nào lập tức lôi kéo ô hi cắp mượn lực cưới lên nàng mã ngồi ở ô hi cáp phía sau giúp đỡ nàng cùng nhau khống chế con ngựa tứ gia nhưng thật ra không có hoài nghi ô hi cáp lúc trước có thể làm ô hi cáp kỵ này con ngựa chính là xem nó tính tình ôn hòa không thể tưởng được hiện tại thế nhưng thành hai người cứu mạng d â m dạng chung quanh không ngừng có mai con hồ ly này đó động vật chạy qua tứ gia cũng thực n g h i hoặc vì sao ngày thường ăn tĩnh cánh rừng thế nhưng sẽ xuất hiện loại tình huống này bất quá hiển nhiên hiện tại không phải suy tư này đó thời điểm Bởi vì thường thường là là m ặ thứ hai này lão hổ bộ dáng liền sợ nó đem bọn họ hoặc là bọn họ dưới thân mã cũng coi như đồ ăn hiện tại bộ dáng này bọn họ tốt nhất bất hòa lão hổ phát sinh xung đột muốn bảo tồn thể lực chính là có đôi khi người là sợ cái gì tới cái gì chỉ thấy lao hổ chạy đến phía sau bọn họ thời điểm tưởng khai miệng rộng liền hướng về bọn họ dưới háng mã cắn đi lên tứ gia thấy tình thế không đối nhanh trong quyết định một phen chặn ngang bế lên ô h i cáp mượn lực vừa dẫm lưng n g ư ờ i liền nhảy lên bên người đại thụ xem kia lao hổ mỡ phì thể tráng bộ dáng liền biết nó đang độ tuổi xuân bọn họ thật sự không nên cùng nó chính diện xung đột chỉ là đáng tiếc kia thất hảo mã lúc trước tứ gia kỵ mã đã sớm chẳng biết đi đâu hiện tại bọn họ cũng chỉ có thể một lần nữa nghĩ cách đi trở về chỉ hy vọng phía dưới lao hổ có thể nhanh lên nhi rời đi cũng không biết mặt sau rốt cuộc là thứ gì có thể dẫn phát lớn như vậy động tĩnh không biết ca ca cùng thập tam gia bọn họ thế nào thừa dịp hiện tại nghỉ ngơi cơ hội thả ra tinh thần lực nàng nhưng thật ra muốn nhìn rốt cuộc thứ gì truy đến bọn họ như vậy chật vật nếu không phải tứ gia còn ở nàng thế nào cũng phải cùng kia đồ vật hảo, hảo luận bàn luận bàn làm nó biết người nào không thể trêu chọc còn náo nếu là bởi vì bên ngoài sự mà không cẩn thận làm tinh thần lực bị hao tổn nếu là trước kia nàng cũng không sợ chính là hiện tại bất quá con hảo thông qua tinh thần lực phản hồi trở về đồ vật xem các ca ca tuy rằng đều đối này cánh rừng biến hóa rất tò mò nhưng thật ra cũng không có lô mãng rất có trật tự đi theo rời đi bất quá bọn họ con ngựa cũng không ở cũng may bọn họ khinh công không tồi không cần con ngựa cũng không có việc gì chính là bọn họ quá mức lo lắng cho mình chạy tốc độ nhưng thật ra không mau còn một bên chạy một bên chú ý chung quanh cảnh tượng thường thường còn gọi hai tiếng tên của mình bất quá nói tóm lại vẫn là ở rời xa khu vực nguy hiểm đến nỗi thập tam bọn họ nhưng thật ra cùng phía chính mình gặp cùng loại sự tình xem bọn họ tọa kỵ cũng đều đã không có hai người đều là chính chạy vội ở trong rừng chung quanh cũng có động vật chạy qua hơn nữa xem thập tam ra trên người còn có một ít miệng vết thương xem ra vừa mới là đại sinh một hồi đại chiến bất quá nàng hiện tại cũng không thể đi cứu bọn họ bởi vì tinh thần lực nhìn đến không chỉ có chỉ có này đó còn có hậu mặt dẫn phát thú chiều đầu sỏ gây tội chính là một cái trường gần mười mét một mét tới thô màu trắng đại mãng x à vốn dĩ một con rắn không đến mức làm trong rừng động vật có thể chạy trốn chính là không chịu nổi đây là một cái khai linh trí xả a không tồi vừa mới ô hi cắp liền từ mãng xà du tẩu động tác cùng trong ánh mắt thường thường thoáng hiện trí tuệ xác định đây là khai linh trí đại x à nhìn đến nơi này ô hi cắp nhịn không được đánh một cái lạnh run nàng đảo không phải sợ thứ này chủ yếu là không thích cái loại này mềm mại dính dính xúc cảm cảm thấy thực ghê tởm trước kia các nàng gặp được thứ này đều là côn bang giải quyết các nàng mấy cái nữ hài nhi trước nay cũng chưa động thủ quá là mấy người chung duy nhất nam sĩ côn bang rất có thân sĩ phong độ mỗi lần gặp được đều sẽ chủ động tiến lên bất quá hiện tại cũng không chấp nhận được nàng nghĩ nhiều g â y tởm một chút cũng tổng so có người xảy ra chuyện bỏ mạng cường bất quá ai tới nói cho nàng vì cái gì nơi này cũng sẽ có loại đồ vật này không phải nói bên này là an toàn mảnh đất sao hoàng thượng chúng ta chính là giao bảo hộ phí nga không phải là ra tiền mua bên này nền này không khoa học ca ở ô hi cắp dùng mình thời điểm tứ ra liền ôm chặt nàng nhẹ giọng ở nàng bên thai an ủi nói đừng sợ da sẽ bảo hộ ngươi chúng ta sẽ không có việc gì tuy rằng hắn chú ý này chung quanh tình huống khá vậy không xem nhẹ ô h i cáp tuy rằng ô h i cáp ngày thường lá gan rất lớn chính là hiện tại bộ dáng này ô h i cáp sợ h ạ i thực bình thường bất quá còn hảo ô h i cáp không có la to chương một trăm hai mươi tám chạy trốn một ô h i cáp ngẩng đầu nhìn về phía tứ gia người nam nhân này biết rõ hiện tại loại tình huống này không bình thường này đã không phải hắn có thể giải quyết vẫn là tưởng an ủi chính mình còn nói phải bảo vệ chính mình có lẽ hắn thật là một cái thực tốt t r ư ợ n phu chính là đáng tiếc hắn không phải chính mình một người t r ư ợ n phu càng không thể cùng chính mình vĩnh viễn cùng nhau hắn chỉ có thể là chính mình sinh mệnh khách qua đường trước kia nàng vẫn luôn nỗ lực xem nhẹ vấn đề này chính là hiện tại nàng đ ỗ n g nhiên có chút khổ sở nàng có lẽ thật sự động tâm đi xem ra nàng yêu cầu một đoạn thời gian điều tiết một chút phía dưới lao hổ đã rời đi bọn họ cũng đang chuẩn bị rời đi chính là lúc này đã không còn kịp rồi cái kia đại bạch mãng đã đi vào dưới tàng cây vì nay chi kế chỉ có dùng dị năng đối phó nó chính là không thể bị tứ gia thấy nếu muốn biện pháp rời đi hắn tầm mắt lúc này tứ gia cũng thấy phía dưới mãng xà rút ra bên hông b ộ i kiếm đối với ô h i cắp lỗ thai nhỏ giọng dặn dò chờ một lát r a nhảy xuống đi ngươi thừa dịp ra cùng mãng xà chiến đấu thời điểm rời đi đi tìm ca ca ngươi bọn họ trở về cứu ra bọn họ công phu thực hảo không cần lo lắng ngươi chỉ cần chạy mau một chút đúng hạn trở về vẫn là có thể cứu r a biết không bất quá ngươi đừng trở lại nơi này rất nguy hiểm hắn liền sợ ô hi cắp không chịu rời đi chỉ có thể như vậy đối nàng nói làm ô hi cắp lấy cớ viện binh c h i khai hắn biết hôm nay có lẽ nơi này chính là hắn nơi táng thần đáng tiếc còn không có cấp ô hi cắp một đứa con về sau ô hi cắp nhật tử nhưng như thế nào quá nghĩ đến đây tứ ra khỏe miệng hơi, hơi có chút chua sót hiện tại chỉ là may mắn ô hi cắp ra tới không có người biết tin tưởng thập tam đệ cùng thập tam đệ mội cũng sẽ không nói bậy chỉ là đáng tiếc có lẽ kia hai huynh đệ phải bị chính mình liên lụy nhìn tứ gia quyết tuyệt ánh mắt biết hắn hôm nay là ôm hẳn phải chết quyết tâm chính là nếu là thật sự lưu lại hắn tứ gia tuyệt không có sống sót cơ hội chỉ có chính mình dùng dị năng cùng này xa chiến đấu vội vàng lôi kéo tứ gia tay nhỏ giọng nói ra ngài là phải làm đại sự người như thế nào có thể ở chỗ này tán g thân ô h i cắp nếu là có thể lấy này phúc túi ra đổi đến tứ gia mạng sống ô hi cắp cam tâm t ì nói h nguyện. n xong hơi hơi hướng về tứ gia cười một chút sau đó dôi tay dùng dị năng đem tứ gia quăng đi ra ngoài chỉ là sợ bị thương hắn cũng sợ bại lộ nhưng thật ra không ném q u á xa bất quá hiện tại có chính mình quân lấy bạch mãng tứ gia hoàn toàn có cơ hội chạy đi bất quá tuy rằng nàng biết chính mình sẽ không có nguy hiểm chính là tứ gia không biết a nên trang bức thời điểm vẫn là muốn trang một chút bức lúc này đúng là biểu quyết tâm hảo thời điểm a hơn nữa nàng có một loại cảm giác n à y bạch mãng sẽ không xúc phạm tới chính mình ít nhất hiện tại sẽ không bởi vì chính mình cũng không có từ bạch mãng trên người cảm nhận được các ý đương nhiên cũng không bài trừ nó là tưởng đem chính mình bắt lại đóng lại nhảy xuống cây ố h i cắp từ bên hông lấy ra treo roi đây là nàng ngày thường dùng để phong thân đừng nhìn này roi mặt ngoài mềm mại chính là nó lại là dùng phi thường kiên cố tài liệu chế thành tầm thường đao kiếm căn bản chém không ngừng hiện tại tứ gia còn không có đi xa nàng chỉ có thể dùng roi trước quấn lấy bạch mãng chờ tứ gia rời đi sau lại dùng mặt khác vũ khí hảo hảo thu thập này không biết trời cao đất dày x à nhìn trước mặt này xà xem chính mình giống như con kiến giống nhau ánh mắt ô h i cắp liền cảm thấy một trận n g h ẹ n khuất chính là hiện tại tứ gia còn không có đi xa không thể bùng nổ nàng toàn bộ khí thế mà bên này bị ô h i cắp vứt ra đi tứ gia vừa lúc dừng ở một viên trên cây nơi xa còn có thể mơ hồ thấy bạch mãng thân ảnh tứ gia sắc mặt tối sầm hắn thật sự không thể chịu đựng chính mình bị chính mình nữ nhân cấp cứu sự thật này tuy rằng ô h i cấp nguyện ý vì chính mình mất đi tánh mạng làm hắn thực cảm động chính là này cũng không đại biểu nàng có thể khiêu khích chính mình tôn nghiêm có nghĩ thầm làm nàng nếm chút khổ sở chính là rốt cuộc lo lắng ô h i cấp gặp được nguy hiểm vội vàng trở về đuổi ô h i cấp nơi này đang cùng bạch m ạ n g đấu đến h a n g x a y n h ư đâu vốn định lâu như vậy tứ gia n g h ĩ đến hẳn là chạy xa đang chuẩn bị đổi một chút trang bị dùng dị năng đ ỗ n g nhiên cách đó không xa xuất hiện tứ gia thân ảnh ố、oh、h i cấp chỉ nghĩ mắng chửi người may mắn chính mình còn không có dùng dị năng cùng trong không gian vũ khí nếu không nói đều nói không rõ ố、oh、h i cấp khóc không ra nước mắt nghĩ tứ gia tuy rằng ta thật cao hứng ngươi có thể trở về bồi ta đồng sinh cộng tử chính là có thể tồn tại ai nguyện ý chết ta có ngươi ở ta sẽ thực bó tay bó chân h ả o không bất quá đáng tiếc không ai nghe thấy nàng tiếng lòng lúc này nàng đã nghe thấy tứ gia thanh âm ố、oh、h i cấp cẩn thận chỉ thấy bởi vì nàng vừa mới thất thần thời điểm đại bạch mãng từ sau lưng đánh lén ô hi cắp nghe thấy tứ gia thanh âm thuận thế hướng bên cạnh một trốn tính cùng nhau chạy đi đi vào tứ gia bên người kéo hắn tay liền chạy lên hiện tại nàng cũng không ở chú ý chung quanh phương hướng rồi chỉ cần có thể tránh được đại xà là được đáng chết đại bạch xà nay vẫn là nàng lần đầu tiên như vậy chật vật ngươi c ấ p lao nương chờ xem quay đầu lại lao nương không mang theo bọn tỉ mội trở về lộng chết ngươi so sánh với ô h i các bọn họ chật vật c h ấ n hách bọn họ liền nhẹ nhàng nhiều bọn họ khinh công thực hảo từ dưới thân mã chạy về sau liền không xuống đất quá vẫn luôn là dùng khinh công từ trên cây bay vọt từ một thân cây đến một khắc cây hai người hoàn toàn không đem hiện tại coi như chạy trốn bọn họ còn thường thường tới một hồi thi đấu mượn dùng đại thụ độ cao nhìn xem ô h i các bọn họ vị trí bất quá cũng không biết bọn họ chạy đi nơi đâu một người cũng không có thấy bọn họ xác thật có không sợ tư bản cùng ô h i các bất đồng Bọn họ học nhưng đều là học có trong h minh chính đại sử dụng thượng thừa hy ể quang dụng công. Này võ công đại cấp cố sử tử t võ võ là ý không gian chọn cổ Nghe nói là viễn thời nói viễn lựa. là k ỳ một bắt tiếc hiện tại thể tu tiên Trong cái có căn chính công. chuẩn các ca ca còn có thể dùng không gian ký lục Đáng pháp linh đại loại hiện linh gian gian không khí không không không ký không ký nhập phương năng dùng luyện này loãng, bằng dùng là đạo, đầu đâu. võ võ lục rất nhiều tu tiên công pháp chính là nàng được đến không gian thời điểm đã tu luyện dị năng thành thần nếu là muốn tu tiên nhất định phải phế bỏ công lực một lần nữa tu luyện dù sao nàng cũng không nghĩ trường sinh bất tử có thể có cái khoảng một nghìn tuổi thọ mệnh là được nàng cũng không nghĩ phiền toái liền không có tu luyện đi vào nơi này nàng cũng không nghĩ một lần nữa sờ s o ạ n một cái chưa từng có tiếp xúc quá đồ vật nàng khi đó còn nghĩ nhanh chóng tu luyện thành thần hồi tinh tế đâu cho nên cũng không có tu tiên thập tam bên này cũng coi như là tương đối chật vật từ bắt đầu dã thú bạo động dưới thân tọa kỵ hoàn toàn không chịu khống chế điên chạy hắn liền quyết đoán mang theo phúc tấn bỏ mã tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì chính là nhìn động tĩnh cũng không phải tiểu nhân hiện tại chỉ cầu tứ ca bọn họ đều không có việc gì bất quá hắn rõ ràng vận khí không có như vậy hảo hơn nữa hắn còn mang theo một cái trói buộc triệu giai thị tuy nói cưỡi ngựa bắn cung công p h u hảo nhưng rốt cuộc là từ nhỏ kiểu dưỡng mãn tộc quý nữ nơi nào gặp qua cái này vạn thú chạy như điên cảnh tượng không đương trường té x ỉ u liền tính là không tồi chỉ có thể bị thập tam g i a mang theo khắp nơi bồn đảo cũng may đáng giá vui mừng chính là thập tam gia đối với nàng kéo chân sau hành vi chỉ là n h ị nhữ mày đảo cũng không có muốn từ bỏ nàng bộ dáng chương một trăm hai mươi chín chạy trốn nhị thông qua thập tam gia quan sát bọn họ cũng đều là đi theo hình thể nhỏ lại động vật chạy vội rốt cuộc đây là ở núi rừng động vật đối nguy hiểm trực g i á c định là muốn nhanh nhảy quá bọn họ đi theo bọn họ chạy càng dễ dàng tránh được đi bất quá vừa rồi bọn họ chạy trốn hảo hảo, t r u n g quanh cũng vẫn luôn không có đại hình động vật xuất hiện đột nhiên từ bên cạnh vụt ra một con lợn rừng đại khái ba trăm tới cân nếu là dĩ vãng như vậy lợn rừng thập tam hoàn toàn có thể lấy hạ chính là vừa mới bọn họ chạy trốn hao phí quá nhiều thể lực hơn nữa lợn rừng đột nhiên tập kích làm cho bọn họ thật là khó lòng phong bị thập tam vì bảo hộ triệu giai thị càng là bị thương cũng may thập tam công phu tuy rằng n g ư ờ i không có c h ấ n hách bọn họ hảo chính là nhiều năm như vậy làm bạn sao có thể một chút cũng chưa cảm tình bọn họ hai người ngày thường luyện công thời điểm thập tam ra sẽ b ằ n g quan cho nên hai người luyện võ công bên trong trừ bỏ tâm pháp mặt khác nguyên bộ quyền pháp cùng kiếm pháp thập tam ra cũng đều sẽ tuy rằng không có quan trọng nhất tâm pháp phối hợp làm này công phu uy lực giảm bớt rất nhiều nhưng là vẫn là không dung k i n h thường lợn rừng cuối cùng vẫn là làm thập tam đánh chết bất quá vừa mới bắt đầu bởi vì kinh nghiệm không nhiều lắm vẫn là làm lợn dừng lại ngực đá mấy đá lực đạo còn rất trọng cũng không biết có hay không nội thương rốt cuộc trong cung ngày thường bồi luyện cũng không dám thật sự bị thương a ca cho nên ngày thường đều là cố định thân pháp như thế làm các ga ca luyện võ khi đều không thích làm bồi luyện qua tới triệu g a i thị nhưng thật ra thực chịu cảm động vốn dĩ nàng đều tính toán hảo nếu là thật sự gặp được nguy hiểm liền tính hy sinh chính mình cũng nhất định phải giữ được thập tam gia nếu là nàng không còn nữa tin tưởng liền tính là thập tam gia xem ở nàng phân thượng cũng sẽ đối xử tử tế nàng a mã bọn họ đi chính là thập tam gia có thể vì nàng mà bị thương thật là làm nàng không dám tưởng tượng các ga ca tôn quý há là các nàng có thể so sánh liền hướng về phía thập tam g i a cứu nàng một mạng về sau nàng cũng muốn hảo hảo trợ giúp thập tam g i a xử lý hảo hậu viện nhất định sẽ không làm hắn phiền lòng bên này thập tam chính là không biết triệu giai thị trong lòng hắn ý tưởng cùng tứ gia không giống nhau tứ gia cứu ô h i cắp hoàn toàn là xuất phát từ nội tâm luyến tiếc nàng s ả ra chuyện thập tam liền triệu giai thị liền chỉ do với đại nam tử chủ nghĩa hắn không nghĩ chính mình nữ nhân ở trước mặt hắn chết đi huống chi vẫn là vì hắn mà chết giết lợn rừng về sau cẩn thận quan sát bốn phía động tĩnh lại tìm một phương hướng tiếp tục chạy trốn nơi này đều là mùi máu tươi khó bảo toàn sẽ không có đại hình dã thú lại đây hiện tại hắn thật sự không sức lực lại lần nữa đối phó một cái như vậy dã thú hắn hiện tại chỉ nghĩ trước ra cánh rừng lại phái người tiến vào điều tra đến t ộ n cùng xảy ra chuyện gì chỉ là hy vọng tứ ca bọn họ đều có thể an toàn chạy đi bị thập tam nhớ thương tứ ra bọn họ lúc này tình huống cũng là không tính là hảo đại bạch m ạ n g vẫn luôn đi theo bọn họ phía sau tuy rằng ô hy c ấ p vũ lực giá trị rất cao chính là có tứ ra ở nàng hoàn toàn thi triển không ra càng khổ sở chính là bọn họ bị đại bạch mãng đuổi theo đuổi theo chạy sai rồi phương hướng hiện tại càng là hướng núi sâu bên này tuy rằng cảm thấy đại bạch mãng đối bọn họ không có ác ý chính là có tứ ra ở ô、oh、h i c ấ p cũng không dám mạo hiểm hiện tại chỉ ngóng trông bọn họ có thể thuận lợi rời đi nơi này thì tốt rồi Chờ trở về về sau nàng nhất định phải mang theo bọn tỉ mội trở về báo thù dọc theo đường đi ô h i cấp đều phải phân ra tinh thần lực chú ý chung quanh tình huống bởi vì nàng vừa mới bắt đầu chỉ nghĩ mau chóng thoát khỏi đại bạch mãng mới không chú ý phương hướng đi theo tứ gia chạy nhưng là tứ gia lại là căn cứ địa hình chạy nhìn đến nơi nào bạch mãng không dễ dàng qua đi liền hướng bên kia chạy cũng là chỉ cầu mau chóng thoát khỏi bạch mãng dẫn tới ô h i cấp phát hiện phương hướng sai lầm thời điểm đã tiến vào núi sâu xem ra vẫn là quá tin tưởng tứ gia hoàn toàn đã quên hắn chưa từng trải qua quá loại sự tình này cũng có khả năng phán đoán sai lầm hiện tại ô h i cắp chính là không dám lại hoàn toàn làm tứ gia dẫn đường bất quá nếu là trắng gia nói tứ gia mang lầm đường cũng không tốt lắm quá đả kích tứ gia lòng tự tin lúc này tình huống ô h i cắp cũng bất chấp tinh thần lực có thể hay không dùng hết lúc sau bị thương tuy rằng não vực đồ vật thực làm người đau đầu chính là từ trong khoảng thời gian này dám thị tới xem nó cũng không có xuất hiện g i a o động quá cho nên tạm thời đem tinh lực đặt ở địa phương khác ô h i cắp tưởng hẳn là vấn đề không lớn bất quá nàng cũng không dám hoàn toàn không coi trọng vẫn là lưu lại một tia tinh thần lực ở não vực trông được chỉ là như vậy vô pháp giám sát đến một ít thật nhỏ dao động chỉ có kia đồ vật xuất hiện đại vấn đề mới có thể phát hiện đem dư lại tinh thần lực chia làm vài cổ lại phát tán đi ra ngoài đi theo ca ca cùng thập tam ra bên người như vậy nếu là bọn họ xuất hiện trí mạng nguy hiểm cũng có thể kịp thời cứu bọn họ chính là như vậy đối tinh thần lực hao phi quá lớn còn hảo hiện tại ô hi cấp dị năng cấp bậc không tính thấp bằng không nàng thế nào cũng phải thành ngu ngốc không thể bất quá vẫn là chạy một canh giờ tả hữu về sau ô、oh、h i cấp liền có chút duy trì không được tinh thần lực tiêu hao sắc mặt có chút trắng bệnh xem ca ca bọn họ thực nhẹ nhàng bộ dáng nên là sẽ không xảy ra chuyện ô、oh、h i cấp thu hồi bên kia tinh thần lực thập tam ra bên kia tạm thời cũng không có gì nguy hiểm bất quá vẫn là không thể đại ý nhìn dáng vẻ thập tam phúc tấn hoàn toàn không có tự bảo vệ mình năng lực nếu là bọn họ đã xảy ra chuyện ô、oh、h i cấp cảm thấy bọn họ đã có thể thảm đặc biệt là ca ca bọn họ xác định vững chắc sẽ bị khang hy trở thành phát tiết lửa d i n công cụ cho nên ô hy cấp không có toàn bộ rút khỏi tinh thần lực bộ dáng này một khi phát hiện bọn họ có nguy hiểm nàng còn có thể lại lần nữa nhanh chóng đem dư lại tinh thần lực kéo dài qua đi công kích bất quá ô hy cấp sắc mặt bị tứ gia hiểu lầm là nàng chạy lâu như vậy mệt liền tính là chính mình cũng có chút chịu không nổi vốn đang trông cậy vào c h ấ n hách bọn họ có thể sớm một chút phát hiện nguy hiểm lại đây cứu bọn họ chính là tình huống hiện tại hắn cũng biết chạy sai rồi phương hướng nơi này đã là núi sâu bên này nguy hiểm quá nhiều hơn nữa ai đều không có tiến vào quá chấn hách bọn họ một chốc một lát thật đúng là tìm không thấy thật là thất sách quay đầu lại nhìn mặt sau thảnh thơi thảnh thơi đuổi theo bọn họ đại bạch mãng kéo chặt ô hi cắp tay dùng một chút lực đem nàng xả đến chính mình trên lưng ô hi cáp đ ừ n g sợ chúng ta nhất định có thể tồn tại đi ra ngoài ngoan ngoan nghỉ ngơi trong chốc lát ân nói xong cóng lên nàng tiếp tục chạy vội hiện tại việc cấp bách là muốn thoát khỏi này bạch mãng tìm một cái an toàn địa phương trước nghỉ ngơi một chút ăn vài thứ lúc này đã sớm qua buổi trưa bọn họ chạy lâu như vậy một chút đồ vật cũng chưa ăn qua đã sớm bụng đói kêu vang hơn nữa cũng không có nhiều ít sức lực hắn không dám tưởng tượng nếu là lại ném không thoát này mang x à bọn họ lại không có sức lực chạy bọn họ kết cục là cái gì tuy rằng biết ô h i cáp hiện tại đối với hắn tới nói có lẽ chính là một cái trói buộc nếu là từ bỏ ô h i cáp hắn có lẽ còn sống cơ hội sẽ lớn hơn nữa chính là không còn có so giờ khắc này càng xác định hắn ái ô h i cáp hắn liên tiếp ô h i cáp chết đi hắn không dám tưởng tượng về sau không có ô h i cáp nhật tử sẽ là thế nào cho nên tuy rằng hiện tại mang theo ô h i cáp bôn u đào rất mệt chính là hắn lại rất an tâm nếu là chú định bọn họ vô pháp tồn tại như vậy cùng chết cũng không tồi chương một trăm ba mươi nghỉ ngơi nếu là bọn họ có thể tồn tại trở về hắn phải hảo hảo mưu hoa một chút hoàng a mã nhất chán ghét mấy đứa con trai bị một nữ nhân buộc ở tâm nếu như bị hoàng a mã đã biết ố h i cắp hẳn phải chết không thể nghi ngờ hắn còn không có năng lực ngẫu nghịch hoàng a mã phía trước nhất định phải đem đối ố h i cắp ái tàn g hảo hiện tại hắn vạn phần may mắn trước kia vì bảo hộ ố h i cắp không thành vì trong phủ nữ nhân bia ngắm mà chưa từng có phân sùng ái nàng bởi vậy tạm thời hoàng a mã chỗ đó vẫn là có thể giấu đi xuống cảm giác trên lưng ố h i cắp ở rẽ rủa muôn sung dưới tứ gia vô vô ố h i cắp nông nói n g ư ơ i ngoan ngoãn nghỉ ngơi một hồi cái gì đều không cần tưởng đừng sợ chúng ta đều sẽ không có việc gì nhưng là trên lưng ô h i cắp nghe tứ gia nói chuyện thanh âm đều đã bắt đầu run rẩy biết hắn cũng ở cực hạ chính mình làm sao có thể yên tâm thoải mái làm tứ gia c g đâu da n g ư ơ i phóng ta xuống dưới đi ta chính mình chạy da không có việc gì n g ư ơ i ngoan ngoãn đừng cử động nói chuyện tứ gia cái chán h ắ n cũng chậm rãi tăng nhiều ô h i cắp dùng tay cho hắn lau lau chú ý tới mặt sau bạch mãng vẫn luôn đều cùng bọn họ vẫn duy trì một cái khoảng cách bằng không chỉ bằng bọn họ này dần dần chậm lại tốc độ đã sớm bị đuổi theo có lẽ này xà chỉ là chơi bọn họ chơi mà thôi hơn nữa ô h i cắp còn phát hiện này xà là ở đem bọn họ hướng một phương hướng đuổi tứ ra có lẽ không chú ý chính là ô h i cắp lại là chú ý tới càng là đi phía trước linh khí càng là nồng đậm thật là không thể tưởng được thế giới này còn có linh khí như thế nồng đậm địa phương Nàng còn tưởng rằng t hiện ế g ớ trước i linh đại xà hang ổ đi. Cũng là, nếu không phải linh khí như vậy nồng đậm, này xà lại này tan này hang Cũng nếu không như nồng này như nào là xà là, xà vậy lẽ khí hết Phía khí thế trí đều đâu. đậm, mau u mở ra t có sẽ ổ Bất quá tuy quá r ằ g b i ế tại phía trước linh khí nồng đậm đến không bình thường, thứ không nghĩ trước tốt, có có lẽ là đi nồng đến nàng vẫn đậm m o h ể m Hiện tại bọn họ việc cấp bách chính là ném ra bạch mãng bọn họ yêu cầu nghỉ ngơi cũng yêu cầu ăn vài thứ bổ sung thể lực đáng tiếc nàng tinh thần lực vô pháp đối này x à sinh ra quá lớn thương tổn chỉ là làm nó hành động trở nên chậm chạp một ít bất quá hiện tại cũng là không còn hắn pháp chỉ có thể ra sức một bác đem tinh thần lực hóa thành một cây châm lớn nhỏ một chút đâm vào mặt sau bạch mãng trong đầu quả nhiên rất có hiệu tuy rằng nàng cũng đem tinh thần lực tiêu hao hầu như không còn hiện tại liền bảo hộ thập tam g i a bọn họ đều làm không được chỉ hy vọng bọn họ mạng lớn đi bất quá hiện tại nguy hiểm nhất hẳn là chính là này xà như vậy nghĩ đến bọn họ tồn tại đi ra ngoài cơ hội vẫn là rất lớn mặt sau đại mãng xà đột nhiên dừng lại trên mặt đất quần c u ộ n cọ sát tứ ra là biết đến bất quá hắn chỉ là cho rằng phụ cận có thứ gì có thể khắc chế bạch mãng rốt cuộc loài rắn vẫn là có rất nhiều dược thảo đều sợ nay xà tuy rằng đại đến không bình thường bất quá cũng coi như là xà đi nếu có thể tìm được làm bạch xà ra vấn đề dược thảo thì tốt rồi chính là hiện tại không phải thời điểm bọn họ yêu cầu nắm chặt thời gian thoát khỏi bạch xà như vậy nghĩ thứ ra có mố hi cắp chạy trốn càng nhanh thực mong bọn họ thành công thoát ly bạch xà tứ da mang theo ô hi cắp tìm được một chỗ dòng suối nhỏ bông chúng ta trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một chút đi ta nhìn chung quanh đều là một ít loại nhỏ động vật giấu chân cùng phân nơi này hẳn là thực an toàn Ô hi cắp gật đầu chính mình cũng không có cảm thấy nguy hiểm da uống trước uống nước nghỉ ngơi trong chốc lát đi ta ở bên trong này chảo chút cá ăn đáng tiếc chúng ta không thể ở chỗ này nhóm lửa chỉ có thể ă n sinh muốn ủy khuất da cũng may ngay từ đầu nghĩ có lẽ sẽ ở trong rừng thịt nướng nhưng thật ra mang đủ gia vị gia vị bao cũng đặt ở ta trong lòng ngực gia yên tâm ta sẽ tận lực đem cá xử lý tốt thứ gia gật đầu hiện giờ cũng chỉ có thể như vậy có thể tồn tại chính là vạn hạnh yên tâm gia tin tưởng ngươi bất quá nếu là ngươi thật sự ăn không vô gia đi cho ngươi tìm chút quả dại lót lót nói liền phải đứng dậy ô hi cắp dù sao cũng là một nữ hài tử làm nàng ăn thịt tươi sắc thật khó xử nàng chính mình nhưng thật ra còn hảo trước kia hắn đi theo hoàng a mã đi ra ngoài đánh giặc lương thảo không đủ thời điểm bọn họ đói nóng n ả y cũng là cái gì đều ăn qua ô hi cắp vội và ngăn cản tứ da hôm nay nếu là mặt khác thịt tươi có lẽ chính mình đích xác ăn không vô chính là cá nhưng thật ra không thành vấn đề phán nhi đối cá xử lý có thể nói là lô hỏa thuần thanh liền tính là sinh cá cũng có thể xử lý đến mùi tanh toàn vô hương vị so t h u c còn ăn ngon da yên tâm ta biết xử lý như thế nào bảo đảm ngươi ăn này sinh về sau đều không muốn ăn thục ô h i cắp sáng lấp lánh đôi mắt làm tứ gia tâm đ ố n g nhiên mềm giờ khác này nếu có thể vẫn luôn dừng lại thật tốt bất quá đối với ô h i cắp nói về sau chỉ nghĩ ăn sinh nhưng thật ra chỉ cảm thấy là đang an ủi chính mình cũng không có thật sự tuy rằng hắn ngày thường là cái nan chính là không phải không biết nặng nhẹ người lúc này còn muốn dựa vào thịt tới bổ sung thể lực làm trong chốc lát tứ gia cảm thấy khôi phục rất nhiều ít nhất chân không có như vậy bùn rùn tứ gia cũng đứng dậy tưởng giúp ô h i cấp nhiều chảo một ít cá hắn hiện tại cũng không dám mạo m ộ i rời đi nơi này rốt cuộc đối nơi này không quen thuộc nếu là không cẩn thận xông vào m á n h thu sinh hoạt địa phương liền không hảo ô h i cấp nhìn tứ gia xuống dưới qua đi lôi kéo hắn tay đem hắn hướng bờ biển mang đi ra ngài nghỉ ngơi đi buổi chiều chúng ta còn muốn dựa ngài tìm kiếm đường đi ra ngoài đâu ô h i cấp cảm thấy tứ gia com chính mình chạy lâu như vậy tuy rằng nàng cảm thấy chính mình không nặng chính là như thế nào cũng có tám mươi nhiều cân đâu hiện tại coi như khao một chút hắn đi tứ ra nhưng thật ra cũng không có c ạ n h mạnh xem ô h i cắp đã tóm được không ít cũng liền thuận thế ngồi xuống ngươi cũng đừng bắt này đó hẳn là đủ rồi ô h i cắp nhìn xem bờ biển đích xác không ít cũng liền lên bờ lúc này nàng vô cùng may mắn ra tới khi mang theo gia vị bao còn đặt ở trong quần áo bằng không nhưng như thế nào sống tái hảo trù nghệ cũng vô dụng a thuần thục đem cá mổ bụng rửa sạch sạch sẽ sau đó nên ướp ướp nên đi tanh đi tanh cắt mạch loát. miếng liền mạch lưu loát. Nếu lưu h k ô n g p hy ả i lúc n à bọn họ cắp không thèm để ý tới khẩu trước kia ta không phải ở tại bờ biển sao đây là bên kia phương pháp dân gian có khi người đánh cá ra biển không thể nhóm lửa chính là dùng loại này phương pháp xử lý cá lấp đầy bụng ai nàng thật là x a đ o ạ n hiện tại nói dối đều không chuẩn bị bản thảo thứ ra gật đầu thật không có hoài nghi mỗi cái địa phương đều có mỗi cái địa phương độc đáo tập t ụ hắn không biết cũng thực bình thường bọn họ nơi này tạm thời thả lỏng tâm tình nghỉ ngơi chính là bên kia bạch mãng liền không tốt lắm tuy rằng nó tu vi không cao chính là nó trực giác nói cho nó lúc trước nó truy người có thể giúp nó đoạt lại nó huyệt động cùng những cái đó b ả bối cho nên ở nó cảm nhận được bọn họ hơi thở thời điểm liền gấp không chờ nổi từ núi sâu xuất phát đi tìm bọn họ chương một trăm ba mươi mốt ý đồ đến chính là rõ ràng nó thực đáng yêu kia trắng tinh như ngọc thân thể đã quý tinh ánh dịch thấu đôi mắt là cỡ nào mê người a vì cái gì kia hai người thấy hắn liền chạy hơn nữa ban đầu thời điểm cái kia giống cái còn muốn đánh nó thật là không ánh mắt đều sẽ không thưởng thức nó mỹ lệ quan trọng nhất chính là nó còn đỉnh nguy hiểm lại đây nếu như bị kia chỉ đại con nện h đã biết nó ở đâu nó đã có thể phiền thoái tuy rằng nó cũng tưởng lặng lẽ lại đây tìm người chính là nó còn không thể thực tốt thu liễm trên người khí thế lúc này mới tạo thành bên ngoài hỗn loạn bất quá còn hảo có này đó hỗn loạn như vậy kia chỉ đại con nện h liền tính lại đây một chốc cũng tìm không thấy nó nhưng là kia hai người thấy nó liền chạy chính mình cũng không biết bọn họ ở chạy cái gì rõ ràng cảm giác được bọn họ so với chính mình nhưng lợi hại nhiều hơn nữa cái kia giống cái thấy nó liền giải thích cơ hội cũng chưa cho nó liền đ ộ n g thủ bạch mãng trong ánh mắt xẹt qua một tia ủy khuất nó rõ ràng là tưởng cùng bọn họ giao bằng hưu hơn nữa sau lại bọn họ đánh nhau cùng đuổi theo thời điểm chính mình đều mở miệng giải thích quá chính mình sẽ không thương t ổ n bọn họ bọn họ một chút đều không nghe lại nói chính mình cũng sẽ không làm cho bọn họ bạch hỗ trợ à nó đều nói sẽ đáp tạ bọn họ chính là bọn họ đều làm bộ nghe không thấy liền biết đi phía trước chạy s a u lại nó nghĩ nếu bọn họ vẫn luôn làm bộ nghe không thấy kia chính mình liền nghĩ cách đem bọn họ hướng chính mình trước kia xào huyệt bên kia đổi u chờ bọn họ gặp kia chỉ đại con n g h ệ tự nhiên liền sẽ độc thủ hơn nữa chỉ bằng kia chỉ đại con n g h ệ lòng dạ hẹp hòi cũng sẽ không cho phép có cái gì bước vào nó lánh địa sau còn có thể bình yên vô sự rời đi tuy rằng chính mình như vậy tính kế bọn họ là đê tiện một chút chính là nó cũng thật sự không có cách nào chờ đến bọn họ tiêu diệt con n g h ệ nó liền đem chính mình bảo bối đưa cho bọn họ làm đáp tạ cùng bồi tội bất quá nó cũng không dám dùng sức truy liền sợ đem bọn họ đắc tội đã chết nếu là bọn họ lập tức liền rời đi vậy nên làm sao bây giờ nó lại không thể tùy ý rời đi nơi này đi ra ngoài tìm kiếm bọn họ nó truyền thừa nói cho nó không thể tùy ý xuất hiện ở nhân loại địa giới nó sẽ bị dụng tâm kín đáo nhân loại bắt giữ muốn chỉ là như vậy cũng khỏe liền sợ có nhân loại bắt được nó về sau lấy nó nổi đan luyện đan dược vốn dĩ cho rằng hết thảy đều sẽ thực thuận lợi không nghĩ trải qua một chỗ thời điểm trong đầu đ ỗ n g nhiên một trận đau đớn làm nó chịu không nổi quay cuồng chờ hoán qua đi về sau lại lần nữa xem thời điểm kia hai người đã không biết tung tích con hảo nó mơ hồ có thể cảm giác được bọn họ hơi thở theo đi tìm đi mới nhìn đến bọn họ ở ăn cơm nó cũng không có đi quáy giày bọn họ bởi vì chính mình ăn cơm thời điểm cũng không thích quáy giày tuy rằng bọn họ ăn cơm phương thức quáy một chút có đồ ăn trực tiếp ăn là được cũng không biết cái kia giống cái đang làm cái gì bất quá nhìn dáng vẻ hương vị hẳn là cũng không tệ lắm tuy rằng nó ở nơi tối tăm xem đến mắt thẻm chính là đảo cũng không có đi ra ngoài quái dày căn cứ kinh nghiệm tới xem mặc kệ là cái gì giống loài đều không thích bị người quái dày ăn cơm nó liền chờ bọn họ ăn xong rồi trở ra lần này nó muốn tìm một cái phương pháp không thể mù quáng đi ra ngoài nếu là lại lần nữa bị bọn họ trở thành địch nhân làm sao bây giờ liền tính bọn họ có thể chạy chính mình chính là không có thời gian chậm c h ễ nữa đi xuống sao huyệt bảo bối liền phải bị đại con n h ệ n dùng không có bạch mãng mắt nhỏ nhân tính hóa hiện lên một m ặ t suy nghĩ sâu xa nghe nói nhân loại muốn biểu đạt thiện ý thời điểm đều sẽ đôi tay ôm quyền hành lễ chính là bạch mãng nhìn nhìn chính mình thân mình nó cũng không có tay á vậy nên làm sao bây giờ đâu ai thật là s ầ u chết xà bạch mãng uể oải ghé vào trong bụi cỏ sống không còn gì luyến tiếp nhìn phía trước thân mình cũng không tự dắt xoắn đến xoắn đi c u ố n thành một vòng một vòng còn hảo nó nằm b ò địa phương ly tứ ra bọn họ nghỉ ngơi bên dòng suối nhỏ kha xa ô h i cắp tinh thần lực lại dùng xong rồi cho nên tuy rằng nó làm ra động tĩnh nhưng cũng không có bị phát hiện trong lúc vô tình bạch mãn g thấy chính mình tuyết trắng bụng đống nhiên có chủ ý tuy rằng nó không thể giống những nhân loại khác như vậy biểu đạt thiện ý chính là nó có thể dùng chính mình n h ư ợ c điểm đối bọn họ quy p h ụ ca chỉ cần đem chính mình n h ư ợ c điểm bại lộ ở chỗ sáng làm cho bọn họ biết chính mình là không có ác ý kế tiếp sự liền dễ làm tuy rằng đối với chúng nó tới nói chính mình trí mạng chỗ đều là phải bảo vệ tốt chính là nó từ cái kia giống cái trên người cảm giác được vạn thú chi vương hơi thở không phải cựu thị mà là thực thân cận bộ dáng giống như vạn thú chi vương người nhà giống nhau có thể được đến vạn thú chi vương tán thành cũng lưu lại hơi thở nhân loại nghĩ đến là sẽ không thương tổn chính mình ân liền như vậy quyết định ta quả nhiên là trên đời này thông minh nhất xà bạch mãng trong mắt lập lòe kiêu ngạo q u a n mang xem bọn họ không sai biệt lắm quay c u ầ n thân thể bụng hướng về phía trước hướng tới phía trước chậm rãi cỏ qua đi ai như vậy dùng phần lưng tới du tẩu thật chậm lúc này ô hi các bọn họ rốt cuộc đã nhận ra bạch mãng động tĩnh cảnh giác đứng lên xem qua đi không ngờ nhìn đến thế nhưng là như vậy một bộ xuẩn manh xuẩn manh bộ dáng ô hi cắp chịu chịu khoe miệng xem ra này xả chỉ số thông minh không thế nào cao tứ ra cũng thấy được kia phó cảnh tượng khỏe miệng cứng đờ một chút trên trán gân xanh vui sướng nhảy nhảy lúc này hắn cũng có một ít suy đoán nay bạch mãng hẳn là chính là trong truyền thuyết yêu quái đi thật muốn không đến chính mình thế nhưng còn có thể thấy yêu tinh bất quá chính là yêu tinh mới càng nguy hiểm ai biết yêu quái là ở đánh cái gì chủ ý đâu n à y vẫn là xài yêu nếu như bị nó nuốt cũng chưa biện pháp làm người tới báo thù qua đã lâu bạch mãng mới chậm rãi dịch đến ô hi cắp bên người nó cảm thấy vẫn là cái này giống cái càng tốt giao lưu rốt cuộc trên người nàng có vạn thú chi vương hơi thở đem b ả y tốc đặt ở ô hy cắp trong tầm tay chậm rãi liệt khai miệng rộng đương nhiên đối với nó chính mình tới nói nó vẫn là cho rằng nó là ở phát ra một cái thiện ý mỉm cười chính là nó không biết này phúc cảnh tượng ở nhân loại trong mắt chính là mãng xà mở ra miệng rộng chuẩn bị đem bọn họ sinh ướt ít nhất ở tứ ra trong mắt là cái dạng này nay xà quả nhiên thành tinh còn biết trước hạ thấp bọn họ cảnh giác tâm làm cho bọn họ đã quên chạy trốn tới rồi bọn họ trước mặt liền chuẩn bị trở mặt đang chuẩn bị động thủ cùng bạch mãng đua một phen có lẽ còn có thể vì ô h i cấp tranh thủ sống sót cơ hội cho dù chết hắn cũng muốn làm bạch mãng vì thế trả giá đại giới lúc này ô h i cấp kịp thời đệ lại tứ ra tay ra này bạch mãng hình như là có việc tìm chúng ta trước nhìn xem không vội động thủ vốn dĩ liền biết bạch mãng không có ác ý hiện tại xem nó bộ dáng tám chín phần mười chính là có việc cầu bọn họ hỗ trợ hơn nữa chuyện này có lẽ chỉ có bọn họ mới có thể g i ú p bằng không nó cũng sẽ không đối bọn họ theo đuổi không bỏ hiện tại bọn họ cũng là cưới lên lưng cọt khó leo xuống tính trước nhìn xem bạch mãng đến tột u cùng tính toán làm cái gì đi nếu có thể làm được bọn họ cũng sẽ không chối từ rốt cuộc không nói thế giới này có thể có một cái khai linh trí sinh vật không dễ dàng hơn nữa liền hướng về phía nơi đó b ả o bối nàng cũng nguyện ý hỗ trợ rốt cuộc cũng không thể lấy không nhân ra đồ vật không phải đương nhiên nếu là bọn họ làm không được cũng sẽ không không biết lượng sức chương một trăm ba mươi hai quỷ diện con nện một ô h i cắp cảnh giác nhìn bạch mãng tuy nói xác định bạch mãng không có ác ý nhưng b ạ n sự vẫn là phải cẩn thận vì thượng huống chi bên cạnh còn có một cái tứ ra càng không thể xuất hiện bất luận cái gì sai lầm ngươi là có chuyện gì sao bạch mãng nháy mắt rơi lệ đầy mặt gật đầu rốt cuộc đã hiểu nó ý tứ nó dễ dàng sao làm một con rắn còn muốn cùng nhân loại nói chuyện với nhau cố tình chính mình còn không thể nói chuyện trước mặt nhân loại cũng nghe không hiểu chính mình nói ai thật là tâm m ệ n h ô hy cắp con con môi rốt cuộc nói chuyện với nhau thượng quỷ biết chính mình rõ ràng rõ ràng bạch mãng không có ác ý còn là không thể không chật vật chạy vội có bao nhiêu khám nghiệm chuyện gì bạch mãng đang chuẩn bị mở miệng đ ỗ n g nhiên nhớ tới bọn họ nghe không hiểu chính mình nói lập tức liền buồn rầu nó rốt cuộc nên như thế nào làm cho bọn họ biết chính mình ý tứ đâu ai sớm biết rằng có hôm nay nó nhất định nhiều hơn xuống núi nhiều hơn quan sát những nhân loại này là như thế nào biểu đạt nghĩ nghĩ hiện tại chỉ có thể thử dùng thân thể biểu diễn ra tới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hy vọng cái này giống cái có thể thông minh một chút đi trước cách bọn họ xa một chút nhi nếu là chờ một lát biểu diễn thời điểm không cẩn thận bị thương bọn họ liền không hảo tới rồi địa phương về sau trước nằm sắp xuống làm bộ ngủ bộ dáng đ ỗ n g nhiên mở to mắt nhìn chằm chằm vào phía trước sau đó đi vào bên kia giả dạng làm một bên khác bắt đầu làm ra tiến công tư thái sau đó trở lại chính mình bên này ngã xuống làm ra bị thương bộ dáng sau đó tóm lại một p h e n biểu diễn lúc sau thật vất vả đem chính mình có thể nghĩ đến đ ề u biểu diễn ra tới hiện tại liền ngóng trông cái này giống cái có thể thông minh một chút minh bạch nó ý tứ bất quá nếu không rõ nên làm cái gì bây giờ đâu rốt cuộc không phải ai đều có nó như vậy thông minh ai là một m con rắn sống thành nó như vậy cũng thật là không dễ dàng ai có thể biết có một ngày nó có thể là một con rắn đi cùng một nhân loại đàm phán thật là nghẹn khuất chết xà bạch mãng bên này còn không có yêu thương xong ô h i cắp liền mở miệng ta tới tổng kết một chút ngươi xem ta lý giải đối với không đúng nếu là đối liền gật gật đầu a ý của ngươi là có một ngày ngươi đang ngủ thời điểm đột nhiên có một cái đồ vật xông vào ngươi xào huyệt sau đó còn đem ngươi đả thương ngươi thật vất vả trốn thoát vẫn luôn đều giấu ở núi rừng nói nhìn xem bạch mãng phản ứng thấy nó gật đầu mới tiếp theo đi xuống nói ngươi ở trong lúc vô ý phát hiện chúng ta hơi thở cảm thấy chúng ta có thể giúp ngươi trừ bỏ đ ị c h nhân cho nên từ núi sâu ra tới tìm được chúng ta chờ sự thành về sau ngươi sẽ báo đáp chúng ta bạch mãng lại lần nữa gật đầu quả nhiên cái này giống cái muốn thông minh đến nhiều bên này tứ gia chết lặng nhìn trước mắt một màn này giờ khác này hắn có một chút nhi hoài nghi này còn có phải hay không hắn lớn lên thế giới đặc biệt là thấy ô h i cắp c ư nhiên có thể vô chướng ngại cùng bạch mãng giao lưu thời điểm tứ gia càng là mặt không g ậ n sóng hắn cảm thấy hiện tại nhất định là đang nằm mơ chính là hiện thực chính là như vậy tàn khốc ô h i cắp xem tứ gia chậm chạp không tỏ thái độ xoa b ó p hắn tay làm tứ gia thành công hoàn hồn tay sẽ đau cho nên này không phải nằm mơ quay đầu nhìn xem ô h i cắp nha đầu chết tiệt kia lá gan quá lớn về sau đến giám sát chặt chẽ điểm nhi nắm chặt ô h i cắp tay thu thập hảo nội tâm các loại cảm xúc hiện tại quan trọng nhất chính là muốn bảo trì bình tĩnh nhấp môi mở miệng ngươi như thế nào xác định chúng ta có năng lực giúp ngươi bạch mã nghĩ nghĩ lại lần nữa c u ầ n c u ộ n vài cái đem lúc trước ô h i cấp cùng nó đánh nhau tình cảnh biểu hiện ra ngoài tứ gia nghi hoặc nhìn ô h i cấp hảo đi hắn như thế nào cũng xem không hiểu bạch mãng rốt cuộc ở biểu đạt có ý tứ gì đối với ô h i cấp có thể xem hiểu hắn chỉ có thể lý giải vì đây là thiên phú ô h i cấp cũng thực cấp lực nói vừa mới ta không phải không đánh thắng ngươi sao ngươi như thế nào sẽ cho rằng chúng ta có năng lực giúp ngươi đâu ngươi vẫn là phong chúng ta trở về đi chúng ta thật sự không giúp được ngươi bạch mãng nóng nảy tuy rằng không biết vì cái gì chính là nó chính là biết bọn họ có thể giúp chính mình đi vào bọn họ trước người lại lần nữa biểu diễn một phen tứ gia nhìn về phía ô hi cáp nghe nàng thiên dịch ngươi là nói ngươi sẽ đưa chúng ta có thể cứu mạng cùng kéo dài thọ mệnh đồ vật bạch mãng lại lần nữa gật đầu lúc này tứ gia cũng có chút tâm động hoàng a mã tuổi tác đã cao nếu là có có thể duyên thọ đồ vật tin tưởng hoàng a mã nhất định sẽ m ặ t r ồ n g đại duyệt hắn không phải vì lấy lòng hoàng a mã chỉ là bách thiện hiếu vi tiên lại nói hiện tại đại thanh đúng là phát triển không ngừng thời điểm hoàng a mã tuyệt đối không thể ngã xuống húng chi có thứ này về sau nếu là hắn đối ô hi cáp ái bị phát hiện hoàng a mã có lẽ có thể xem tại đây đồ vật phân thượng tha ô hi cáp đi xem cũng không sao tả hữu xem này x à bộ dáng cũng sẽ không làm chúng ta đi nếu tứ ra lên tiếng ô、oh、h i cắp chỉ có thể gật đầu đi theo bạch mãng đi rồi hồi lâu đi vào một cái sơn động trước nhìn cửa động quấn quanh một tầng một tầng tơ n h ệ n ô h i cắp liền biết lần này địch nhân chính là ta một con con n h ệ n tinh đều có bạch mãng thành tinh một con con n h ệ n cũng có thể thành tinh cũng không kỳ quái nàng trong không gian không phải cũng là có rất nhiều yêu tinh sao bất quá làm nàng tò mò là một con rắn thế nhưng đánh không lại một con con n h ệ n xem ra này chỉ con n h ệ n cũng khó đối phó a t h ự càng mau mau, Cửa bay nhanh ra nếu bọn bị bắn bọn họ họ con nhện tinh phát hiện.、Cửa、động bay nhanh bắn ra nhện, nếu không phải bọn họ trốn đến mau, hiện tại liền phát phải h đã tơ tại t h bánh n t r ư Cửa động quỵ dị chính là con nhện bụng còn có một chương người mặt ô h i c á c biết đây là trong không gian ghi lại quá quỷ diện con nhện loại này con nhện không chỉ có độc tính đại hơn nữa tơ nhện dính tính cực cường chỉ có dùng dị hỏa mới có thể thiêu đoạn hơn nữa người còn không thể bị nhốt ở tơ n h ệ n lâu lắm nếu không sẽ hít thở không thông nay thật đúng là khó giải quyết địch nhân xem ra phải cẩn thận ô h i cắp trong mắt nhiễm ngưng trọng thần sắc vừa mới nàng thử một chút phát hiện này con n h ệ n tu vi cùng nàng không sai biệt l ắ m thiếu hơn nữa nọc độc tơ n h ệ n chính mình muốn giết nó xem ra đến trả giá một ít đại giới lúc này quỷ diện con n h ệ n dẫn đầu khởi xướng tiến công một đạo tơ n h ệ n lại đây ô h i cắp mang theo tứ ra nhanh chóng né tránh hiện tại phải nghĩ biện pháp mau chóng làm tứ da n g ấ t x ỉ u bằng không nàng vô pháp dùng da chân chính thực lực bọn họ đã có thể phiền thoái bạch mãng xem quỷ diện con nghệ n đều độc thủ chính mình đương nhiên không thể chỉ tranh né bằng không có vẻ bọn họ sợ nó giống nhau cho nên nó tiến lên đi trước một cái đuôi cấp ném qua đi quỷ diện con nghệ n phản ứng nhanh chóng tránh đi bất quá nó cũng biết quả hồng n h ạ t mềm n h ế t bất chính mặt công kích bạch mãng trước giải quyết hai nhân loại lại chậm rãi thu thập bạch mãng cũng không mượn lại lần nữa đem tơ n h ệ phun ra đi ô h i cấp cùng tứ ra lại lần nữa né qua bất quá lần này nhưng thật ra bọn họ đại ý anh ngờ quỷ diện con nhện chân theo sát sau đó liền tới đây tứ ra dùng b ộ i kiếm ngăn cản xem ô h i cấp cũng là trốn đến chật vật nhớ tới buổi sáng nàng bị truy đến tinh bị lực tẫn bộ dáng đ ỗ n g nhiên có chút hối hận hắn không nên liền như vậy lại đây nếu là đã xảy ra chuyện nên làm cái gì bây giờ chương một trăm ba mươi ba quỷ diện con nhện nhị thừa dịp quỷ diện con nhện không chú ý tứ gia chạy đến ô hy cắp trước mặt giúp nàng ngăn cản vài cái ô hy cắp nhìn trước người cao lớn thân ảnh trong mắt hiện lên vài đạo lưu quang rũ xuống mí mắt cũng không biết nghĩ đến cái gì lúc này bỗng nhiên phía trước con n h ệ n lại lần nữa dùng chân đảo qua tới tứ gia trực tiếp bị đá văng ra bại lộ ra hắn sau lưng ô hy cắp tứ gia vốn định đứng dậy bất quá rốt cuộc không thắng nổi thân thể bản năng trực tiếp ngất đi ô hy cắp thừa dịp bạch mãng cùng quỷ diện con n h ệ n đánh nhau thời điểm đi vào tứ gia bên người điều tra một phen xác định hắn chỉ là hôn mê qua đi không có sinh mệnh nguy hiểm mới thở phào nhẹ nhõm cẩn thận đem tư gia dịch xa một chút nhi xác định chờ một lát đánh nhau lên sẽ không thương đến hắn quay lại thân từ không gian lấy ra một chi tinh thần lực dược thể đau lòng r ố t hết buổi sáng đem tinh thần lực dùng xong lúc sau nàng vẫn luôn không có khôi phục vốn dĩ n g h ĩ chờ thân thể tự hành khôi phục bất quá hiện tại cũng bất chấp nhiều như vậy nhưng là vẫn là hảo tâm đau đối với nàng tới nói đây chính là bà bối dùng một chi liền ít đi một chi cũng không biết nàng khi nào mới có thể thăng cấp nàng hiện tại vội vàng yêu cầu lực lượng cường đại không chỉ là bảo hộ chính mình còn có thể đi thu thập một ít địa cầu không có dược liệu cùng khoáng thạch đặc biệt là có thể khôi phục tinh thần lực dược tề nàng càng là bức thiết yêu cầu hiện tại trong không gian thành phẩm dược tề còn có năm tri tả hưu mà chế tác tinh thần lực dược tề dược liệu trong không gian chỉ đủ làm mười mấy c h i bộ dáng hoàn toàn không đủ dùng trải qua hôm nay lúc sau nàng cảm thấy địa cầu vẫn là rất nguy hiểm không chỉ là đến từ người khác tính kế còn có các loại không biết sinh vật cảm giác tinh thần lực khôi phục ố hi c á p mắt sáng rực lên từ trong không gian lấy ra một cây đỉnh quấn quanh thần bí phù văn pháp trượng đây là phụ trợ nàng phát ra dị năng có pháp trượng dị năng lực công kích sẽ đại đại gia tăng hơn nữa đối tinh thần lực tiêu hao cũng muốn tiểu rất nhiều đây chính là nàng bảo bối n à y pháp trượng t r ợ t vừa thấy thường thường vô k ỳ chính là chờ nàng bắt đầu đưa vào dị năng về sau đỉnh phù văn sẽ co biến hóa giống như thay bộ đồ mới giống nhau chỉnh chi pháp trượng sẽ trở nên cao quý điển nhã Ô h i cắp luốt pháp trượng hoa văn lam diễm lại gặp mặt nói xong nhìn lam diễm đỉnh đá quý sáng một chút ô h i cắp cười đi vào quỷ diện con nhện cách đó không xa bắt đầu thúc giục dị năng phát ra một cái hỏa cầu thử một chút nay quỷ diện con nhện am hiểu p h u n g ti tiêu ti chỉ có hỏa mới có thể thiêu đoạn cho nên nàng tưởng có lẽ quỷ diện con nhện nhược điểm là hỏa liền tính không phải cũng có thể đối nó khởi đến nhất định khắt chế tác dụng mà đối với quỷ diện con nhện tới nói tuy rằng không biết đối diện giống cái vì cái gì lập tức liền trở nên làm nó cảm thấy nguy hiểm lên rõ ràng vừa mới vẫn là một bộ phúc hậu và vô hại bộ dáng giống như trong nháy mắt liền thay đổi có được có thể hủy hoại lực lượng của chính mình chính là bởi vì nó lâu dài sinh hoạt ở âm u địa phương cùng những cái đó nguy hiểm trường kỳ đối kháng kinh nghiệm tới xem nó biết nhất định phải giải quyết cái kia giống cái bằng không nó nhất định sẽ chết không có chỗ trôn đống nhiên t ử kia giông cái trong tay kia căn gậy gộc phát ra một cái hỏa cầu tuy rằng không biết vì cái gì rõ ràng thoạt nhìn là bình thường hỏa nhưng chính là làm nó cảm giác được nguy hiểm vội vàng tránh đi quả nhiên hữu dụng ô、oh、h i cắp cao hứng cười cười ngay sau đó lập tức triển khai chiến đấu nàng cần thiết mau chóng giải quyết quỷ diện con n ệ n bằng không cũng không biết tứ ra khi nào sẽ tỉnh nếu như bị hắn thấy liền phiền thoái cùng bạch mãng phối hợp công kích quỷ diện con n ệ n trong chốc lát phát ra một mũi tên hấp dẫn lực chú ý trong chốc lát dùng hỏa vũ rơi xuống quỷ diện con nhện trên người công kích bất quá đáng tiếc chính là tuy rằng này hỏa đích sắc có thể đối quỷ diện con nhện tạo thành thương tổn nhưng không đủ để trí mạng bởi vì quỷ diện con nhện thường thường đối nàng phun ra t ơ nhện cùng nọc độc nàng cũng vô pháp gần nó thân chỉ có thể cứ như vậy rằng co tạm thời ai cũng không làm gì được hay chính là ô hi các biết một khi chính mình tinh thần lực đã không có kia bọn họ nhất định phải chết cho nên hiện tại chỉ có thể tốc c h i ế n tốc thắng nếu hỏa vô pháp đối nó tạo thành tổn thương trí mạng ô h i cắp liền nếm thử các loại dị năng đều tới một lần luôn có có thể khắt chế nó phát hiện quang hệ dị năng thương tổn đối nó lớn hơn nữa ô h i cắp bắt đầu dùng hết hệ dị năng tới công kích hiện tại còn cần điều tra rõ ràng nó nhược điểm ở nơi nào đổi mấy cái phương hướng lại lần nữa thử hiển nhiên quỷ diện con nhện cũng phát hiện ô h i c á p mục đích nhìn đến thân thể của mình vết thương chồng chất quỷ diện con nhện phát hỏa ném ra bạch mãng dây dưa liền chuyên tâm đối phó ô hy cắp chưa từng có người có thể đem nó thương thành như vậy nó nhất định phải giết cái này giống cái quỷ diện con n h ệ n tiến lên vài bước dùng chân ngăn lại ố hy cắp đường đi sau đó mấy chân đồng thời động tác ố hy cắp tránh tới trốn đi nhưng vẫn là bị đá mấy đá cũng may nàng cũng coi như là tìm được rồi quỷ diện con n h ệ nhược điểm nàng phát hiện mỗi lần quỷ diện con n h ệ n mặc kệ tiến công cùng phòng thủ thời điểm đều sẽ theo bản năng bảo hộ chính mình bụng gương mặt kia nghĩ đến đây là nó nhược điểm Kế tiếp ô hi cắp chuyên tâm công kích quỷ diện con n h ệ n m ặ t quỷ có rất nhiều lần đều thiếu chút nữa nhi đánh c h ú n g nhưng vẫn là bị quỷ diện con n h ệ n dùng chân chắn trở về h i ệ n nhiên vài lần tiến công chọc giận quỷ diện con n h ệ nó n bắt đầu điên cuồng hướng về bốn phía phun r a nọc độc cùng tơ nghệ căn bản đã không để bụng ô hi cắp ở đâu vị trí bởi vì ô hi cắp mỗi lần trốn thật sự mau nó chính mình vô pháp trực tiếp phun ra đến ô hi cắp trên người liền nghĩ khắp nơi t ả n ra luôn có có thể bắn tới cái kia giống cái trên người bên này ô h i cắp t r ố n thật sự mau không bị thương đến đ ỗ n g nhiên ô h i cắp chú ý tới nằm ở nơi xa tứ ra bên người có giải rác tơ nhện cùng nọc độc rơi trên mặt đất nôn nóng dấu vết không thể tưởng được này quỷ diện con nhện nọc độc cùng tơ nhện có thể phun ra đến xa như vậy địa phương nàng đã tận lực đem tứ ra đặt ở nàng tầm mắt có thể đạt được xa nhất địa phương xem ra còn muốn đem quỷ diện con nhện đưa tới hiện tại quỷ diện con nhện đã là nỏ mạnh hết đà ở chó cùng rất dậu xem chung quanh tình cảnh nơi nơi đều là đổ nát thê lương còn có một tảng lớn một tảng lớn nôn nóng dấu vết sẽ biết chính là hiện tại nàng không thể làm tứ gia rời đi nàng t â m mắt rốt cuộc nàng đối nơi này không quen thuộc nếu là tứ gia xảy ra chuyện liền phiền thoái kế tiếp ô h i cắp liền có ý thức tưởng đem quỷ diện con nhện dẫn dắt rời đi bất quá nó hiển nhiên không cho mặt mũi chỉ là liên tiếp phá hư b ố n phía đ ỗ n g nhiên ô h i cắp nhìn đến một thân cây hướng về tứ gia phương hướng ngã xuống đi ô h i cắp đồng tử một chút co rút lại nếu là này đại thụ nện ở tứ gia trên người kia tứ gia bất tử cũng sẽ tàn tật như vậy tứ gia tâm nguyện khát vọng cùng hắn nhiều năm như vậy ẩn nhẫn liền tất cả đều b ổ n g phí không kịp nghĩ nhiều ô h i cắp trực tiếp sẽ rách không gian đi vào tứ gia bên người bổ nhào vào trên người hắn chỉ cảm thấy phía sau lưng một trận đau nhức vừa mới q u a khẩn trương liền hộ t h u ậ n ô h i cắp đều đã quên khai thế cho nên hiện tại nhưng thật ra bị chút nội thương bất quá hiện tại không phải chữa thương hảo thời cơ quỷ diện chương o n n ệ n đáng giận giống n xem cái cái kia thế h n g sẽ d một trăm ba mươi bốn chúng độc bị thương thừa dịp cái này giống cái không có phát hiện nó mục đích phía trước quỷ diện con nhện người trên mặt hiện ra một mặt quỷ dị mỉm cười đ ố n g nhiên nâng lên bụng nhắm ngay tứ da cùng ô hi cắp phát ra thơ nhện ô h i cắp phản xạ tính hướng bên cạnh một tránh nhanh chóng rời đi nơi này hướng nơi xa chạy tới vốn dĩ cho rằng lần này quỷ diện con n h ệ n cũng sẽ g i ố n g t r ư ớ c vài lần giống nhau đi theo chính mình bước chân công kích ai biết nàng chạy đi về sau quỷ diện con n h ệ n không những không có rời đi còn đem toàn bộ bụng nâng lên tới lộ ra người mặt hướng tứ ra bên kia phun ra một ngụm nọc độc nhìn n à y khẩu nọc độc nhan sắc ô h i cắp liền biết nó độc tính muốn so phía trước nọc độc độc tính đều phải đại nếu là tứ da lây dính thượng chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ nhìn người trên mặt đắc ý t ư ơ i cười ô h i cắp liền biết nó là cố ý tức giận tiêu thăng ô h i cắp không r ả n h lo mặt khác liền tưởng đem này con nhện cấp diệt một bên ngưng tụ toàn bộ dị năng cùng tinh thần lực thừa dịp quỷ diện con nhện không phản ứng lại đây thời điểm nhanh chóng hướng nó người trên mặt phát ra chùm tia sáng bắn thẳng đến qua đi sau đó trực tiếp bằng mau tốc độ nhào vào tứ da trong lòng ngực lúc này nọc độc vừa lúc tới nơi này trực tiếp liền dừng ở ô hy cắp trên lưng rồi sau đó mặt quỷ diện con nhện hoảng sợ nhìn bắn thẳng đến mà đến chùn tia sáng bên trong lực lượng cường đại đến làm người kinh hãi nó cảm giác chính mình vô pháp tranh thoát giống như bị thứ gì định tại chỗ chỉ có thể tuyệt vọng nhìn chùn tia sáng bắn vào nó thân thể sau đó thân thể nhanh chóng tan giã nước toạc vỡ thành mấy khối thẳng đến chết quỷ diện con nhện cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ gặp được như vậy quỷ dị sự tình ố h i cắp trên lưng làn da cùng quần áo lấy thực mau tốc độ tan giã độc tính quả nhiên mãnh liệt may mắn không phải tứ gia c h u n g nàng vội và ngồi dậy từ trong không gian lại lần nữa lấy ra một chi tinh thần lực dược tề ăn vào sau đó dùng chữa khỏi dị năng trước tạm thời áp chế độc tố lan tràn lại đem ngoại thương đều chữa khỏi bằng không tứ gia cùng các ca can ê n lo lắng đến nỗi trong thân thể độc nếu muốn hoàn toàn tiêu trừ còn cần một đoạn thời gian bọn họ hiện tại cần thiết mau rời khỏi nơi này vì áp chế trong cơ thể độc ô hy cắp tạm thời là không thể sử dụng dị năng ai hôm nay thật là lật thuyền trong mương nàng trước nay cũng chưa ăn qua lớn như vậy mệt đâu bối lạc phủ bên này ô h i cắp một trúng độc tử vi các nàng đều cảm nhận được rốt cuộc các nàng chi gian có khế ước ô h i cắp bị thương các nàng đều có thể cảm nhận được trong lúc nhất thời các nàng đều thực lo lắng thật sự là không nghĩ ra thế giới này còn có cái gì đồ vật có thể bị thương ô h i cắp liên tính là độc bằng ô h i cắp năng lực cũng là có thể lập tức loại trừ sẽ không lưu tại nàng trong thân thể tạo thành thương tổn chính là hiện tại các nàng đều có thể cảm giác được ố hi cắp tình huống thật không tốt từ vi vội vàng tìm được phán nhi cùng điệp vũ đơn độc gặp mặt các ngươi có cảm giác sao chắc phúc tấn bị thương c ò n chúng độc hai người gật gật đầu chúng ta đều cảm giác được chính là chính là không nghĩ ra c ò n tưởng rằng là cảm giác sai rồi đâu theo lý thuyết liền tính thế giới này có cái gì có thể xúc phạm tới chắc phúc tấn đồ vật đều hẳn là ở núi sâu chắc phúc tấn hôm nay không phải cùng tứ gia cùng nhau ra cửa du ngoạn đi sao như thế nào sẽ bị như vậy nghiêm trọng thương thử vi nghĩ nghĩ nói ta thực không yên tâm chúng ta cần thiết lập tức tìm được chắc phúc tấn hai người gật đầu phán nhi khó xử nói từ chúng ta đi vào thế giới này sau chúng ta chi gian khế ước cảm ứng liền xảy ra vấn đề hiện tại chúng ta chỉ có thể mơ hồ cảm tính đến chắc phúc tấn phương vị này muốn như thế nào tìm a điệp vũ cũng nghĩ đến vấn đề này tuy rằng nàng ngày thường là ham chơi nhi một chút chính là nàng ở đại sự xử lý thượng vẫn là thực tốt rũ xuống đôi mắt không tự giác cắn ngón tay cái đây là nàng tự hỏi khi động tác nhỏ đ ỗ n g nhiên nàng ánh mắt sáng lên có cười cười hướng về phía tử vi các nàng với tay như vậy chúng ta cùng nhau tới tập hợp chúng ta ba người cảm ứng cùng sở hữu sao trời chi lực chắc phúc tấn ly chúng ta không xa tin tưởng chúng ta có thể tìm được mặt khác hai người bất đắc dĩ nhìn nhau gật gật đầu hiện tại cũng chỉ có thể như vậy tuy rằng như vậy hao phí sao trời chi lực một chút nhưng đây cũng là duy nhất có thể nhanh chóng tìm được chắc phúc tấn biện pháp ba người vươn tay phải điệp đặt ở cùng nhau nhắm mắt lại phóng thích sao trời chi lực một vòng một vòng từ bối lạc phủ khuyết tán đi ra ngoài rốt cuộc tìm được ô hi cáp ba người thông qua cảm ứng nhìn đến ô hi cáp đang ở vùng hoang vu g i ã ngoại ngồi xuống chữa thương bên người còn có một cái bạch mắm nhìn cũng không biết là địch là hữu hiện tại cần thiết mau chóng đem chắc phúc tấn chữa thương mới lạ chính là hiện tại các nàng không thể tùy ý rời đi nếu như bị phát hiện liền xong rồi t ử vi nghĩ nghĩ quyết định phán nhi lần này liền từ ngươi đi tìm chắc phúc tấn phán nhi mở to hai mắt không thể tin tưởng chỉ vào chính mình ta t ử vi khẳng định gật gật đầu đúng vậy chính là ngươi điệp vũ cần thiết nhìn chằm chằm trong phủ này đó nữ nhân không thể làm các nàng làm cái gì động tác nhỏ chúng ta còn hoàn toàn không biết gì cả mà ta ngày thường ở tinh giật viện tồn tại cảm quá cường thường thường đều sẽ có người lại đây tìm ta quan trọng nhất chính là ta muốn lưu lại đánh h i ể m trợ cho nên ta cũng không thể rời đi mà ngươi liền không giống nhau ngươi ngày thường giống nhau đều ở phòng bếp làm thức ăn hoặc là ở trong sân chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn ngươi nếu là biến mất mấy cái canh giờ ta còn có thể qua loa lấy lệ nói ngươi đi tìm tân nguyên liệu nấu ăn đi trong viện đều biết ngươi thích nghiên cứu mỹ thực một người tìm kiếm tân nguyên liệu nấu ăn không kỳ quái nói xong cổ vũ xoa bóp phán nhi bả vai nhớ kỹ nhất định phải đem chắc phúc tấn bình an mang về tới phán nhi kiên định gật đầu nàng tuy rằng rất ít đi ra ngoài chính là nên làm như thế nào vẫn là biết đến yên tâm đi ta nhất định đem chắc phúc tấn mang về tới sẽ không làm nàng xảy ra chuyện nói x o n g xoay người rời đi thực mau phán nhi đi vào núi rừng trước n à y vẫn là nàng lần đầu tiên đơn độc tiến lục địa núi rừng trước kia nàng ra cửa giống nhau đều là đi trong nước khi sâu một hơi tiếp tục đi phía trước đi nàng ở trong núi tốc độ tuy rằng so ra kém điệp vũ tử vi các nàng nhưng thật ra cũng so người bình thường mau rất nhiều căn cứ cảm ứng thực mau phán nhi liền đến ô hi cắp trước mặt nhìn chắc phúc tấn thế nhưng bị như vậy trọng thương phán nhi không khỏi che miệng khóc nức nở nàng lần đầu tiên nhìn đến luôn luôn đều thật cẩn thận bảo hộ nàng chắc phúc tấn như vậy suy yếu thời điểm thật sự rất khổ sở bạch mãng nhìn đến một cái xa lạ giống cái xuất hiện vốn dĩ muốn động thủ rốt cuộc đang ở chữa thương giống cái là vì giúp nó mới bị thương tuy rằng nó không phải nhân loại chính là truyền thừa nói phải có ân tất báo như vậy mới có thể tu luyện thành tiên tuy rằng hiện tại linh khí thưa thớt tu luyện thành tiên khả năng rất nhỏ chính là làm một cái có lý tưởng có khát vọng xả một ít cơ bản nguyên tắc vẫn là muốn tuân thủ bất quá thực mau nó liền nhận thấy được cái này giống cái cùng chữa thương giống cái c h i gian có một loại thân mật liên hệ hẳn là khế ước hơn nữa cái này giống cái còn không phải nhân loại hiện tại thế giới muốn tìm một cái đồng loại đã rất khó cho nên biết một cái giống cái không có ác ý bạch mãng cũng liền không có động thủ chương một trăm ba mươi lăm bối n ổ i hiệp ô hi cấp đã sớm nhận thấy được phán nhi đã đến chính là nàng đúng là áp chế độc tố thời điểm mấu chốt không thể dừng lại cũng liền không có phản ứng phán nhi còn hảo phán nhi thực mau liền thu thập hảo tâm tình ngồi ở ô hi cấp phía sau cho nàng chuyển vận sao trời chi lực hiện tại đây là trắc phúc tấn nhất yêu cầu đồ vật xem trắc phúc tấn giống như áp chế độc tố thực cố hết sức phán nhi chậm rãi thả xuống một tia tinh thần lực đến chắc phúc tấn trong thân thể giúp nàng trải vớt hỗn độn sao trời chi lực cùng nhau áp chế độc tố may mắn các nàng chi gian có khế ước chắc phúc tấn thân thể nhưng thật ra không có bài xích nàng tinh thần lực tiến vào phải biết rằng một người tinh thần lực muốn vào đi một người khác thân thể có bao nhiêu khó một không cẩn thận liền sẽ sinh ra bài xích tạo thành hai người thương vong phán nhi xem ố hy cắp thật sự vất vả chỉ có thể thử một lần còn hảo không có xuất hiện bài xích hiện tượng bằng không chắc phúc tấn nếu là đã xảy ra chuyện nàng thật đúng là muôn lần chết không thể thoái thác tội của mình chờ ô h i cắp độc gáp chế về sau nàng mới mở to mắt mỉm cười nhìn phán nhi n g ư ờ i đã đến rồi phán nhi gật đầu t a o mày hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vì cái gì ngài sẽ bị thương như vậy trọng ô h i cắp thở dài nàng cũng vì thế ảo não đâu đi vào nơi này sau nàng cảm thấy chính mình quá đến quá nhẹ nhàng bằng không như thế nào sẽ bị một con thực lực không bằng nàng con nhện thương thành như vậy hoàn toàn không có trước kia uy phong phải biết rằng trước kia nàng chính là thường xuyên vượt cấp chiến đấu chưa từng rơi xuống phong hiện tại này mặt quả thực ném đến ngoại tinh hệ đi ai quả nhiên sinh hoạt vẫn là phải có gấp gấp cảm ta không có việc gì đúng rồi ngươi là dùng cái gì lấy cớ ra tới thử vi nói ta đi tìm tân nguyên liệu nấu ăn đi nhìn ra chắc phúc tấn không muốn nhiều lời phán nhi cũng hiểu chuyện không đang hỏi Ô hi cắp nhấp môi gật đầu ta hiện tại không có việc gì bên này cũng giải quyết đến không sai biệt lắm ngươi lập tức đi bên ngoài đem tứ ca ngũ ca đi tìm tới nay chỉ đại con n h ệ n chết yêu cầu một cái bối n ổ i hiệp dù sao việc này bọn họ đều làm thói quen tốc độ muốn mau chờ một lát tứ ra nên tỉnh nếu là bọn họ hỏi ngươi như thế nào sẽ xuất hiện liền nói ta l à người hôm nay ra cửa tới ta thôn trang thượng lấy mới mẻ nguyên liệu nấu ăn bởi vì trong lúc vô ý nhìn đến chân núi có rất nhiều nấm liền tưởng thả i chút trở về nếm thức ăn tươi ai biết trong rừng phát sinh bạo động ngươi t ỏ mò dưới tiến vào điều tra thấy ta mặt khác liền chờ các ca ca tới ta lại cùng bọn họ giải thích phán nhi nghe lời gật đầu xoay người đi ra ngoài tìm kiếm c h â n hách bọn họ còn hảo nàng vào núi thời điểm trong lúc vô ý nhìn đến bọn họ chỉ là khi đó sốt ruột cũng không ngừng lại chào hỏi hiện tại dựa theo cái kia phương hướng đi tìm đi là được nghĩ đến bọn họ hẳn là không có đi xa quả nhiên chẳng được bao lâu phán nhi liền tìm đến bọn họ hai vị gia chắc phúc tấn có việc nhi thỉnh các ngươi qua đi một chuyến lúc này bọn họ hai người chính một người bò một viên trên cây xem xét chung quanh địa hình hảo xác định nơi này vị trí quan trọng nhất chính là hy vọng có thể từ chỗ cao nhìn đến ô hi c ấ p cùng thập tam g i a bọn họ thân ảnh từ thú chiều bắt đầu sau bọn họ liền bắt đầu lo lắng đối với phán nhi bỗng nhiên ra tiếng hai người hơi kém không sợ tới mức từ trên cây rơi xuống nhìn đến đã đi tới dưới t ả n g cây phán nhi hai người mở to hai mắt nhìn vừa rồi bọn họ điều tra q u a bốn phía rõ ràng không có phát hiện bất luận kẻ nào có thể ở bọn họ bất chi bất giác trung đi vào bọn họ trước mặt xem ra cái này ngày thường tồn tại c ả m không cường phán nhi cũng là có nhất định năng lực cũng là ô h i cắp bên người người như thế nào có thể không có năng lực đông nhiên c h ấ n hách trong đầu hiện ra một cái khác suy đoán vừa mới trong rừng mới trải qua quá quỷ dị thú triều hơn nữa ô h i cắp trên người phát sinh sự tình hắn có lý do hoài nghi cái này phán nhi không phải thật sự thậm chí không phải nhân loại nhìn cảnh viêm liếc mắt một cái cho hắn một ánh mắt cảnh viêm này g thường tính cách là thô cồn g một chút chính là đối với một thai cùng sinh ca ca ánh mắt vẫn là có thể xem hiểu tuy rằng không biết tứ ca muốn làm cái gì chính là tứ ca làm hắn bảo trì cảnh giác hắn làm theo là được hai người hạ thụ đi vào phán nhi trước mặt c h ấ n hách dẫn đầu mở miệng ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này hiện tại còn không xác định rốt cuộc là chuyện như thế nào tiểu tâm một chút hảo cho nên c h ấ n hách hỏi đến vẫn là thực cần ấp phán nhi vô ngữ tuy rằng không biết hắn não bổ một ít cái gì chính là xem hắn kia hoài nghi ánh mắt liền biết không c h u y ệ n tốt nếu là hôm nay tới chính là điệp vũ khẳng định sẽ hảo hảo